Trước 3 3 không sai đối với một chút dân mạng mà nói bọn hắn cho rằng chỉ bằng mượn long quốc trước mắt thể hiện ra lực lượng long quốc há lại chỉ có thể thống nhất nửa cái trung đông đại địa đơn giản như vậy long quốc tiếp x u ố n g sẽ nhất thống toàn bộ trung đông đại điện đây là bọn hắn đối long quốc thực lực tự tin đồng thời một chút quốc gia thủ lĩnh đối mặt long quốc vốn có cường h ã n thực lực trong lòng của bọn hắn không khỏi tung ra một cái ý niệm trong đầu có lẽ hiện tại nhất định phải cần hào hào giao hảo một cái long quốc nhất định phải c ầ n hòa long quốc hào hào tiếp xúc một chút đây là một chút quốc gia thủ lĩnh ý nghĩ trong lòng bởi vì theo bọn hắn nghĩ chỉ bằng mượn long quốc triển hiện ra thực lực long quốc nhất thống trung đông đại địa không có a tuyệt đối không khó đã long quốc nhất thống trung đông đại địa căn bản liền không k ó vậy bọn hắn nhất định phải cần làm ra một điểm chuẩn bị nhất định phải cần hòa lòng quốc quan hệ trong đó khiến cho tốt một chút tuyệt đối không thể giống như trước đó đi theo phiêu l ư ợ n g quốc sau lưng đi chế tài lòng quốc bọn hắn chế tài lòng quốc bọn hắn có thể thu được thứ gì đâu có vẻ như bọn hắn giống như căn bản liền không cách nào thu hoạch được thứ gì đã bọn hắn căn bản liền không cách nào thu hoạch được thứ gì vậy bọn hắn hoàn toàn liền không có cái kia cần thiết hoàn toàn liền không có cái kia tất yếu đi cùng tại phiêu l ư ợ n g quốc sau lưng đi theo phiêu lựa quốc sau lưng căn bản liền không có chỗ tốt gì đã đi theo phiêu lựa quốc sau lưng hoàn toàn liền không có bất luận cái gì hợp tác. vậy bọn hắn cũng sẽ không đi theo phiêu l ư ợ n g quốc sau lương thụ b y khuất bọn hắn là một nước tri chủ bọn hắn khẳng định phải cần lấy bọn hắn ích lợi quốc gia cân nhắc cho nên bọn hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản nhất định phải cần hòa long quốc giao hảo nương theo lấy từng cái quốc gia thủ lĩnh chuẩn bị cùng long quốc tiến hành giao hảo thời điểm tại lúc này ả rập trong vương quốc ả rập quốc vương biết được gạ giặc liên quân bên trong phát sinh tin tức ả rập quốc vương ánh mắt tràn ngập một cỗ thâm trầm trầm mặc tăng cường quân bị bằng nhanh nhất tốc độ đ e m quân đội số lượng mở rộng đến một cái khó có thể tưởng tượng khổ con số tiếp xuống ả rập vương quốc nhất định phải cần ch ả rập quốc vương ánh mắt tràn ngập một câu nghiêm túc đối với ả rập quốc vương mà nói trong lòng của hắn ý nghĩ rất đơn giản long quốc thực lực này bày ở nơi này đã long quốc thực lực bày ở nơi này vậy bọn hắn ả rập vương quốc muốn thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi liền nhất định phải cần đến một điểm cái khác thủ đoạn dạng gì thủ đoạn đâu rất đơn giản nói thí dụ như khuyết trương quân đội quốc vương bệ hạ chúng ta tiếp xuống đây là muốn tiến hành chiến thuật biển người sao cùng nay đồng thời trong đó một vị tướng quân nhịn không được mở miệng nói đối mặt trước mắt trước với ị t ư n quân này g g ả trước h cạnh một vị khác tướng quân cũng không nhịn được nhẹ cả đâu. Đúng vậy à, quốc vương bệ hạ, chúng ta tiếp xuống đây là muốn chuẩn bị tiến hành chiến thuật u quân đâu, quốc xuống muốn ậ vậy t tại một tướng ta tiếp tiến t lời là người nói, biển Đối với bên cũng đúng vương ở bệ bị được cả vị đây à, sao. mắt đông đảo ả d ậ p tướng quân mà nói trong lòng bọn họ ý nghĩ rất đơn giản đã bọn hắn quốc vương bệ hạ muốn tiến hành tăng cường quân bị cái kia rất rõ ràng chính là muốn tiến hành chiến thuật biển người về phần bọn hắn ả d ậ p vương quốc thực lực rất hiển nhiên bọn hắn ả d ậ p vương quốc thực lực căn bản liền không cách nào hòa long quốc chống lại đã không cách nào giải quyết cái này long quốc vậy thì nhất định phải phải cần vận dụng một chút đặc biệt thủ đoạn nói thí dụ như cùng loại với chiến thuật biển người loại hình chiến thuật biển người đối với bọn hắn ả d ậ p vương quốc mà nói có lẽ không cách nào một mực dùng cái này chiến thuật dù sao bọn hắn ả d ậ p vương quốc nhân khẩu còn tại đó bọn hắn ả d ậ p vương quốc lấy cái gì đi đánh người này biển chiến thuật đâu nhưng là bọn hắn ả d ậ p vương quốc có vẻ như giống như chỉ có thể lựa chọn vận dụng thủ đoạn này bởi vì ngoại trừ vận dụng thủ đoạn này bên ngoài bọn hắn là thật nghị không ra bọn hắn ả rập vương quốc phải cần dùng cái gì thủ đoạn mặc dù chiến thuật biển người là sau cùng chiến thuật nhưng tối thiểu nhất chiến thuật biển người là thích hợp nhất đương kim ả rập vương quốc một cái chiến thuật đi thôi trong thời gian ngắn nhất đem ả rập vương quốc quân đội triệu tập lại tại thời khắc này ả rập quốc vương ánh mắt tràn ngập một c â u nghiêm túc hạ lệnh đối mặt ả rập quốc vương ra lệnh đến từ ả rập vương quốc bên trong các tướng quân tỏ ra hiểu rõ đạp đạp đạp khi từng đợt tiếng bước chân vang lên ả rập vương quốc các tướng quân nhau nhau lựa chọn rời đi chuẩn bị chứng minh khi ả rập vương quốc các tân thân ảnh rời đi ả rập quốc vương ánh mắt thì là mang theo câu nghiêm túc nói một mình tho nhất định h p ả i cần mua sắm rập ấ rất nhiều, t rất nhiều tiếp、xuống. Tính toán, nhiều nhiều Nếu không, xuống. khí. vũ v n dụng vương sản. thất tài Ả ậ quốc vương nói một mình đối với ả rập quốc vương mà nói trong lòng của hắn ý nghĩ rất đơn giản tại đương kim tình huống mày ở nơi này thời điểm có vẻ như bọn hắn ả rập vương quốc biện pháp tốt nhất liền là lựa chọn vận dụng vương thất tài sản vận dụng vương thất tài sản đi mua sắm vũ khí không sai đây là ả rập quốc vương ý nghĩ trong lòng tại đương kim ả rập vương quốc đứng trước, trước mắt cái này nguy cơ thời điểm bọn hắn ả rập vương quốc cần phải làm sự tình cũng rất đơn giản bọn hắn ả d ậ p vương quốc hiện tại cần phải làm liền là lựa chọn bằng nhanh nhất tốc độ mua được một nhóm vũ khí chỉ cần mua được một nhóm vũ khí chờ bọn hắn ả d ậ p quân đội q u y ế t trương hoàn tất liền có thể trực tiếp vũ trang lên t h o á t nhìn chỉ có thể đến cái này chiến tranh chi vương bên trong mua sắm vũ khí hy vọng cái này chiến tranh chi vương bên trong vũ khí có thể đúng lúc đưa tới a ả d ậ p quốc vương yên lặng lắc đầu đối với ả d ậ p quốc vương mà nói hắn cho rằng cái này thời điểm muốn để vũ khí trong thời gian ngắn nhất đưa tới liền nhất định phải cần vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù cái gì thủ đoạn đặc thù vậy dĩ nhiên là kênh đặc thù nói thí dụ như chiến tranh chi vương. chiến tranh chi vương vũ khí phối đưa tốc độ là n ổ i danh đã chiến tranh chi vương vũ khí phối đưa là có tiếng cái k i a m u ố n tại tốc độ nhanh nhất vũ trang toàn bộ ả rập quân đội liền nhất định phải cần tại cái này chiến tranh chi vương bên trong đi mua vũ khí tới đi chiến tranh chi vương ả rập quốc vương yên lặng nói một mình khi ả rập quốc vương yên lặng nói một mình về sau hắn trực tiếp điểm mở chiến tranh chi vương cửa hàng khi ả rập quốc vương mở ra chiến tranh chi vương cửa hàng về sau nhìn xem cửa hàng kêu bên trong một chút vũ khí ả rập quốc vương trực tiếp mua sắm hắm năm mươi vạn thanh vũ khí khi ả rập quốc vương mua mấy trăm ngàn đem vũ khí về sau sau đó liền đem ánh mắt nhắm ngay đủ loại hỏa pháo cùng cái kia đủ loại đạn đạo đồng thời ả rập quốc vương cũng trực tiếp đem ánh mắt nhắm chuẩn máy không người lái cùng cái kia máy móc chó ả rập quốc vương yên lặng nói một mình có lẽ vật này có thể thay đổi một cái chiến tranh thế cục tại bên trong tòa long thành lý mặc đột nhiên thu vào tin tức này đối mặt tin tức này lý mặc xong nhãn mang theo một kia yêu kỳ dầm dầm lương theo lấy lý mặc mở ra hậu trường đơn đặt hàng lý mặc lập tức liền phát hiện một bút đến từ ả d ậ p vương quốc đơn đặt hàng lý mặc nhìn cái này đến từ ả d ậ p vương quốc đơn đặt hàng lý mặc khoe miệng không khỏi lộ ra một tia ý cười có ý tứ đến từ ả d ậ p vương quốc đơn đặt hàng với lại liền cái này đơn đặt hàng số lượng đây cũng là ả d ậ p quốc vương chỗ đặt hàng a tại thời khắc này lý mặc s o n g nhãn tràn ngập một tia y ế u kỳ đối với cái này đơn đặt hàng bên trong nội dung rất rõ ràng cũng không phải là ả d ậ p vương quốc bên trong cái gọi là quân phiệt đặt hàng cái này rất rõ ràng liền là tới từ ả rập vương quốc bên trong chính thức đơn đặt hàng cái kia rất rõ ràng chỉ có ả rập vương quốc nhìn xem trước mặt những n à y đơn đặt hàng lý mặc song nhãn có chút lóe ra nói một mình có ý tứ đã muốn đặt hàng những vật này thoạt nhìn ả d ậ p vương quốc là muốn h ò a l o n g quốc liều mạng a lý mặc đối với đơn đặt hàng bên trong biểu hiện những vật này lý mặc liếc mắt liền nhìn ra đến cái này rất rõ ràng liền là ả d ậ p vương quốc muốn cùng l o n g quốc liều mạng đã ả d ậ p vương quốc muốn cùng l o n g quốc liều mạng cái này khắc lý mặc lập tức liền sinh ra hứng thú tốt tốt tốt đã muốn cùng l o n g quốc liều mạng na long quốc tuyệt đối sẽ không để ngươi t o à nguyện hệ thống trực tiếp cho hắn phát một chút phẩm chất tương đối kém một điểm hàng tại thời khắc này lý mặc trực tiếp ngay tại trong đầu hệ thống mở miệng nói đã ả rập vương quốc đều muốn hòa long quốc liều mạng vậy hắn cần gì phải cho ả rập vương quốc phát một chút hàng tốt đâu hoàn toàn liền không có cái kia tất yếu đã hoàn toàn liền không có cái kia tất yếu như vậy lý mặc trực tiếp lựa chọn cho ả rập vương quốc phát một chút phẩm chất kém một chút hàng ngược lại ả rập vương quốc cũng vô pháp chú ý tới ả rập vương quốc có thể biết cái này chiến tranh chi vương là cùng hắn long quốc có quan hệ sao có lẽ khả năng đã đoán nhưng rất có thể liền là suy đoán long quốc cái này vũ khí cũng là từ chiến tranh chi vương bên trong nhập khẩu nhưng cũng có thể ai cũng không biết cái này chiến tranh chi vương liền là thuộc về l o n g quốc ai có thể suy đoán được có vẻ như giống như căn bản liền không có người có thể suy đoán được thậm chí ngay cả thần châu đại địa cũng không biết long quốc cùng chiến tranh chi vương quan hệ trong đó mà hắn hồi phục liền là chiến tranh chi vương hòa l o n g quốc quan hệ trong đó quả thật không tệ nhưng là cái này chiến tranh chi vương cùng l o n g quốc quan hệ trong đó cũng vẹn vẹn chỉ là thuộc về quan hệ hợp tác mà thôi trừ cái đó ra cái này chiến tranh chi vương hòa l o n g quốc quan hệ trong đó lại đến tột cùng là bộ dáng gì đâu có vẻ như giống như ai cũng không rõ ràng cũng chính bởi vì chiến tranh tài nguyên hòa long quốc quan hệ trong đó ai cũng không rõ ràng đối mặt ả d ậ p vương quốc hành động này cái kia rất rõ ràng liền là tại hướng hắn long quốc mua sắm vũ khí a nếu như ả d ậ p vương quốc không có cùng hắn long quốc chiến đấu như vậy từ chiến tranh chi vương bên trong gửi tới hàng khẳng định là hắn tốt dù sao đây là thuộc về tín dự vấn đề hắn chiến tranh chi vương muốn l ừ a tiền nhiều hơn cái kia đầu tiên tại tín dự phương diện khẳng định liền nhất định phải cần làm tốt một điểm nhưng vấn đề ngay tại ở hiện tại ả d ậ p vương quốc hòa long quốc quan hệ trong đó bày ở nơi này ả rập vương quốc hòa long quốc ở giữa rất rõ ràng liền muốn tiến hành liều mạng đã ả rập vương quốc hòa long quốc quan hệ trong đó muốn tiến hành liều mạng na long quốc khẳng định không thể đem vũ khí tốt đều bán cho ả rập vương quốc bởi vậy tại lý mặc xem ra tiếp xuống chỉ cần bán một chút thoạt nhìn hoàn toàn liền cùng bình thường vũ khí không có cái gì khác nhau nhưng trên thực tế những vũ khí này khối lượng lại phải kém một điểm ngược lại hắn tiếp xuống long quốc hội trực tiếp đúng a dạ bệ vương quốc khởi xướng trọng đại tiến công đến lúc đó ả rập vương quốc có thể biết sao không không không đến lúc đó ả rập vương quốc hoàn toàn cũng không biết đã đến lúc đó ả rập vương quốc hoàn toàn cũng không biết như vậy hắn sợ cái gì hắn không có chút nào mang hư cho nên lý mặc trực tiếp chuẩn bị để chiến tranh chi vương để trong đầu hắn liều tịch tịch hệ thống phát thấp một điểm hàng đối mặt đến từ lý mặc mệnh lệnh chỉ thấy ở tại trong đầu chiến tranh chi vương trong nháy mắt tỏ ra hiểu rõ không có vấn đề giao hàng a và nhanh g n nhất tốc độ đem cái này hàng phát ra ngoài ta ngược lại thật ra nhìn một chút tiếp xuống ả d ậ p vương quốc nên như thế nào h ò a lòng quốc chiến đấu lý mặc yên lặng suy tư nói một mình hắn tiếp xuống thật muốn nhìn một cái ả d ậ p vương quốc tiếp xuống lại nên như thế nào hỏa lòng quốc chiến đấu đâu có vẻ như ả rập vương quốc căn bản liền không cách nào hỏa lòng quốc chiến đấu rất nhanh đối mặt đến từ lý mặc mệnh lệnh trong đầu liệu tịch tịch hệ thống rất nhanh liền trực tiếp bắt đầu hành động dầm dầm thời gian qua một lát về sau đến từ ả rập vương quốc trên không rất nhanh liền xuất hiện đến từ liệu tịch tịch hệ thống an bài máy bay vận tải khi ả rập vương quốc trên không xuất hiện cái kia từng cái máy bay vận tải về sau tin tức này lập tức liền trực tiếp chuyển đến ả rập quốc vương nơi đó khi ả rập quốc vương biết được tin tức này về sau chỉ thấy thời khắc này ả rập quốc vương hai mắt trong nháy mắt sáng lên rất tốt phi thường tốt đồ vật đến tiếp xuống ả rập vương quốc có thể đi hỏa lòng quốc liều mạng chỉ thấy thời khắc này ả rập quốc vương yên lặng nói một mình tại đ thời khắc này ả rập quốc vương hai mắt tràn ngập một câu nghiêm túc nói một mình mà tại đương theo lấy ả rập quốc vương hai mắt tràn ngập một câu nghiêm túc nói một mình thời điểm liên quan tới ả rập vương quốc tiến hành điên cuồng tăng cường quân bị chuyện này tự nhiên cũng liền t h u y ể n ra đến khi ả rập vương quốc bên trong các bình dân biết được bọn hắn ả rập vương quốc đang tiến hành tăng cường quân bị thời điểm toàn bộ ả rập vương quốc bên trong tất cả bình dân đều cảm thấy một trận kinh hoàng cái này cái này cái này trong lúc nhất thời thất kinh bao p h ủ tại toàn bộ ả rập vương quốc trên không khi thất kinh bao p h ủ tại toàn bộ ả rập vương quốc trên không thời điểm thế giới các quốc gia cũng nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía thời khắc này ả rập vương quốc nhất là ở vào trung đông trong khu vực vốn có từng cái quốc gia ở trong đông trong khu vực từng cái quốc gia biết được ả rập vương quốc bên trong phát sinh tin tức về sau chỉ thấy tất cả quốc gia nhao nhao đem nó con mắt chăm chú nhìn chăm chú tại ả rập vương quốc đối với trung đông địa khu bên trong đông đảo quốc gia mà nói bọn hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu ả d ậ p vương quốc nhất định phải thắng a nhất định phải đánh thắng cái này l o n g quốc a nhất định phải gánh b ắ c a trong lúc nhất thời c â u nguyện ả d ậ p vương quốc nhà người thắng tràn ngập tại trung đông trong khu vực tất cả quốc gia chương ba trăm ba mươi bảy đả kích chiến tranh t r i vương sinh đ h à nước chương ba trăm ba mươi bảy đả kích chiến tranh t r i vương sinh đ h à nước chiếm lĩnh ả d ậ p vương quốc long quốc và thuế so sánh với trung đông địa khu bên trong cái khác mấy cái quốc gia bình dân cầu nguyện ả rập vương quốc t h ắ n g thời điểm tại lúc này long quốc bên trong tại vinh quốc bên trong những cái kia bình dân ý nghĩ trong lòng liền đơn giản nhiều đối với long quốc bên trong những cái kia bình dân mà nói bọn hắn giờ phút này ý nghĩ trong lòng chỉ có một cái cái kia chính là nhất định phải đánh bại ả rập vương quốc chỉ cần bọn hắn long quốc đánh bại ả rập vương quốc đây cũng là đại biểu cho bọn hắn long quốc địa vị sẽ cơ hồ quán triệt toàn bộ trung đông địa khu phải biết bọn hắn long quốc hiện tại đã đem ả rập vương quốc đánh cho tàn thế không có gì bất ngờ xảy ra ả rập vương quốc sẽ triệt để biến thành bọn hắn long quốc địa、bàn. đã ả rập vương quốc sẽ triệt để biến thành bọn hắn long quốc địa bàn vậy bọn hắn long quốc thực lực tự nhiên là sẽ trở nên càng thêm cường đại về phần cái này ả rập vương quốc ả rập vương quốc tại toàn bộ trung đông địa khu bên trong địa vị còn tại đó thậm chí ả rập vương quốc tại toàn bộ trung đông địa khu bên trong tài nguyên cùng địa bàn cũng còn tại đó nếu như bọn hắn long quốc có thể đem ả rập vương quốc bắt lại vậy bọn hắn long quốc vốn có thực lực sẽ cường đại đến cái gì một cái trình độ a trọng yếu nhất chính là đến lúc đó bọn hắn long quốc bên trong bình dân có thể hưởng thụ được c h ố tốt cái khác không nói tối thiểu nhất bọn hắn những ngày tiếp theo khẳng định sẽ tốt hơn qua một điểm cái k i a đã bọn hắn long quốc bình dân thời gian tiếp x u ố n g sẽ tốt hơn qua một điểm vậy bọn hắn khẳng định sẽ hy vọng bọn họ long quốc thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi về phần ả rập vương quốc không có ý tứ không quen bọn hắn hiện tại là thuộc về long quốc bình dân liền cái thân phận này liền trực tiếp làm cho cả long quốc bình dân như bị đ i ê n hành động đồng thời toàn bộ âu dô ba bên trong tất cả mọi người cũng đều nhao n h a u đem ánh mắt nhìn về phía long quốc cùng ả rập tiếp xuống trận chiến tranh này không có gì bất ngờ xảy ra chỉ sợ long quốc có thể thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi liền là phải xem bọn hắn sẽ hy sinh bao nhiêu tại thời khắc này ờ r o p a từng cái quốc vương giờ phút này thì là yên lặng suy tư nói một mình đối với ờ r o p a từng cái quốc vương mà nói bọn hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được ả rập vương quốc thực lực khẳng định là không bằng đình quốc long quốc khẳng định là có thể dễ như t r ở bàn tay treo lên đánh ả rập vương quốc điểm này là thuộc về mọi người đều biết sự tình nhưng tương tự long quốc muốn thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi khẳng định cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy dù sao ả rập vương quốc tiếp xuống rất rõ ràng là muốn liều mạng tại ả rập vương quốc muốn tiến hành liều mạng thời điểm long quốc thực lực dù là có mạnh đến đâu bao nhiêu khẳng định sẽ phải gánh chịu đến tổn thương cái kia đã như vậy na long quốc tiếp x u ố n g nên như thế nào giải quyết vấn đề này đâu hoặc là thương vong là tất không thể miễn sự tỉnh cái kia chính là nhìn long quốc đến tột cùng sẽ nỗ lực bao lớn thương vong a đồng thời tại lúc này xinh đẹp quốc trung xinh đẹp quốc đại đế hiếm trèo lên yên lặng nhìn xem à d ậ p vương quốc bên trong vốn có cái này hành động khi đăng đại đế hai mắt có chút lóe ra nói một mình có ý tứ tiếp x súng xinh, xinh đẹp nước có lẽ có thể cần đang nghĩ nên như thế nào đã kích cái này chiến tranh tri chi vương khi đăng đại đế yên lặng suy tư nói một mình liên quan tới tiếp x u ố n g xinh đẹp nước muốn làm gì tại hy đăng đại đế xem ra tiếp x u ố n g xinh đẹp nước khẳng định không thể lại đi cùng trận chiến tranh này có bất kỳ liên lụy cái kia đã tiếp x u ố n g xinh đẹp nước tuyệt đối không thể cùng trận chiến tranh này có bất kỳ liên lụy xinh đẹp nước cần phải làm sự t ì n h là cái gì đây tại hy đăng đại đế xem ra cũng rất đơn giản xinh đẹp nước tiếp x u ố n g cần phải làm sự t ì n h liền làn nên như thế nào giải quyết cái này cái gọi là chiến tranh tri chi vương vấn đề không sai chính là cái này chiến tranh tri chi vương bởi vì căn cứ hy đăng đại đế tin tức mới nhất biểu hiện ả rập vương quốc tiến hành đại tăng cường quân bị thời điểm cái này vũ khí cũng không có giao cho hắn quen thuộc bất kỳ một cái nào buôn bán vũ khí ả d ậ p vương quốc cái này vũ khí ngược lại là giao cho cái gọi là chiến tranh chi vương khi ả d ậ p vương quốc đem cái này vũ khí đơn đặt hàng giao cho chiến tranh chi vương về sau khi đăng đại đế liền ý thức được hắn nhất định phải cần giải quyết vấn đề này nếu như hắn không giải quyết vấn đề này cái kia đến lúc đó gặp phải lấy những chuyện gì đâu rất đơn giản đến lúc đó gặp phải vấn đề tất nhiên liền là xinh đẹp quốc quân lửa thường hành động dù sao hắn xinh đẹp nước những cái kia buôn bán vũ khí phi thường trông mà thèm ả rập vương quốc xuống đạn dược đơn đặt hàng ả d ậ p vương quốc cái kia súng ống đạn dược đơn đặt hàng mặc dù không biết có bao nhiêu nhưng là có một chút là có thể khẳng định cái kia chính là ả d ậ p vương quốc cái kia vũ khí đơn đặt hàng đối với bất kỳ một cái nào súng ống đạn dược công ty mà nói đều tuyệt đối là thuộc về thiên văn sổ tự đã ả d ậ p vương quốc cái kia vũ khí kỹ năng đối với bất kỳ một cái nào buôn bán vũ khí mà nói đều là thiên văn sổ tự cái kia xinh đẹp nước buôn bán vũ khí tự nhiên mà vậy muốn đem những vũ khí này đơn đặt hàng biến thành bọn h ắ n nhưng đáng tiếc chính là ả rập vương quốc cái này vũ khí đơn đặt hàng biến thành chiến tranh chi vương khi ả rập vương quốc cái này vũ khí đơn đơn đặt hàng biến thành chiến tranh Hắn sinh n đẹp ư ớ chiến buôn bán vũ k í tự n h ê n hắn sinh nước buôn bán vũ khí muốn khó khí chịu, u giải đẹp vũ q y t v ấ đề này. Sau đó liền này, sau tranh ự c c tiếp đem á tri vương có lẽ phải cần đem cái này chiến tranh tri chi vương giải quyết hết không phải đến lúc đó toàn thế giới từng cái quốc gia vũ khí đơn đặt hàng cũng rất có thể sẽ bị chiến tranh tri chi vương cướp đi khi đăng đại đế i ê n lặng suy tư nói một mình liên quan tới cái này cái chiến tranh tri chi vương hắn hiện tại cũng coi như được là minh bạch đến tội cùng là cái gì tình huống Thậm vật tranh chi vương thoát chí khởi chiến chi không được quan hệ, mặc cái Quốc cùng cái được này Long này vương quan ly dù hắn không nhắc hệ nhưng chút không thể không nói. Nếu như có thể cho cái này, Long quốc chịu ảnh hưởng nói, thì đăng đại đế cảm thấy cũng không phải không thể muốn cùng này Long lên quan nói. Nếu này Long nói, đăng cũng kỳ gì, một cảm làm. Quốc Quốc cái có có cái Dù lời đại là bất đế sao tình huống b à y ở nơi này xinh đẹp nước tại cái này l o n g quốc trên thân bị nhiều như vậy bị khuất xinh đẹp nước tại cái này l o n g quốc trên thân xuất hiện nhiều vấn đề như vậy vậy nếu như có thể đem vấn đề này cho triệt để giải quyết hết đây đối với xinh đẹp nước những người kia mà nói có lẽ cũng coi như được là một cái an ủi thậm chí đối với hắn vị này xinh đẹp quốc đại đế mà nói cũng đều coi là một cái an ủi quyết định như vậy đi đả kích cái này chiến tranh tri chi vương muốn tại toàn thế giới phạm vi bên trong đả kích cái này chiến tranh tri chi vương tại thời khắc này thi đăng đại đế yên lặng suy tư nói một mình nên như thế nào đả kích cái này chiến tranh tri chi vương đâu là muốn thông qua cùng bọn hắn trả giá chiến vẫn là muốn trực tiếp tận khả năng tìm tới cái này chiến tranh tài nguyên hãng sau đó trực tiếp đối n ó nhất cử giải quyết hết đâu trong lúc nhất thời trong phòng làm việc hy đăng đại đế lâm vào một trận thật sâu suy tư ngay tại hy đăng đại đế đang nghĩ nên như thế nào đã kích chiến tranh tri chi vương thời điểm tại ạ giặc trên chiến trường l o n g quốc đại quân đã trực tiếp thẳng tiến ạ giặc nội địa chương ba trăm ba mươi tám ạ giặc bình dân chờ mong chương ba trăm ba mươi tám ạ giặc bình dân chờ mong ầm ầm hiệu cầm đồ thiên cái địa đại quân tràn vào ạ giặc vương quốc tại ạ giặc trong vương quốc các bình dân ánh mắt tràn ngập một cỗ hoảng sợ nhìn về phía bọn hắn trong tầm mắt lòng quốc đại quân đối với tại trong tầm mắt lòng quốc đại quân đối với ạ g ặ c vương quốc bên trong những bình dân này mà nói bọn hắn cho rằng đây quả thực là thuộc về không sai đối với ạ giặc bình dân mà nói trong mắt bọn hắn cái này lòng quốc đại quân không phải liền là đường đường chính chính ác mà sao hiện tại tốt bọn hắn ạ giặc hòa lòng quốc ở giữa chiến tranh lấy bọn hắn ạ giặc chiến bại vì kết thúc khi bọn hắn ạ giặc triệt để chiến bại về sau có một vấn đề liền trực tiếp bày ở trước mặt đó chính là bọn họ ạ giặc tiếp xuống nên làm cái gì bọn hắn ạ giặc phải cần thần phục tại cái này lòng quốc phía dưới sao nghĩ đến đây một điểm toàn bộ ạ giặc vương quốc bên trong tất cả bình dân đều cảm thấy sợ hãi một hồi đồng thời ạ g i c vương quốc bên trong các bình dân đối tương lai cũng tràn ngập một trận trước nay chưa có mê man tương lai nên làm cái gì tương lai sẽ như thế nào trong lúc nhất thời đối với ạ giặc bình dân mà nói bọn hắn là thật cảm thấy một trận không biết làm sao bọn hắn tiếp xuống nên làm cái gì long quốc hội như thế nào đối đãi bọn hắn đâu đây đối với ạ giặc bình dân mà nói đây là sự thực rất trọng yếu một chuyện bọn hắn là thật rất muốn biết bọn hắn ạ giặc tiếp xuống nên làm thế nào cho phải bọn hắn ạ giặc sẽ bị long quốc như thế nào đối đãi đâu long quốc lại sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn ạ giặc bình dân đâu tại một chút ạ giặc bình dân ánh mắt tràn ngập một chi đối tương lai mê mang một chút ạ g i c bình dân hai mắt thì là mang theo vẻ mong đợi có lẽ bị long quốc thống trị sẽ tốt hơn một điểm long quốc thực lực bày ở nơi này về sau hẳn là sẽ không lại xuất hiện cái gọi là chiến loạn nói chuyện đồng thời long quốc những cái kêu bình dân thời gian thoạt nhìn cũng rất không tệ có lẽ về sau chúng ta cũng có thể vượt qua long quốc bình dân thời gian nếu như có thể vượt qua long quốc bình dân thời gian đồng thời về sau sẽ không bao giờ lại xuất hiện chiến loạn chuyện này ta cảm thấy bị long quốc thống trị chúng ta giống như cũng không phải cái gì không thể sự tình cái này đến cái khác bình dân nhịn không được mở miệng nói đối với trước mắt những bình dân này mà nói trong lòng bọn họ ý nghĩ liền đơn giản nhiều nếu như long quốc có thể cho bọn hắn được sống cuộc sống tốt liền trực tiếp bị long quốc thống trị giống như cũng không phải cái gì không thể sự tình đây là xấu sự tình sao không không không có vẻ như giống như căn bản cũng không phải là chuyện gì xấu thậm chí cái này nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đến đều xem như thuộc về một chuyện tốt ta hy vọng long quốc có thể làm cho chúng ta được sống cuộc sống tốt cái này đến cái khác gạ giặc bình dân hai mắt nhau nhau tràn ngập một cỗ trờ mong tại đông đảo ạ giặc bình dân hai mắt tràn ngập một cỗ thật sâu trờ mong thời điểm t r u n g t r u n g điệp điệp long quốc đại quân giờ phút này cũng triệt để tràn vào tiếng ạ giặc mỗi một tòa thành thị khi trùng trùng điệp điệp hạ giặc đại quân chạy vào tiến từng tòa thành thị về sau cái kia từng cái trong thành thị những người kia căn bản liền không có bất luận cái gì đảm lượng đi phản kháng dù là tại từng cái trong thành thị hoặc nhiều hoặc ít có một chút lực lượng vũ trang thế nhưng là tại long quốc đại quân trước mặt bọn hắn hoàn toàn liền không có bất luận cái gì muốn phản kháng ý tứ phản kháng không có ý tứ bọn hắn ở thời điểm này nào dám phản kháng a bọn hắn hoàn toàn liền không có bất luận cái gì ý thức phản kháng bọn hắn thời khắc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là thành thành thật, thật nghe theo long quốc mệnh lệnh để long quốc trực tiếp thống trị bọn hắn a tối thiểu nhất chỉ cần chờ l o n g quốc thống trị bọn hắn về sau bọn hắn hẳn là liền sẽ không đụng phải l o n g quốc nhằm vào a khi từng cái thành thị người đều ôm ý nghĩ này về sau l o n g quốc đại quân thuận thuận lợi lợi tiếp quản từng tòa thành thị khi l o n g quốc đại quân tiếp quản từng tòa thành thị về sau từng cái trong thành thị người nhao nhao mang theo một cỗ hơi hoảng sợ ánh mắt nhìn xem bọn hắn trong tầm mắt l o n g quốc đại quân mà tại đối mặt cái k i a từng tòa thành thị t r ù n g t r ù n g điệp, điệp lòng quốc đại quân trực tiếp, tiếp quản từng cái ngành chính phủ theo chung chung điệp, điệp l o n g quốc đại quân tiếp quản từng tòa thành thị ngành chính phủ thuộc về lòng quốc cờ xí liền trực tiếp bắt đầu ở từ khi l o n g quốc cờ xí tại từng tòa thành thị trên không tung bay khi từng tòa trong thành thị ạ giặc bình dân nhìn xem tại thành thị trên không trung tung bay cờ xí về sau đông đảo ạ giặc bình dân hai mắt tràn ngập một cỗ thật sâu mê mang từ nay về sau chúng ta liền không còn là ạ giặc bình dân từ nay về sau chúng ta chính là cái này l o n g quốc bình dân đồng thời từ nay về sau chúng ta sau này quốc vương liền là một cái thần châu người đối với ạ giặc bình dân mà nói bọn hắn là thật cảm nhận được mê mang bọn hắn đối với bọn hắn sau này cái này vận mệnh cảm nhận được mê mang bọn hắn sau này vận mệnh là cái dạng gì đây này bọn hắn không biết nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn giờ phút này có thể minh bạch bọn hắn từ nay về sau liền rốt cuộc không phải ạ giặc bình dân bọn hắn từ nay về sau liền là long quốc bình dân đồng thời bọn hắn sau này quốc vương sẽ là thuộc về một cái thần châu người để một cái thần châu người tới đảm nhiệm bọn hắn quốc vương đây đối với đông đảo ạ giặc bình dân mà nói coi là một cái chuyện bất khả tư nghị nhưng là dù là lại thế nào không thể tưởng tượng nổi cũng là thuộc về bày ở trước mặt một sự thật t ừ n a y về sau chúng ta liền là long quốc bình dân từng cái ạ g ặ c bình dân ở trong lòng yên lặng nói một mình nương theo lấy từng cái ả rập bình dân ở trong lòng yên lặng nói một mình thời điểm tại trùng trùng điệp điệp long quốc đại quân bắt đầu tiếp quản từng tòa thành thị thời điểm trùng trùng điệp điệp đại quân cũng đồng d ạ n g hướng phía ạ d ậ p vương quốc không ngừng dũng mánh lao tới khi trùng trùng điệp điệp long quốc đại quân tràn vào tiến ạ d ậ p cương thổ bên trong tại ạ d ậ p trong vương quốc cũng đã đã sớm chuẩn bị xong một chi đại quân cái này đến cái khác hai mắt mê mang đám binh sĩ nhìn xem lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau ánh mắt nhìn đến một cỗ thật sâu trở mặc chúng ta sau đó phải đi hỏa long quốc chiến đấu tại thời khắc này đối với một cái kia lại một cái binh sĩ mà nói bọn hắn giờ phút này là thật cảm nhận được một trận mê mang bọn hắn bị kéo vào đến trong quân đội bọn hắn lúc này muốn đi h ò a l o n g quốc chiến đấu liên quan tới cái này cái l o n g quốc ả rập vương quốc các bình dân hoặc nhiều hoặc ít đều biết bọn hắn tự nhiên biết l o n g quốc thực lực là rất cường hãn tồn tại bọn hắn hiện tại trong lòng liền rất muốn biết bọn hắn có thể đánh bại cái này l o n g quốc sao có vẻ như không nhất định l o n g quốc thực lực còn tại đó đâu l o n g quốc có thể đánh bại lấy xinh đẹp nước cầm đầu ả rập liên quân tại cái kia ả rập liên quân bên trong liền có bọn hắn ả rập vương quốc quân đội nhưng kết quả thì thế nào đ bọn hắn vẫn là chiến bại hiện tại bọn hắn ả rập vương quốc đơn độc đi h ò a long quốc chiến đấu bọn hắn ả rập vương quốc có thể thắng sao trong lúc nhất thời từng đợt mê mang cùng từng đợt khủng hoảng phiêu tán tại ả rập đại quân trên không đồng thời một trận đối tương lai tuyệt vọng cũng bao phủ tại ả rập trong đại quân chúng ta có thể thắng sao tại thời khắc này chỉ thấy trước mắt ý nghĩ này tràn ngập tại tất cả ả rập binh sĩ náo hải khi ý nghĩ này tràn ngập tại tất cả ả rập binh sĩ náo hải thời điểm đông đảo ả d ậ p tướng quân thì là mang theo câu nghiêm túc ánh mắt nhìn xem ở tại trước mặt các binh sĩ đối với thời khắc này đông đảo ả d ậ p tướng quân mà nói bọn hắn nhìn xem trước mặt các binh sĩ bọn hắn cũng nhìn thấy các binh sĩ trong mắt cái kia một kia khiếp đảng cùng sợ h ã i thậm chí đối tương lai mê mang đối với cái này đối với thời khắc này đông đảo tướng quân mà nói bọn hắn cũng không có nói gì nhiều từ giờ trở đi các ngươi cần phải làm sự tình rất đơn giản cầm lấy trong tay các ngươi vũ khí bảo vệ ả d ậ p vương quốc có thể làm được hay không tại thời khắc này từng cái ả rập tướng quân la lớn khi cái này đến cái khác cả dập tướng quân lớn tiếng la lên đông đảo ả d ậ p binh sĩ thì là lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một kia hơi run dậy bọn hắn tiếp x u ố n g nên làm cái gì không có ý tứ đối với thời khắc này đông đảo ả d ậ p binh sĩ mà nói bọn hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào trả lời tướng quân của bọn hắn làm như thế nào hồi phục bọn hắn thật không biết dù sao nếu như bọn hắn hiện tại liền hồi đáp lời nói cái này há không liền đại biểu cho bọn hắn sau đó phải trên chiến trường giết địch cái này há không liền là đại biểu cho bọn hắn sau đó phải cầm vũ khí trên chiến trường đây đối với đông đảo ả rập binh sĩ mà nói vấn đề liền có chút lớn cũng chính bởi vì vậy đông đảo ả rập binh sĩ hoàn toàn không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này dầm trong lúc nhất thời chỉ thấy từng cái ả rập binh sĩ lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một tia trầm mặc lại hoặc là nói bọn hắn đều đang đợi một người mở miệng nói chuyện nhưng mà đối với đông đảo ả rập binh sĩ mà nói bọn hắn lại đột nhiên phát hiện giống như hoàn toàn không có một người ở thời điểm này lựa chọn đứng ra không sai căn bản liền không có một người ở thời điểm này lựa chọn đứng ra coi như không có bất cứ người nào ở thời điểm này lựa chọn đứng ra tình chỉ thấy trùng trùng điệp điệp ả rập đại quân toàn diện trầm mặc khi trùng trùng điệp điệp ả rập đại quân lâm vào một trận trầm mặc thời điểm đông đảo ả rập tướng quân nhịn không được nhứ mày cái kia mời các người vũ khí trong tay trên chiến trường g i ế t địch bảo vệ ả rập vương quốc đông đảo ả rập tướng quân cũng không nói cái gì bọn hắn bây giờ nghĩ pháp chỉ có một cái cái kia chính là trực tiếp đem những này binh sĩ kéo đến trên chiến trường liền có thể về phần những binh lính này có nguyện ý hay không, không có ý tứ hiện tại đã không phải là bọn hắn giờ phút này nhất định phải cần trên chiến trường dết địch dầm dầm. Trong lúc nhất thời, nghe đông đảo tướng quân ra lệnh đông đảo ả d ậ p binh sĩ trong nháy mắt trở mặc tuân mệnh đối với cái này đông đảo ả d ậ p binh sĩ tỏ ra hiểu rõ toàn quân xuất kích từng cái ả d ậ p tướng quân n h í u mày hạ lệnh dấm dấm rất nhanh trùng trùng điệp điệp đại quân liền trực tiếp hướng phương xa dũng mánh lao tới khi trùng trùng điệp điệp đại quân hướng về phương xa dũng mánh lao tới tại l o n g quốc đại quân bên trong l o n g quốc đại quân bên trong đông đảo tướng quân tự nhiên cũng thu vào ả rập vương quốc quân đội đang hướng bọn họ cái phương hướng này không ngừng tràn vào tin tức đối với tin tức này tại lòng quốc bên trong đông đảo tướng quân mặt mặt mũi căn cứ ta hiện nay biết được tin tức nhìn cái này ả d ậ p vương quốc quân đội hoàn toàn liền là một đám gà đất chó s à n h cái này ả d ậ p vương quốc quân đội binh sĩ toàn bộ đều là một đám tên lý mới bọn hắn trước đó liền lùi lại ngũ binh cũng không tính bọn hắn chỉ có thể coi là được là bình thường binh sĩ mà thôi liền trực tiếp đem bọn hắn kéo lên chiến trường có ý tứ thế thì nhìn một chút bọn hắn phải chăng có thể trên chiến trường sống sót r a tại thời khắc này một cái trong đó tướng quân mặt mũi tràn đầy khinh thường liên quan tới ả rập vương quốc đại quân vấn đề nếu như đối phương là thuộc về cái gì thế giới nhất lưu cường quốc quân đội vậy bọn hắn rất có thể sẽ thật cảm thấy áp lực dù sao đối phương thực lực không phải đùa dẫn nha nhưng là nếu như là ả rập vương quốc quân đội cái kia không có ý tứ đối với long quốc bên trong đông đảo tướng quân mà nói bọn hắn căn bản liền không có đem ả rập vương quốc quân đội để ở trong lòng dù sao bọn hắn giữa song phương thực lực sai biệt bày ở nơi này tại bọn hắn giữa song phương thực lực sai biệt bày ở nơi này thời điểm thử hỏi ả rập vương quốc nơi nào có cái kia thực lực có thể đi hòa long quốc chống lại đâu long quốc có thể dễ như trở bàn tay giải quyết ả rập vương quốc điểm này là bày ở trước mặt sự thật cũng chính bởi vì long quốc có thể dễ như t r ở bàn tay giải quyết ả d ậ p vương quốc cho nên đối mặt đến từ ả d ậ p vương quốc quân đội đông đảo long quốc tướng quân hoàn toàn liền không có bất luận cái gì áp lực cảm giác trừ cái đó ra còn có trọng yếu nhất một nguyên nhân đó chính là bọn họ phát hiện trước mắt ả d ậ p vương quốc quân trong đội toàn bộ đều là tân binh những tân binh kia trước đó vẹn vẹn chỉ là bình thường bình dân mà thôi bọn hắn căn bản liền không có đi qua cái gì cái gọi là huấn luyện quân sự thậm chí có chút binh sĩ ngay cả thương cũng sẽ không mở thử hỏi đụng p h i loại binh lính này nhất là loại binh lính này vẫn là bọn hắn địch nhân bọn hắn sẽ cảm thấy áp lực sao không không không đối với long quốc tướng quân mà nói bọn hắn hoàn toàn liền không có bất luận cái gì cái gọi là áp lực áp lực v ậ t này đối với long quốc các tướng quân mà nói hoàn toàn liền không tồn tại cho nên đối mặt phía trước xuất hiện ả d ậ p vương quốc quân đội đông đảo long quốc tướng quân biểu thị cực kỳ khinh thường chuẩn bị một chút trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ giải quyết hết đem chi kia quân đội toàn bộ đều giải quyết hết như vậy chúng ta tiếp xuống hoàn toàn liền có thể trực tiếp tiếp toàn bộ ả rập vương quốc. chỉ cần chúng ta có thể đem ả rập quốc vương bắt lại như vậy đây tuyệt đối là một cái công lớn các vị vì công lao nhất định phải thêm chút s ứ ca c cùng nay đồng thời chỉ thấy một cái trong đó tướng quân nghiêm túc mở miệng nói đối mặt trước mắt người tướng quân này giảng thuật lời nói ở tại bên cạnh đông đảo tướng quân không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một tia thật sâu lửa nóng xác thực nếu như bọn hắn có thể đem v ị tia ả rập quốc vương bắt lại vậy cái này đích thật là đường đường chính chính một cái công lớn đối mặt công lao này không có một cái nào tướng quân cho rằng cái này là có thể từ bỏ tất cả l o n g quốc tướng quân đều cho rằng bọn hắn nhất định phải cần đem vị kia ả d ậ p quốc vương bắt lại toàn quân tiến công rất nhanh khi từng đạo mệnh lệnh không ngừng rơi xuống t r ù n g t r ù n g điệp điệp l o n g quốc đại quân liền trực tiếp bắt đầu hướng phía trước lao nhanh mà đi nương theo lấy t r ù n g t r ù n g điệp điệp l o n g quốc đại quân bay thẳng đến phía trước lao nhanh mà đi chỉ thấy song phương đại quân rất nhanh liền trực tiếp thấy được lẫn nhau khi xương d ồ n g đại quân nhìn xem phương xa ả d ậ p vương quốc quân đội đồng thời ả D ậ p vương quốc quân đội cũng nhìn thấy phía trước lòng quốc đại quân khởi sướng tiến công nạp pháo chứ ba trăm bốn mươi hoảng sợ ả rập binh sĩ đáng chết tướng quân ch hoảng sợ ả d ậ p binh sĩ đáng chết tướng quân nã pháo tại thời khắc này khi từng đạo mệnh lệnh không ngừng rơi xuống long quốc đại quân bên trong đông đảo tướng quân cùng ả d ậ p vương quốc bên trong đông đảo tướng quân trực tiếp bắt đầu không ngừng hạ lệnh dầm dầm dầm sau một khắc phô thiên cái địa đạn pháo bắt đầu không ngừng hướng phía trước quanh kích mà đi đồng thời từng mai từng mai đạn đạo cũng bắt đầu bay thẳng đến phía trước không ngừng nghiêng lấy dầm dầm dầm dầm dầm khi từng mai từng mai đạn đạo cùng từng mai từng mai đạn pháo cứ như vậy trực tiếp bắt đầu điên quẩn trên chiến trường quanh tả song ư ơ n g trong đại quân dạ đạo cũng bắt đầu không ng tích tích tích tích tích tích tích khi song phương trong đại quân giả đã bắt đầu không ngừng tích tích rung động song phương binh sĩ ánh mắt cũng tràn ngập đủ loại ý nghĩ đối với long quốc đại quân bên trong binh sĩ mà nói khi bọn hắn nghe được có thể khởi xướng tiến công mệnh lệnh về sau chỉ thấy long quốc đại quân bên trong binh sĩ liền như bị điên hướng phía trước phong không ngừng khởi xướng tiến công z z ế tích dết. t tích tích tích tích phô thiên cái điệu tiến công bắt đầu không ngừng v a n g lên hiệu cầm đồ thiên cái điệu tiếng súng không ngừng v a n g lên về sau long quốc đại quân bên trong binh sĩ bay thẳng đến phía trước không ngừng dũng mánh lao tới mà tại đương theo lấy phô thiên cái địa đại quân hướng phía trước không ngừng dũng mánh lao tới về sau ả d ậ p trong đại quân binh sĩ cũng c ố nén tuyệt vọng kiên trì hướng phía trước không ngừng dũng mánh lao tới a trong lúc nhất thời cái này đến cái khác c ả d ậ p binh sĩ nhịn không được hô lớn sau đó chỉ thấy đông đảo ả d ậ p binh sĩ cố nén sợ h ã i trong lòng dầm dầm đông đảo ả d ậ p binh sĩ thân ả n h không ngừng hướng phía trước chiến trường dũng mánh lao tới phô thiên cái địa tiếng súng bắt đầu không ngừng v ă n g lên cốc cốc cốc cốc cốc cốc. khi tựa như trời mưa bình thường dạy đặc đạn bắt đầu ở trên chiến trường không ngừng như lấy phốc suy phốc suy ả rập trong đại quân đám binh sĩ rất nhanh liền không ngừ khi từng cái ả rập binh sĩ không ngừng trúng đạn về sau đông đảo ả rập binh sĩ hai mắt n h a o n h a o tràn ngập một cỗ tuyệt vọng tất cả ả rập binh sĩ ánh mắt đều mang một cỗ tuyệt vọng nhìn về phía trước đối với đông đảo ả rập binh sĩ mà nói bọn hắn hiện tại là thật cảm nhận được tuyệt vọng nhất là khi bọn hắn nhìn xem bên cạnh không ngừng ngã xuống đất những đồng bào đông đảo ả rập trong lòng của binh lính không khỏi trào lên một tia thật sâu tuyệt vọng đồng thời tại ả rập trong đại quân miễn cưỡng có thể dùng lão binh xưng hô thế này để hình dung những binh lính kia khi bọn hắn nhìn về phía trước không ngừng ngã xuống đất đối với những lao binh này mà nói bọn hắn có chút là tại ả rập vương quốc cùng long quốc đại quân chiến đấu qua bọn hắn tự nhiên biết long quốc đại quân thực lực đến tột cùng là cỡ nào cưng ờ hãn long quốc đại quân đối với bọn hắn ả rập vương quốc mà nói hoàn toàn liền có thể làm đến dễ như t r ở bàn tay nghiền ép bọn hắn cũng chính bởi vì long quốc đại quân hoàn toàn liền có thể làm đến dễ như t r ở bàn tay nghiền ép bọn hắn khi bọn hắn tại một lần trên chiến trường về sau những này bị long quốc đại quân đã đánh bại ả rập binh sĩ thành thành thật thật trốn ở hậu phương lớn trừ cái đó ra liền là tại ả đặt trên chiến trường những binh lính kia những cái kia tại ạ giặc trên chiến trường binh sĩ bọn hắn bị long quốc đại thần đánh bại đã không chỉ một lần bọn hắn bị long quốc đại quân đánh bại tổng cộng cộng lại có ba lần mặc dù nói đó cũng không phải thuộc về lúc trước đánh bại bọn hắn chi kia long quốc đại quân nhưng đây cũng là đường đường chính chính long quốc đại quân không phải sao đã đây cũng là đường đường chính chính long quốc đại quân vậy cái này l o n g quốc đại quân thực lực nghiền ép bọn hắn ả dập vương quốc tuyệt đối là dễ dàng sự tình đối mặt có thể nghiền ép toàn bộ ả dập vương quốc quân đội đối với những này tại ạ g i ặ trên chiến trường chiến bại không chỉ một lần ả dập binh sĩ mà nói bọn hắn nơi nào có lá gan kia sông lên trước vải nỉ kè bọn hắn liền trực tiếp thành thành thật thật tại trên đại hội mạn mạn thô thôn bọn hắn nhìn về phía trước không ngừng ngã xuống đất ả rập binh sĩ đông đảo ả rập lao binh trong lòng không khỏi tung ra một cái ý niệm trong đầu còn tốt còn tốt không có sông đi lên không phải đến lúc đó rất có thể thật muốn ngọn cụ tỏi còn tốt còn tốt trước mặt mọi người nhiều l a o binh trong lòng không khỏi hiện lên một tia thật sâu may mắn thời điểm đồng thời bọn hắn nhìn xem đối diện cái kia cùng giết như bị điên lòng quốc binh sĩ đông đảo ả rập lao binh trong lòng hiện lên một tia thật sâu sợ hãi không nên không nên nhất định phải cần nghĩ biện pháp sống sót trong khoảnh khắc đông đảo ả rập lao binh trong lòng không khỏi tung ra một cái ý niệm trong đầu đối với ả rập lao binh mà nói trong lòng bọn họ ý nghĩ chỉ có một cái đó chính là bọn họ nhất định phải cần sống sót làm như thế nào sống sót không có ý tứ đối với đông đảo ả rập binh sĩ mà nói bọn hắn thật đúng là không biết nên như thế nào giải quyết cái vấn đề này có vẻ như chỉ có thể kiên trì bên trên tại thời khắc này tại hậu phương lớn một chút ả rập binh sĩ nhìn thấy phía trước đã triệt để r ế t điên rồi lòng quốc binh sĩ đông đảo ả rập binh sĩ hai mắt tràn ngập một cỗ thật sâu tuyệt vọng bọn hắn rất muốn ở thời điểm này lựa chọn chạy trốn nhưng là một chút binh sĩ nhịn không được hướng phía sau lưng nhìn lại bọn hắn nhìn phía sau những cái kia đốc chiến đội các thành viên đông đảo ả rập binh sĩ cũng chỉ có thể cố nén sợ hãi trong lòng đáng chết hôn đ à n đáng chết tướng quân trong nháy mắt tất cả ả rập binh sĩ ở trong lòng nhịn không được chửi đ m lên tại đông đảo ả rập binh sĩ xem ra bọn hắn cho rằng bọn họ tướng quân đơn giản liền có thể dùng hôn đ à n hai chữ để hình dung long quốc đại quân há lại dễ dàng như vậy đánh bại long quốc đại quân căn bản cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh bại tồ tại long quốc đại quân thực lực còn tại đó. trong lúc nhất thời cái này đến cái khác cả dập binh sĩ nhịn không được hô lớn dầm dầm tại đông đảo ả d ậ p binh sĩ không nhịn được xông lên chiến trường thời điểm tại hậu phương lớn giữa song phương đạn đạo cùng đạn pháo cũng tại thời khắc này hung hăng oanh kích lấy dầm dầm dầm nương theo lấy giữa song phương đạn đạo cùng đạn pháo bắt đầu không ngừng hung hăng oanh kích phô thiên cái địa tiếng nổ mạnh cũng tại thời khắc này vang vọng toàn bộ thiên địa hiệu cầm đồ thiên cái địa tiếng nổ mạnh cứ như vậy trực tiếp bắt đầu ở trên bầu trời vang lên chỉ thấy đạn pháo cùng đạn đạo bạo tạc lúc sinh ra mảnh vỡ cũng tại thời khắc này hướng phía chiến trường các nơi chút xuống mà đi dầm dầm ngay tại cái kia từng đợt tiếng nổ mạnh ở trên bầu trời vang lên đến tiếp sau đạn đạo cùng đạn pháo lại một lần nữa ở trên bầu trời hung hăng nổ tung ầm ầm trong lúc nhất thời phô thiên cái địa đạn đạo cùng đạn pháo hướng thẳng đến đối diện chút xuống mà đi khi bọn hắn nhìn xem long quốc đại quân thể hiện ra lực lượng cường đại bọn hắn là thật cảm nhận được hơi hoảng sợ bởi vì bọn họ phát hiện nếu như cứ như vậy tiếp tục đánh xuống giống như bọn hắn ả rập đại quân rất có thể sẽ trực tiếp chiến bại không sai đối với đông đảo ả rập tướng quân mà nói bọn hắn tự nhiên nhìn ra được nếu như lại tiếp tục cứ như vậy đánh xuống nên đón bọn hắn kết cục chỉ sợ thật rất có thể là chiến bại các vị ta cảm thấy chúng ta nhất định phải cần cải biến một cái không thể cùng đối diện chính diện giao chiến không phải chúng ta căn bản liền không cách nào cùng đối phương chống lại tại thời khắc này một cái trong đó ả rập tướng quân nghiêm túc mở miệng nói đ ư ơ n g theo lấy lời nói rơi xuống trực tiếp ở tại bên cạnh mấy vị tướng quân khác không khỏi lẫn nhau thấy rõ lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một tia đồng ý rất hiển nhiên đối với đông đảo ả rập tướng quân mà nói bọn hắn hoàn toàn nhìn ra được tình huống trước mắt thật đúng là chính là như vậy long quốc thực lực rất rõ ràng đã bày ở trước mặt tại long quốc thực lực bày ở trước mặt thời điểm bọn hắn lấy cái gì đi hỏa long quốc chống lại chẳng lẽ lại liền lấy bọn hắn một bầu nhiệt huyết không có ý tứ một bầu nhiệt huyết vật này điều kiện tiên quyết là bọn hắn phải cần có a bọn hắn có một bầu nhiệt huyết sao không có ý tứ có lẽ tại lúc mới bắt đầu nhất bọn hắn là có một bầu nhiệt huyết vật này dù sao bọn hắn tại ban đầu là thật ôm vì ả rập vương quốc mà chiến đấu vì ả rập vương quốc bọn hắn muốn đuổi đi đáng chết long quốc kẻ xâm lược cái này có thể nói là thuộc về đông đảo binh sĩ ý nghĩ trong lòng mà ở đối mặt long quốc lực lượng cường đại trước mặt bọn hắn m u ố n có một bầu nhiệt huyết hoàn toàn liền không có bất kỳ chỗ dùng nào bọn hắn một bầu nhiệt huyết tại long quốc đại quân trước mặt lộ ra có một chút l ự c g ư ờ i tối thiểu nhất long quốc đại quân thực lực thật trực tiếp nghiền nát bọn hắn một bầu nhiệt huyết cái này trực tiếp để ả d ậ p vương quốc bên trong đông đảo tướng quân minh m ạ n h bọn hắn ả d ậ p vương quốc muốn đi hòa lòng quốc chiến đấu là chuyện không thể nào tối thiểu nhất bọn hắn ả d ậ p vương quốc đại quân hòa lòng quốc ở giữa chính diện giao chiến bọn hắn ả d ậ p vương quốc là không thắng được đã bọn hắn ả d ậ p vương quốc hoàn toàn liền không thắng được chính diện giao chiến vậy bọn hắn tiếp x u ố n g nên làm thế nào cho phải trong lúc nhất thời chỉ thấy ả d ậ p vương quốc bên trong đông đảo tướng quân đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một tia trầm mặc tại đông đảo tướng quân ánh mắt tràn ngập một cỗ trầm mặc thời điểm chỉ thấy một cái khác tướng quân trực tiếp nghiêm túc mở miệng nói, Các vị, không biết các ngươi có nghe nói hay không qua thần châu đại địa du kích chiến ta muốn thu hoạch chúng ta bây giờ cần phải làm liền là học tập thần châu khắp mặt đất du kích chiến thần châu khắp mặt đất du kích chiến liền phi thường thích hợp chúng ta bây giờ ả d ậ p vương quốc chúng ta ả d ậ p vương quốc tình huống bày ở nơi này chúng ta ả d ậ p vương quốc căn bản liền không cách nào hòa long quốc chống lại ở chính diện giao chiến hoàn toàn liền không làm gì được long quốc thời điểm có lẽ du kích chiến đối với chúng ta mà nói cũng không phải là một cái tin tức xấu chúng ta hoàn toàn có thể thử một chút du kích chiến tại thời khắc này chỉ thấy một cái ả rập tướng quân nghiêm túc mở miệng nói du kích chiến trước mặt mọi người nhiều hạ dập tướng quân nghe được lời nói này về sau bọn hắn không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một k i a thật sâu suy tư rất hiển nhiên du kích chiến ba chữ này bọn họ đều là nghe nói qua bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là giới hạn trong nghe nói qua đối với cái này du kích chiến đến tột cùng là đánh như thế nào cái kia không có ý tứ bọn hắn thật đúng là không biết cái này du kích chiến đến tột cùng là đánh như thế nào các vị du kích chiến là thần châu đại địa khai quốc trước đó chi tiết quân đội chỗ áp dụng thần châu đại địa quân đội lúc trước sử dụng liền là du kích chiến địch tiến ta lùi địch lui ta tiến chúng ta muốn đánh tiêu hao chiến chúng ta cùng long quốc ở giữa thực lực sai biệt bày ở nơi này chính diện giao chiến hoàn toàn liền không cách nào cùng đối phương chống lại đã chính diện giao chiến căn bản liền không cách nào hòa long quốc chống lại vậy chúng ta cũng không cần chính diện giao chiến chúng ta trực tiếp lựa chọn cái này du kích chiến a đối mặt long quốc quy mô tiến công trước mặt chúng ta bây giờ cần phải làm là lựa chọn rút lui các loại long quốc đại quân thối lui thời điểm chúng ta liền trực tiếp nào tới một cái niên kỷ hơi dàn mua một điểm ả rập tướng quân đem nó ý nghĩ trong lòng nói ra trước mặt mọi người nhiều ả d ậ p tướng quân nghe được vị này ả d ậ p lời của tướng quân về sau tất cả ả d ậ p tướng quân đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một cỗ thật sâu trầm mặc đối với bọn hắn mà nói bọn hắn giờ phút này nghe được lời nói này về sau bọn hắn không thể không nói bọn hắn thật đúng là có ý nghĩ này ta muốn có lẽ chúng ta thật có thể thử một lần cái này du kích chiến cùng nay đồng thời mặt khác một vị ả d ậ p tướng quân đem nó ý nghĩ trong lòng nói ra khi vị này ả d ậ p lời của tướng quân rơi xuống ở tại bên cạnh đông đảo ả rập tướng quân trong nháy mắt nghiêm túc nhẹ gật đầu quyết định như vậy đi chúng ta trực tiếp như thế thao ta Trực tiếp đánh du kích chiến. trong lúc nhất thời tại hậu phương lớn đông đảo ả d ậ p tướng quân nhìn phía trước c h à n g cảnh về sau bọn hắn lập tức liền quyết định bọn hắn tiếp xuống cần phải làm sự tình cái kia chính là đánh du kích chiến có lẽ chỉ có du kích chiến mới thích hợp bọn hắn hiện tại ngược lại hiện tại loại này đại quy mô tác chiến đã không thích hợp bọn hắn rút lui rút lui rất nhanh từng đạo mệnh lệnh không ngừng rơi xuống khi từng đạo mệnh lệnh bắt đầu không ngừng rơi xuống ở tiền tuyến trên chiến trường ả rập binh sĩ biết được tin tức này về sau chỉ thấy đông đảo ả rập binh sĩ hai mắt trong nháy mắt tràn ngập một cỗ thật sâu kích động rút lui rút lui trong khoảnh khắc trên chiến trường ả d ậ p binh sĩ liền như bị điên điên cuồng hướng sau lưng chạy tới nhất là những lao binh kia những lao binh kia đều đã chạy ra kinh nghiệm đi ra bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ từ phía sau chạy tới thậm chí có chút binh sĩ nhìn xem trên thân những cái kia tương đối nặng vũ khí trực tiếp lựa chọn đem những vũ khí này ném sau đó thân ảnh hướng sau lưng điên cuồng chạy tới thậm chí đối với một chút binh sĩ mà nói bọn hắn hiện tại hận không thể bọn hắn phụ m â u không có cho bọn hắn nhiều dối ra hai cái đuổi đi ra nếu như bọn hắn phụ mẫu cho bọn hắn nhiều đưa ra hai cái đuổi vậy cái này có phải hay không đại bi tại đông đảo trong lòng của binh lính tung ra ý nghĩ này bọn hắn giờ phút này thì là điên cuồng hướng sau lưng không ngừng chạy tới dâm dâm đạp đạp đạp khi cái này đến cái khác binh sĩ bắt đầu điên cuồng hướng sau lưng chạy tới tại hạ dập đại quân đối diện long quốc binh sĩ nhìn xem tại đối diện bọn họ điên cuồng chạy trốn hạ dập đại quân thân ảnh chỉ thấy hạ dập đông đảo tướng quân k h ẽ n h h ữ chân mày bọn hắn đây là chạy đúng không cùng nay đồng thời bên trong một cái long quốc tướng quân nhịn không được nhữ mày khi cái này long quốc lời của tướng quân rơi xuống ở tại bên cạnh một cái khác long quốc tướng quân không chút do dự mở miệng nói đường dây vò mặc kệ đối phương trốn không có chạy trốn chúng ta bây giờ cần phải làm sự tình rất đơn giản bằng nhanh nhất tốc độ đem chọn cái ả d ậ p vương quốc cầm xuống cái khác không phải là chúng ta cần thiết suy tính sự tình đối với một cái khác long quốc tướng quân mà nói hắn cho rằng đ ạ i ả d ậ p đại quân lựa chọn chạy trốn cái kia cùng bọn hắn có quan hệ gì bọn hắn chỉ cần bị bọn hắn chiếm lĩnh địa khu liền có thể về phần cái khác địa khu đánh xuống liền có thể không sai mặc kệ bọn hắn bây giờ tại làm cái gì đồ vật chúng ta bây giờ cần phải làm liền là trực tiếp đem bọn hắn triệt để cầm xuống liền có thể đem bọn hắn rút lui địa bản trực tiếp cầm xuống v ề phần những chuyện khác không phải là chúng ta cần thiết suy tính sự tỉnh khởi xướng tiến công tại thời khắc này mặt khác một vị long quốc tướng quân b u n g tay lên tiến công rất nhanh trùng trùng điệp điệp long quốc đại quân liền trực tiếp hướng phía trước điên quần g dũng manh lao tới rầm rầm khi trùng trùng điệp điệp long quốc đại quân hướng phía đối phương không ngừng điên quần g dũng manh lao tới vừa mới ả dập vương quốc trận địa cũng tại thời khắc này trực tiếp bị long quốc đại quân triệt để chiếm lĩnh nhìn xem bị bọn hắn chiếm lĩnh ả dập đại quân trận g à n h một vị long quốc tướng quân ánh mắt mang theo một cô g h é bỏ thật sự là rất r ờ thế mà cứ như vậy chạy trốn thoạt nhìn cái này ả d ậ p vương quốc cũng lập tức liền muốn bị chúng ta bắt lại chỉ thấy long quốc tướng quân ánh mắt mang theo một cỗ khinh thường đối với trước mắt vị này long quốc tướng quân mà nói hắn cho rằng tiếp xuống ả d ậ p vương quốc sẽ trực tiếp bị bọn hắn long quốc triệt để chiếm lĩnh v ề phần ả d ậ p vương quốc có thể gánh vác bao lâu hắn không rõ ràng nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn biết tiếp xuống ả d ậ p vương quốc là tuyệt đối không cách nào cùng bọn hắn long quốc chống lại bọn hắn long quốc thực lực bày ở nơi này ả d ậ p vương quốc lấy cái gì cùng bọn hắn long quốc chống lại đâu ả rập vương quốc căn bản liền không cách nào cùng bọn hắn long quốc chống lại bọn hắn long quốc có thể dễ như chở bàn tay đem chọn cái ả d ậ p vương quốc trực tiếp toàn diện lắm trực tiếp khởi xướng tiến công a quét dọn chiến trường sau đó trực tiếp hướng toàn bộ ả d ậ p vương quốc khởi xướng tiến công từng cái long quốc tướng quân không ngừng hạ lệnh tuân mệnh rất nhanh trước mặt mọi người nhiều long quốc tướng quân mệnh lệnh không ngừng rơi xuống t r u n g t r u n g điệp điệp long quốc đại quân cũng liền bắt đầu trực tiếp quét dọn lên trước mặt chiến trường mà tại đương theo lấy long quốc đại quân bắt đầu quét dọn lên trước mặt chiến trường liên quan tới long quốc cùng ả rập vương quốc ở giữa chiến đấu kết quả cũng tại thời khắc này nhao nhao bộc lộ ra ngoài khi long quốc đại quân cùng ả rập vương quốc ở giữa chiến tranh lại là lấy ả rập vương quốc rút lui tin tức này toát ra đi về sau ả rập vương quốc bên trong dân chúng triệt để lâm vào tuyệt vọng xong đời xong đời chúng ta ả rập vương quốc tiếp xuống liền muốn biến thành l o n g nước địa bàn chúng ta tiếp xuống rất có thể lại biến thành cái này l o n g quốc bình dân trong lúc nhất thời tại ả rập trong vương quốc những cái kia ả rập bình dân bọn hắn trực tiếp bắt đầu đối lẫn nhau quen thuộc thân bằng hào hữu không ngừng t h a n thở tại những này ả rập vương quốc bình dân mà nói tại đối mặt ả rập vương quốc quân đội thế mà lựa chọn rút lui tình hữu dưới trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là cùng h ngày t ệ t đồng ố i triệt i sẽ để b thời chỉ thấy ả rập quốc vương đối toàn bộ ả rập vương quốc bên trong đông đảo tướng quân giống to khi ả rập quốc vương biết được bọn hắn tiền tuyến đại quân thế mà lựa chọn rút lui về sau ả rập quốc vương là thượng động hắn khó có thể tưởng tượng cuối cùng là xảy ra chuyện gì tình huống làm sao đột nhiên bọn hắn ả rập tiền tuyến đại quân thế mà lựa chọn rút lui bọn hắn ả rập tiền đồ đại quân đã bị l i ề u không có sao không có chứ căn cứ ả rập quốc vương lấy được tin tức nhìn bọn hắn ả rập đại quân thực lực còn tại đó có lẽ không cách nào cùng long quốc chống lại nhưng tối thiểu nhất bọn hắn ả rập đại quân thực lực cũng không yếu tiểu a lại thế nào làm cũng không đến mức trực tiếp bị liệu không có a cho nên khi ả rập quốc vương biết được bọn hắn ả rập tiền tuyến đại quân cũng không có liều không có thậm chí còn vẫn như c ũ duy trì đại lượng lực lượng nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn cũng không có bất luận cái gì muốn tiến hành chiến đấu ý tứ bọn hắn thế mà cứ như vậy lựa chọn rút lui về sau ả rập quốc vương là thật nổi giận trong lòng hắn bây giờ chỉ có một cái ý nghĩ cái kia chính là vấn trách tiền tuyến ả rập đông đảo tướng quân đối mặt đến từ ả rập quốc vương vấn trách chỉ thấy kết nối điện thoại ả rập tướng quân thì là cung kính mở miệ hồi phục hồi bẩm quốc vương bệ hạ chúng ta cũng không phải là nói thật muốn rút lui chúng ta chẳng qua là đổi một cái ả rập tướng quân cung kính mở miệng nói nghe ả rập lời của tướng quân ả rập quốc vương k h ẽ n h í u c h â n mày ngươi nói ngươi muốn làm gì tại thời khắc này ả rập quốc vương ánh mắt tràn ngập một c â u nghiêm túc đối với ả rập quốc vương mà nói hắn hiện tại liền rất muốn biết đối diện đến tột cùng là muốn làm gì đổi một loại đấu pháp hiện tại long quốc đại quân đều đã xâm nhập bọn hắn ả rập trong vương quốc thậm chí có rất lớn một mảnh cương thổ đều đã biến thành long quốc địa bàn lúc này bọn hắn ả rập vương quốc quân đội thế mà lựa chọn rút lui còn muốn nói gì nữa đổi một loại đấu pháp có loại này đổi sao tối thiểu nhất tại ả rập quốc vương xem ra căn bản liền không có loại này đâu pháp có thể nói đối mặt đến từ ả rập quốc vương chất vấn chỉ thấy ả rập tướng quân thì là bắt đầu đem nó ý nghĩ trong lòng nói ra chúng ta chuẩn bị vận dụng du kích chiến liền là thần châu k h ắ p mặt đất vốn có cái kia du kích chiến đã đã từng thần châu đại địa có thể bằng vào cái này du kích chiến đánh bại địch nhân đánh bại người xâm nhập đâu chúng ta ả rập vương quốc không kém chút nào bất luận kẻ nào ả rập tướng quân nghiêm túc mở miệng nói nghe ả rập lời của tướng quân ả rập quốc vương khen nhũ chân mày đối với trước mắt ả rập quốc vương mà nói hắn thật đúng là liền một mặt mậu b ớ c đánh du kích chiến ngươi xác định trước mắt thích hợp đánh du kích chiến đối với ả rập quốc vương mà nói hắn thật đúng là liền cảm nhận được một trận mậu b ớ c du kích chiến v ậ t này bọn hắn mặc dù cũng không có dùng qua nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn không biết du kích chiến cái này đến tột cùng là cái gì dù sao cái này vĩ đại chiến thuật tại toàn thế giới đều là thuộc về nổi danh bởi vì cái này chiến thuật là tới từ thần châu đại địa bên kia chiến thuật lúc trước thần châu đại địa liền là bằng vào cái này chiến thuật từ đó đánh bại kẻ xâm lược vậy bọn hắn bọn hắn ả d ậ p vương quốc thật có thể sử dụng cái này du kích chiến sao đối với cái này ả d ậ p quốc vương biểu thị trần trờ đối với ả d ậ p quốc vương trần trờ tại điện thoại một phía khác cả dập tướng quân thì là mặt mũi tràn đầy tự tin còn xin quốc vương bệ hạ yên tâm chúng ta đã lựa chọn sử dụng cái này du kích chiến vậy chúng ta tuyệt đối sẽ không để quốc vương bệ hạ thất vọng ta nhất định sẽ khôi phục cả dập vương quốc chúng ta nhất định sẽ làm cho ả d ậ p vương quốc cưỡng chế di rời người xâm nhập trong lúc nhất thời cái này đến cái khác cả dập tướng quân không khỏi vô vô lồng ngực nghe điện thoại một bên khác cả dập các tướng quân hành động Thời này, ả Giập quốc vương thì Tốt, khắp hơi Giập này vương là mày. quốc miễu cao đối ã như vậy, vậy ta liền lựa chọn tin tưởng ngươi. cần ngươi có có lòng tin thắng được cái này chiến đấu, vậy ta ủng ngươi chiến thôi. Chỉ thể hộ hết thể chiến thuật. được vậy, vậy vậy ta ta lựa Đi cái các các có có các đấu, đ với ả rập quốc vương mà nói chỉ cần đối phương có lòng tin có thể thắng được cái này chiến đấu hắn mặc kệ đối phương dùng đến tột cùng là dạng gì một cái chiến thuật chỉ cần có thể thắng là có thể không phải sao cho nên chỉ cần đối phương có thể thắng hắn hoàn toàn lựa chọn ủng hộ đối phương hết thẻ chiến thuật hắn làm ả rập quốc vương ủng hộ đối phương tuân mệnh còn xin quốc vương bệ hạ yên tâm chúng ta nhất định sẽ thăng chiến đấu thắng lợi tại thời khắc này chỉ thấy ả d ậ p tướng quân trong nháy mắt nghiêm túc nhẹ gật đầu khi ả d ậ p tướng quân cứ như vậy nghiêm túc nhẹ gật đầu thời điểm tại điện thoại một bên khác ả d ậ p quốc vương liền lựa chọn cúp điện thoại dù kết chiến hy vọng bọn họ có thể t h ắ n g a nếu như bọn hắn thua mà nói có lẽ ta có thể lựa chọn trực tiếp tiến vệ sinh đất nước tại thời khắc này ả d ậ p quốc vương không khỏi liên l ặ n g nói một mình đối với ả d ậ p quốc vương mà nói hắn đã thu vào tin tức cái kia chính là ả rập khắc quốc vương đã dẫn theo ả rập khắc một chút đại thần trực tiếp tiến vệ s i n đ ấ nước điều này đại biểu cái gì điều này đại biểu lấy a lạc khắc quốc vương đã tại s i n h đẹp nước duy trì d ư ớ i gây dựng một cái cái gọi là lâm thời chính phủ có lẽ cái này cái gọi là lâm thời chính phủ căn bản liền không có bất cứ tác dụng gì chỉ cần long quốc thực lực còn tại đó như vậy cái này cái gọi là lâm thời chính phủ hoàn toàn liền không có bất kỳ chỗ dùng nào nhưng bất kể như thế nào chỉ cần hắn làm ả rập quốc vương có thể tiến về s i n h đẹp nước s i n h đẹp nước hoàn toàn liền sẽ ủng hộ bọn hắn tại s i n h đẹp nước tổ kiến một cái cái gọi là lâm thời chính phủ tối thiểu nhất cái này đại biểu bọn hắn ả rập vương quốc cũng không có văng quốc ca nếu quả như thật đến một bước kia có lẽ đây cũng là một cái lựa chọn tốt nhất ả rập quốc vương không khỏi yên lặng nói một mình tại ả rập quốc vương yên lặng nói một mình thời điểm chỉ thấy trùng trùng điệp điệp long quốc đại quân cũng tại thời khắc này không ngừng tràn vào tiến từng tòa thành thị dầm dầm dầm tại từng đợt phô thiên cái đ i ệ u tiếng oanh minh giới một phát phát pháo đạn trực tiếp tại phía trước hung hăng nổ tung nương theo lấy một phát phát pháo đạn tại phía trước hung hăng nổ tung đạn pháo bạo tạc lúc sinh ra mảnh vỡ trực tiếp để những cái kia chống cự thế lực bị đánh cho vỡ nát phốc suy phốc suy theo đạn pháo b ạ o tạc lúc sinh ra mảnh vỡ trực tiếp đem phía trước chống cự trong thế lực một thành viên triệt để nổ chết về sau chống cự trong thế lực những cái được gọi là dân binh thì là phát ra một trận kinh hoàng thét lên a sau một khắc khi từng đợt tiếng thét chói h a i bắt đầu không ngừng v ă n g lên từng cái cái gọi là dân binh lập tức hướng cách đó không xa điên cuồng chạy tới trước mặt mọi người nhiều dân binh thân ảnh hướng bốn phía điên cuồng chạy tới t r u n g t r u n g điệp điệp long quốc đại quân liền trực tiếp tràn vào tiến phía trước thành thị chỉ chốc lát sau về sau khi đến từ lòng quốc cờ xí treo ở trong thành thị ngành chính phủ trên nhất không mà trong thành thị đông đảo ả d ậ p bình dân nhìn xem cái kia một mặt treo cờ xí về sau đông đảo ả d ậ p bình dân trong lòng trong nháy mắt lâm vào trước trận cái gọi là trở mặc từ nay về sau có vẻ như chúng ta liền là thuộc về cái này lòng quốc bình dân từ nay về sau chúng ta liền không còn là ả d ậ p bình dân chúng ta chính là cái này lòng quốc bình dân đối với đông đảo ả d ậ p bình dân mà nói bọn hắn tâm t ì n h vào giờ khắc này thật vô cùng phức tạp nếu như có thể cho bọn hắn lựa chọn bọn hắn thật không muốn trở thành cái này cái gọi là lòng quốc bình dân tuy nhiên cái này lòng quốc có lẽ thật không tệ nhưng là đối với đông đảo ả d ậ p bình dân mà nói cái này l o n g quốc căn bản cũng không phải là bọn hắn trưởng thành một quốc gia tối thiểu nhất bọn hắn càng thêm có khuynh hướng ả d ậ p vương quốc mà cũng không phải là cái gọi là l o n g quốc nhưng là hiện tại tình huống không đồng d ạ n g tình huống b à y ở trước mặt bọn hắn chỗ thân ở thành thị đã biến thành l o n g quốc địa bàn từ nay về sau bọn hắn liền rốt cuộc không phải ả d ậ p bình dân bọn hắn từ nay về sau liền là l o n g quốc bình dân vừa nghĩ tới bọn hắn từ nay về sau chính là cái này l o n g quốc bình dân đông đảo ả rập bình dân ánh mắt ngao nhau hiện lên một kia thật sâu phức tạp chi ý bọn hắn hoàn toàn cũng không biết bọn hắn tiếp xuống nên như thế nào đối mặt sự thật này ai thành thành thật thật tiếp nhận kết quả này a tối thiểu nhất chúng ta còn sống đâu trong lúc nhất thời chỉ thấy đông đảo ả rập bình dân trong lòng không khỏi lộ ra một tia thật sâu trở mặc bọn hắn hiện tại có vẻ như chỉ có thể thành thành thật thật lựa chọn tiếp nhận kết quả này bởi vì ngoại trừ thành thành thật thật tiếp nhận kết quả này bên ngoài bọn hắn thật nghĩ không ra còn có cái gì lựa chọn về phần phản kháng không có ý tứ đối với ả rập đông đảo bình dân mà nói bọn hắn lại không mu bọn hắn tự nhiên biết nếu như bọn hắn thật lựa chọn chống cự l o n g quốc đón bọn hắn kết cục đến tột cũng sẽ là bộ dáng gì một cái kết cục bọn hắn khẳng định sẽ bị l o n g quốc xem như địch nhân tiến hành đ ố i đ ã i một khi bị cái này l o n g quốc xem như địch nhân tiến hành đ ố i đ ã i nên đón bọn hắn sẽ là cái gì một cái kết cục đâu không hề nghi ngờ nên đón bọn hắn kết cục tất nhiên sẽ là tử vong bọn hắn không muốn chết đã bọn hắn không muốn chết vậy bọn hắn chỉ có thể thành, thành thật à n h h t thật lựa chọn đầu hàng mà tại đông đảo ả rập vương quốc bên trong đông đảo thành thị n h a nhau, nhau l ự a chọn biến thành lòng quốc địa bản tại lúc này a tại a l ạ p khắc vương quốc đô thành bên trong thuộc về a l ạ p khắc vương quốc quốc kỳ triệt để rơi xuống thuộc về tại a l ạ p khắc vương quốc quốc kỳ triệt để rơi xuống về sau đến từ long quốc quốc kỳ thì là trực tiếp treo ở a l ạ p khắc vương thành phía trên nương theo lấy long quốc quốc kỳ thay thế a l ạ p khắc vương quốc quốc kỳ treo ở a l ạ p khắc vương quốc trên không thời điểm tại a l ạ p khắc vương đô bên trong đông đảo a l ạ p khắc bình dân nhìn xem xuất hiện ở tại trước mặt long quốc quốc kỳ về sau đông đảo a l ạ p khắc bình dân ánh mắt trực tiếp mang theo cỗ thật sâu tuyệt vọng cùng một cỗ trước nay chưa có mê mang từ nay về sau chúng ta liền rốt cuộc không phải a lạc khắc vương quốc người từ nay về sau từ nay về sau chúng ta liền là lòng quốc bình dân như vậy A l ạ p k h ắ c toàn cảnh triệt để luân hãm chương ba trăm bốn mươi ba làm cho người buồn nôn cây gậy dân mạng chương ba trăm bốn mươi ba làm cho người buồn nôn cây gậy dân mạng nương theo lấy A l ạ p k h ắ c vương quốc triệt để luân hãm về sau khi toàn thế giới tất cả mọi người nhìn xem cái kia ảnh chụp cùng trong video biểu hiện hình tượng về sau các quốc gia dân mạng ánh mắt nhào nhào tràn ngập một cỗ thật sâu cảm cái không nghĩ tới a lạc khắc vương quốc thế mà cứ như vậy tiêu diệt cùng nay đồng thời đối với một cái kia lại một cái đám dân mạng mà nói khi bọn hắn nhìn xem a l ạ p khắp vương quốc quốc kỳ kết thúc về sau bọn hắn liền đã ý thức được a l ạ p khắp vương quốc từ nay về sau liền rốt cuộc không tồn tại nữa thay vào đó là long quốc từ nay về sau long quốc sẽ triệt để thay thế a l ạ p khắp vương quốc lại hoặc là nói từ nay về sau a l ạ p khắp vương quốc địa bàn liền là thuộc về long quốc địa bàn đối mặt một màn này tại đồng tử quốc một chút đám dân mạng thì lại như bị đ i ê n đ i ê n cuồng kêu gào ta cảm thấy ta cảm thấy long quốc chi chủ chính là chúng ta đồng tử quốc người mọi người đều biết long quốc chi chủ là thuộc về được tu h dưỡng nói cách khác long quốc chi chủ kỳ thật cũng không phải là thuộc về thần châu đại địa bên trên mặt người tại thời khắc này đến từ đồng tử quốc một chút đám dân mạng thì là trực tiếp bắt đầu ở thế giới các quốc gia một chút chủ lưu truyền thông phía trên không ngừng bình luận đối với đồng tử quốc dân mạng mà nói bọn hắn cho rằng như thế ưu tú người ra vàng khẳng định là bọn hắn đồng tử quốc người a về phần có phải hay không là thần châu đại địa không có ý tứ bọn hắn căn bản liền không có nghĩ tới như thế ưu tú người làm sao có thể sẽ là thần châu đại địa lây này như thế ưu tú người khẳng định là chỉ có bọn hắn đồng tử quốc mới có thể bồi dưỡng ra được mặc dù nói đối phương cũng không phải là bị bọn hắn đồng tử quốc bồi dưỡng ra được nhưng tối thiểu nhất đối phương trong cơ thể bên trong chạy xuôi lấy huyết mạch s á t thực thuộc về bọn hắn đồng tử quốc chính là bởi vì đối phương trong cơ thể bên trong chạy xuôi lấy bọn hắn đồng tử quốc huyết mạch đối phương mới có thể a thành như thế ưu tú một cái thành t i ể u a không sai không sai tà phi thường đồng ý mọi người đều biết sự tình vị này long quốc chi chủ là thuộc về bị báo dưỡng mà mọi người đều biết tại cái này lý quốc chủ lúc nhỏ khi đó thần châu đại địa căn bản liền không có giàu có như vậy mà chúng ta đồng tử quốc người liền thường xuyên tiến về thần châu đại đ ị a bên trên mặt đi du lịch cái kia không chừng khả năng chính là chúng ta đồng tử quốc người tại thần châu đại đ ị a bên trên lạ mặt xuống sau đó liền trực tiếp bị bắt cóc cho nên ta cảm thấy có lẽ có thể cho lý quốc chủ về chúng ta đồng tử quốc nhận tổ vi tông họ lý thế nhưng là chúng ta đồng tử quốc thế g i a vọng ta cho nên ta cho rằng vị này lý quốc chủ chính là chúng ta đồng tử quốc người cái này đến cái khác đồng tử quốc dân mạng cứ như vậy như bị điên bắt đầu không ngừng bình luận tại đồng tử quốc dân mạng xem ra long quốc đem chọn cái a l ạ p khắp vương quốc cầm xuống tới thậm chí tiếp xuống thoạt nhìn long quốc lại phải đem ả d ậ p vương quốc bắt lại đến đem ả d ậ p vương quốc cầm xuống tới tất nhiên sẽ đuối chung quanh quốc ra đ ộ n thủ cái kia long quốc có vẻ như giống như thật rất có thể có thể thống nhất toàn bộ trung đông đại địa nếu như long quốc thật triệt để thống nhất trung đông đại địa bọn hắn cũng không dám nghĩ đến thời điểm long quốc thực lực đến tột c ù n g sẽ kinh khủng đến cái gì một cái trình độ nhất là trung đông đại địa bên trên mặt dầu hỏa tài nguyên còn tại đó bọn hắn tổng tử quốc vẫn tương đối thiếu khuyết dầu hỏa vật này trọng yếu nhất chính là nếu như vị này lý quốc chủ thật là bọn hắn tổng tử quốc người cái kia xinh đẹp nước cái này có vẻ như cũng không dám tùy tiện như vậy khi dễ bọn hắn đồng tử quốc không nên quên long quốc thế nhưng là có được hòa bình vũ khí chỉ cần long quốc chi chủ là bọn hắn đồng tử quốc như vậy long quốc m u ố n có hòa bình vũ khí từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng không phải liền là bọn hắn đồng tử quốc sao bọn hắn đồng tử quốc đến lúc đó cũng có thể có được thuộc về bọn hắn đồng tử quốc hòa bình vũ khí một khi bọn hắn đồng tử quốc có hòa bình vũ khí về sau bọn hắn đồng tử quốc tuyệt đối có thể lập tức trở thành thế giới cường quốc cấp bậc một quốc、gia. thậm chí bọn hắn đồng tử quốc đều có thể đem mặt phía bắc quốc gia kia cho triệt để cầm xuống đây là cỡ nào làm cho người cảm thấy hưng phấn một chuyện à. cho nên đông đảo đồng tử quốc dân mạng hiện tại chỉ muốn đem cái này sự t ì n h cho xác định được cái kia chính là long quốc chi chủ liền là thuộc về bọn hắn đồng tử quốc đối mặt từng cái đồng tử quốc dân mạng lời nói tại sát vách ra qua dân mạng thì là cảm thấy một trận át tâm các ngươi những cái kia cây v ậ y không phải ta nói mặc dù nói chúng ta rất chán ghét long quốc cùng thần châu đại địa nhưng là các ngươi nói cái kia lý quốc chủ là các ngươi đồng tử quốc nếu quả như thật bị vị kia lý quốc chủ biết các ngươi nói cái kia lý quốc chủ có thể hay không trực tiếp tới một phát hòa bình vũ khí đối phương có thể hay không trực tiếp để cho các ngươi bồng tử quốc thể hội một chút hòa bình vũ khí tư vị từng cái g ra qua nhịn không được bình luận nói đối với đông đảo g ra qua mà nói bọn hắn cũng rất chán ghét thần châu đại địa cùng bị kia lý quốc chủ dù sao long quốc chi Chủ là cùng s i n h đẹp nước đối nghịch cùng s i n h đẹp nước đối nghịch người tự nhiên mà vậy liền là bọn hắn bọn này s i n h đẹp tiểu học đệ nhân Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là long quốc chi chủ cũng là đường đường chính chính thần châu người một cái thần châu người trở thành một quốc gia chi chủ vạn nhất đối phương là cái phận thanh nên làm cái gì đối phương đối bọn hắn ra qua nước thái độ là cái dạng gì chỉ cần là hơi lý tính một điểm người đều biết phận thanh thần châu người đối bọn hắn ra qua nước thái độ là cái dạng gì cái này l o n g quốc chi chủ đối đãi bọn hắn ra qua nước thái độ là như thế nào đây này có thể hay không cùng thần châu khắp mặt đất những người bình thường kia một dạng tràn ngập phẫn nộ thậm chí hận không thể đem bọn hắn ra qua nước cho triệt đệ diện đi đâu cho nên đối với gia q á nước dân mạng mà nói bọn hắn mặc dù cũng rất chán ghét long quốc chi chủ cùng thần châu đại địa bọn hắn cũng không có nghĩ tới nói long quốc chi chủ là bọn hắn ra qua nước nhà đây là chuyện không thể nào cho nên đối mặt đến từ sát vách đồng tử quốc dân mạng lời nói này bọn hắn là thật cảm nhận được buồn ôn đây quả thực một điểm mặt cũng không cần đối mặt ra qua nước dân mạng lời nói từng cái đồng tử quốc dân mạng lập tức nổi giận làm sao các ngươi những n à y đáng chết ra qua các ngươi đây quả thực là đang â m mộ ghen ghét hận â m mộ chúng ta có lý quốc chủ như thế một cái vĩ đại quốc vương đối phương tạo dựng lên long quốc đã sắp thống nhất toàn bộ trung đông đại địa chỉ cần đối phương nguyện ý về chúng ta đồng tử quốc nhận tổ quy tông đến lúc đó chúng ta đồng tử quốc tuyệt đối có thể lập tức triệt để đưa thân thành thế giới cường quốc đối mặt chúng ta đồng tử quốc sắp biến thành thế giới cường quốc đến lúc đó các ngươi những này đ á n g chết giặc quá nước các ngươi liền đợi đến hâm mộ a các ngươi ha ha g i á c rưởi giặc quá nước trong lúc nhất thời cái này đến cái khác cây gậy dân mạng trực tiếp không ngừng trào phúng tại cây gậy dân mạng xem ra những cấp biện này người trong nước đơn giản liền là đang hâm mộ ghen ghét hận chúng ta ước a o ghen tị đối mặt đến từ cây gậy dân mạng lời nói này giáo k a dân mạng triệt đề mộng các ngươi những n à y làm cho người buồn nôn cây gậy chương ba t r ư ơ i bốn long quốc lại thắng chương ba t r ư ơ i bốn long quốc lại thắng các ngươi những n à y làm cho người buồn nôn cây gậy rất nhanh đ ộ c tử quốc dân mạng cùng giáo k a nước dân mạng lập tức liền bắt đầu ở thế giới các quốc gia chủ yếu truyền thông phía dưới không ngừng lẫn nhau đ ố i mà tại đối mặt cây gậy dân mạng cùng giáo k a dân mạng ở giữa lẫn nhau mắng không có ai đi quan tâm bọn hắn đến tột cùng là như thế nào lẫn nhau mắng từng cái quốc gia dân mạng đối mặt ta lạc khắp vương quốc bị long quốc triệt để chiếm lĩnh tin tức này từng cái quốc gia dân mạng cũng đều có được mỗi người bọn họ ý nghĩ đến từ europa jon châu dân mạng đối mặt tin tức này thì là nhịn không được cảm khái nói không nghĩ tới long quốc thế mà đã trưởng thành đến trình độ này sao thoạt nhìn chúng ta lúc trước cùng xinh đẹp quốc nhất lên đi chế tài long quốc đơn giản liền là một lựa chọn sai lầm một khi để long quốc thật nhất thống toàn bộ khu vực trung đông đến lúc đó long quốc có khả năng nắm giữ tài nguyên tuyệt đối phải để toàn thế giới cũng vì đó rung động đến lúc đó toàn thế giới cũng rất có thể phải cần nhìn long quốc sắc mặt làm việc ta cảm thấy chúng ta dôn châu nhất định phải cần thoát ly đi theo xinh đẹp nước sau lưng hành vi chúng ta dôn châu thực lực cũng không yếu t i ể u chúng ta tại sao muốn đi theo xinh đẹp nước sau lưng tại thời khắc này từng cái dôn châu dân mạng hai mắt tràn ngập một cô thật sâu phẫn nộ đối với dôn châu dân mạng mà nói bọn hắn là thật cảm nhận được phẫn nộ bởi vì theo bọn hắn nghĩ bọn hắn dôn châu đi theo xinh đẹp nước sau lưng đi chế tài cái này long quốc cuối cùng dẫn đến long quốc thực lực càng ngày càng cường đại tương phản bọn hắn dôn châu đi theo xinh đẹp nước sau lưng đi không có thu hoạch được bất luận cái gì một chút x í u ỗ tốt có thể nói đã như vậy vậy bọn hắn dôn châu tại sao muốn đi theo xinh đẹp nước sau lưng đâu có vẻ như giống như hoàn toàn liền không có cần thiết này à bọn hắn dôn châu nhất định phải cần thoát ly đi theo xinh đẹp nước sau lưng tình huống này không sai không sai nhất định phải cần thoát ly xinh đẹp nước trong lúc nhất thời toàn bộ dôn châu dân mạng phi thường đồng ý hành động này đối với dôn châu dân mạng mà nói bọn hắn hiện tại là thật cảm thấy đồng ý bọn hắn cho rằng bọn họ dôn châu thật không thể lại tiếp tục đi theo xinh đẹp nước phía sau ngược lại tại dôn châu dân mạng xem ra bọn hắn dôn châu đi theo xinh đẹp nước sau lưng hoàn toàn liền không có thu hoạch được một chút xíu chỗ tốt có thể nói chẳng những không có thu hoạch được một chút xíu chỗ tốt thậm chí bọn hắn dôn châu còn càng ngày càng rơi ở phía sau vậy cái này thời điểm bọn hắn dôn châu càng xinh đẹp hơn qua sau làm gì chứ chẳng lẽ lại bọn hắn dôn châu liền nhất định phải cần khi xinh đẹp nước tiểu đệ sao không có ý tứ bọn hắn tuyệt đối không ủng hộ hành động này về phần xinh đẹp nước mặc dù nói xinh đẹp nước thực lực phái ở chỗ này nhưng là xinh đẹp nước đã từng thân phận là cái gì đã từng sinh đẹp nước vẹn vẹn chỉ là bọn hắn dôn châu một cái thuộc địa mà thôi để bọn hắn dôn châu đi theo cái này đã từng thuộc địa đã để bọn hắn cảm thấy bếp quất kết quả đi theo cái này đã từng thuộc địa sau lưng lại không có bất kỳ cái gì một chút xíu chỗ tốt thậm chí ngược lại làm cho bọn hắn dôn liền càng ngày càng rơi ở phía sau cái kia đi theo cái này thuộc địa sau lưng có vẻ như hoàn toàn liền không có cái kia cần thiết bọn hắn dôn châu liền nhất định phải cần thoát ly sinh đẹp nước tại lúc này gấu bắc cực bên trong gấu bắc cực vị kia đại đế đối với tin tức này lâm vào một trận suy tư để long quốc thống nhất toàn bộ trung đông đại địa thật là một tin tức tốt sao đối với trước mắt vị này gấu bắc cực đại đế mà nói hắn là thật cảm nhận được một trận trầm mặc cái khác không nói nếu như long quốc thật nhất thống toàn bộ trung đông đại đ ị a như vậy đến lúc đó long quốc nắm giữ tài nguyên hoàn toàn liền có thể để long quốc trở thành một cái cường quốc long quốc đến lúc đó không đơn giản có thể trở thành một cái cường quốc thậm chí đến lúc đó long quốc còn có thể trở thành một cái kinh tế cường quốc trọng yếu nhất chính là cái này long quốc cách bọn họ gấu bắc cực ở giữa còn cực kỳ chi gần vậy bọn hắn gấu bắc cực thật có thể tiếp nhận cái này long quốc tồn tại sao gấu bắc cực đại đế biểu thị trầm mặc tại đã từng long quốc thực lực rất nhỏ yếu thời điểm gấu bắc cực đối long quốc thái độ là ủng hộ bởi vì gấu bắc cực có thể cho s i n h đẹp nước ánh mắt đặt ở long quốc nơi này từ đó giảm b ấ t bọn hắn gấu bắc cực các lực nhưng là bây giờ đối mặt s i n h đẹp nước rất rõ ràng lựa chọn trước ổn định bọn hắn s i n h đẹp nước thế cục s i n h đẹp nước căn bản liền không nghĩ n h ú n g tay cái chuyện này long quốc thực lực càng ngày càng cường đại đối với bọn hắn gấu bắc cực mà nói rất rõ ràng cũng không phải là một tin tức tốt trực tiếp gây mất đối long quốc vũ khí trợ giút tại thời khắc này gấu bắc cực đại đại đế suy tư một hồi sau li đối với gấu bắc cực đại đế mà nói bọn hắn hiện tại đang cùng phía tây quốc gia kia đánh trận mặc dù đối diện hoàn toàn liền không bị hắn để ở trong mắt nhưng là cái này chiến lại nhất định phải đánh về phần long quốc bọn hắn gấu bắc cực có thể mặt ngoài lựa chọn ủng hộ đối phương nhưng là tuyệt đối không thể tại chính thức đi ủng hộ đối phương thậm chí gấu bắc cực đại đế đều muốn cắt giảm long quốc thực lực nhưng là lại nghĩ không gian nên như thế nào cắt giảm long quốc thực、lực? làm ự c l như thế nào cắt giảm long quốc thực、lực? không có ý tứ hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào cắt giảm long quốc thực a long quốc vũ khí còn tại đó Bọn hắn gấu bắc hắn mãng, nhưng Long chẳng liền không mãng Long thật gấu rất Quốc Quốc cực có lúc trực là lẽ là tiếp dám sao? đối sinh đội quân bình phát hòa đẹp quốc quân đội phát xạ với ũ cũng khí, không hắn Cho cái bắc cực cũng không dám. Cho nên, đối này bọn nên, gấu v gấu bắc cực đại đệm mà nói lúc này long quốc liền nhất định phải cần cắt giảm thực lực chỉ có đem long quốc thực lực cắt giảm hoàn tất vậy bọn hắn gấu bắc cực mới có thể chân chính gối cao không lo đối mặt đến từ gấu bắc cực đại đế ra lệnh ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp trong nháy mắt tỏ ra hiểu rõ tuân mệnh đối với gấu bắc cực bên cạnh cố vấn cao cấp mà nói hắn chỉ cần thành thành thật thật tuân thủ bọn hắn đại đế ra lệnh liền có thể đồng thời liên quan tới a l ạ p khắc quốc kỳ rơi xuống thuộc về long quốc quốc kỳ treo ở a l ạ p khắc quốc đô trên không cái này t r ư ơ n g hình ảnh xuất hiện ở thế giới các nơi thời điểm thần châu đại địa cũng bắt đầu tiến hành đ i ê n cuồng nghiên cứu thảo luận tiểu t u y ế t tiểu t u y ế t long quốc đem chọn cái a l ạ p khắc cầm xuống tới long quốc thực lực lại trở nên càng thêm c ư ờ n g đại tại thời khắc này tại cái kia trong phòng ngủ từng cái bạn cùng phòng mang theo mừng rỡ n g ự a đối lý ngọc tuyết mở miệng nói nghe cái kia đông đ ả o đám bạn cùng phòng lời nói lý ngọc tuyết trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía màn hình lạc tóc phía trên biểu hiện hình tượng cái này khi lý ngọc tuyết đem ánh mắt nhìn về phía cái kia trên màn hình biểu hiện hình tượng sau bên cạnh một cái bạn cùng phòng thì làm mở miệng nói đây là a l ạ p khắc quốc kỳ cái này ngươi quen thuộc đây là l o n g quốc quốc kỳ hiện tại a l ạ p khắc vương quốc đã mất nước thay vào đó là l o n g quốc đã triệt để tiếp quản a l ạ p khắc vương quốc long quốc thực lực trở nên càng thêm cương đại tại thời khắc này một cái bạn cùng phòng mang theo một tia hơi vẻ mặt kích động đối lý ngọc tuyết mở miệng nói mà tại đối mặt đạo này kích động lời nói lý ngọc tuyết trong lòng lơ lửng cự thạch cũng tại thời khắc này triệt để rơi xuống long quốc lại thắng chương ba trăm bốn mươi lăm hướng ý dân khởi sướng tiến công ý dân quốc vương bối rối t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi lăm hướng ý dân khởi xướng tiến công ý dân quốc vương bối rối long quốc lại thắng tại thời khắc này khi lý mặc biết được tin tức này sau lý mặc lập tức lộ ra hài lòng nhẹ gật đầu liên quan tới long quốc thực lực vấn đề lý mặc cho tới bây giờ liền không có hoài nghi tới long quốc muốn nhất thống toàn bộ trung đông đại địa vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi liên quan tới cái này trong đó đông đại địa lý mặc cách nhìn liền là có lẽ cái này trung đông đại địa thực địa nhìn bề ngoài rất không tệ nhưng chỉ cần xâm nhập hiểu rõ liền biết cái này trung đông đại địa thực lực kỳ thật chỉ có thể coi là được là bình thường mà thôi thực lực của bọn hắn nhìn bề ngoài giống như rất cường đại nhưng là vậy cũng vẻn vẹn chẳng qua là thuộc về mặt ngoài số liệu tôi h đối mặt chỉ có mặt ngoài số liệu trung đông đại địa lý m ặ c biểu thị nếu như ngay cả cái này vẻn vẹn chỉ có mặt ngoài số liệu quốc gia đều không thể giải quyết vậy hắn long quốc há không cũng không biết được bao nhiêu keo khố nhưng cũng còn tốt hắn long quốc thực lực bày ở nơi này long quốc có đầy đủ thực lực cường đại có thể giải quyết toàn bộ trung đông đại địa nếu như đã đem a lạc khắp giải quyết hết cái kia có lẽ có thể đem a lạc khắp bên cạnh y giăn bắt lại lý mặc có chút lóe ra hai mắt nói một mình tại nương theo lấy trước mắt a l ạ p khắc đã bị long quốc toàn diện lấy xuống tình huống lý mặc cảm thấy có lẽ có thể đem ánh mắt nhắm chuẩn a l ạ p khắc bên cạnh ý dân hắn cũng không có quên cái này ý dân thế nhưng là gia nhập vào cái này a l ạ p khắc liên quân nhằm vào qua hắn long quốc chỉ bất quá a l ạ p cờ liền quân chiến bại mà thôi mặc dù nói cái này a l ạ p khắc liên quân chiến bại nhưng dù sao cái này ý dân cũng là thuộc về cùng long quốc chiến đấu qua tồn tại hiện tại hắn long quốc thắng vậy cái này ý dân còn muốn trốn nghĩ cùng đừng nghĩ mệnh lệnh tại a lạc khắc long quốc đại quân ngoại trừ lưu thủ một chút chấn thủ a Lạp khắc bên ngoài. còn lại bay thẳng đến ý gian khởi xướng tiến công ta muốn để ý gian mỗi tòa thành chỉ trên không đều tung bay lấy long quốc quốc kỳ lý mặc hai mắt băng lánh hạ l ệ mà tại đối mặt lý mặc mệnh lệnh chỉ thấy ở tại bên cạnh bí thư trưởng lập tức rất cung kính nhẹ gật đầu tuân mệnh theo lý mặc mệnh lệnh trực tiếp truyền lại đến a l ậ p khắc a không đối trước mắt cũng đã được xưng hô vì long quốc có lẽ là mới long quốc nhưng bất kể như thế nào tại trước mắt mới long quốc cương thổ bên trong trước mặt mọi người nhiều long quốc tướng quân biết được bọn hàn quốc vương b ậ hạ ra lệnh chỉ thấy tất cả tướng quân hai mắt trong nháy mắt tràn ngập một cỗ kích động tập hợp bằng nhanh nhất tốc độ tập hợp tại thời khắc này cái này đến cái khác long quốc tướng quân mang theo cô kích động lời nói hô lớn đối mặt một cái kia lại một cái long quốc tướng quân hô to đông đảo long quốc binh sĩ mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng là long quốc binh sĩ vẫn là bằng nhanh nhất tốc độ tập hợp dầm dầm chỉ c h ố c lát sau về sau tại lúc này mới long quốc cương t h ủ bên trong cái này đến cái khác đằng đằng sát khí long quốc binh sĩ toàn bộ hội tụ vào một chỗ trước mặt mọi người r ấ t nhiều tức giận bừng bừng long quốc binh sĩ hội tụ vào một chỗ về sau tất cả long quốc binh sĩ hai mắt nghiêm túc nhìn về phía bọn han tướng quân mà tại đối mặt tất cả long quốc binh sĩ ánh mắt nhìn chăm chú chỉ thấy đông đảo long quốc tướng quân ánh mắt mang theo một tia hơi kích động lời nói mở miệng nói quốc vương bệ hạ có lệnh tiếp xuống làm chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ đem y răn cầm xuống các ngươi biết điều này đại biểu cái gì sao đại biểu cho chúng ta bây giờ nhất định phải cần bằng nhanh nhất tốc độ xuất kích s á t b á c h y răn các ngươi có hay không lòng tin này đông đảo long quốc tướng quân hô to mà tại đối mặt đến từ đông đảo long quốc tướng quân hô to tất cả long quốc binh sĩ trong nháy mắt như bị điên hô to có giết giết riết trong khoảnh khắc cái này đến cái khác long quốc binh sĩ trực tiếp la lớn nghe vang lên bên hai từng đợt tiếng hò hét long quốc các tướng quân thì là hài lòng nhẹ gật đầu rất tốt rất không tệ chuẩn bị một chút ngoại trừ một chút lưu lại c h ấ n thủ cái này a l ạ p khắc cương thổ bên ngoài binh sĩ còn lại bằng nhanh nhất tốc độ chuẩn bị hướng ý dân khởi xướng tiến công muốn trong thời gian ngắn nhất đem chọn cái ý dân toàn bộ cầm xuống từng cái long quốc tướng quân hô lớn tuân mệnh đối mặt đến từ đông đảo long quốc tướng quân mệnh lệnh tất cả long quốc binh sĩ trong thời gian ngắn nhất cũng đã chuẩn bị xong hết thảy ngoại trừ một chút lưu thủ tại a lạc khắc cương thổ bên trong lòng quốc binh sĩ bên ngoài còn lại long quốc binh sĩ nhao nhao cầm lấy vũ khí của bọn hắn cùng điều khiển tốt bọn hắn cần thiết điều khiển xe bọc thép cùng xe tăng xe d ầ m d ầ m nương theo lấy trùng trùng điệp điệp đại quân bắt đầu không ngừng hành động lấy đông đảo long quốc tướng quân nhìn phía sau đại quân t h â n ảnh long quốc tướng quân hai mắt thì là mang theo một cỗ hơi kích động nói một mình ý răn chờ xem tử k ỳ của ngươi tới tại thời khắc này long quốc tướng quân trực tiếp vung tay lên toàn quân xuất kích trong thời gian ngắn nhất đánh vào ý răn trong thời gắn nhất đem chọn cái ý răn toàn bộ cầm xuống khi cái này đến cái khác long quốc tướng quân đem mệnh lệnh không ngừng rơi xuống đông đảo long quốc binh sĩ tỏ ra hiểu rõ cầm súng y răn rất nhanh cái này đến cái khác long quốc binh sĩ cao giọng la lên phía dưới tất cả long quốc binh sĩ thân ảnh liền trực tiếp bắt đầu hướng phía y răn phương hướng khởi xướng tiến công dầm dầm dầm t r u n g t r u n g điệp điệp đại quân thân ảnh h ư ớ n g y răn nước phương hướng không ngừng dũng mánh lao tới khi t r u n g t r u n g điệp điệp đại quân thân ảnh h ư ớ n g y răn nước phương hướng không ngừng dũng mánh lao tới tại trước kia a l ạ p khắc cương thổ bên trong một chút a lạc khắc bình dân lập tức đem một màn này quay chụp đến trên mạng khi những bình dân này đem một màn này quay chụp đến trên mạng về sau khi bọn hắn hiểu rõ đến nhánh đại quân này lại là hướng ý dân phương hướng khởi xướng tiến công thời điểm ý dân quốc vương triệt để l u n c uống cái gì long quốc lại muốn hướng ý dân khởi xướng tiến công khi ý dân quốc vương biết được tin tức này sau ý dân quốc vương triệt để cảm nhận được một trận bối rối cái này cái này cái này ý dân sao có thể đánh thắng được long quốc ca ý dân căn bản liền đánh không lại long quốc ca ý dân g i l n g quốc vương ánh mắt tràn ngập một cô bối rối đối với ý dân quốc vương m à n n i rối đối với ý dân quốc vương ánh m ắ à n n g ậ t cô bối i với n quốc v n g mà nói hắn lại không n tự nhiên t hắn c ù n g l n g quốc ở giữa giữa song phương thực lực sai biệt hoàn toàn liền có thể dùng trời và đất để hình dung long quốc là thiên bọn hắn ý dân là đó cũng không phải hắn không phải quốc vương tận lực g è m pha bọn hắn ý dân mà là bọn hắn ý dân thực lực thật cũng chỉ có cường đại như vậy bọn hắn ý dân thực lực chính là như vậy hắn làm sao điểm tô cho đẹp cũng điểm tô cho đẹp không ra bọn hắn giữa song phương đã đánh qua cũng chính bởi vì bọn hắn song phương đã đánh qua cho nên ý dân quốc vương mới có thể minh bạch long quốc thực lực đến tột cùng là cỡ nào cường hãn hiện tại tốt long quốc lại muốn hướng bọn họ ý dân khởi xướng tiến công bọn hắn ý dân lấy cái gì đi cùng long quốc chống lại trong n é y mắt ý dân quốc vương trong lòng không khỏi tung ra một cái ý niệm trong đầu cái này cái này cái này chẳng lẽ lại ta muốn cùng cái k i a a l ạ p khắc quốc vương một dạng tại s i n h đẹp nước tổ kiến một cái lâm thời chính phủ chứ ba trăm bốn mươi sáu không cách nào cùng lòng quốc chống lại ý dân vương quốc chứ ba trăm bốn mươi sáu không cách nào cùng lòng quốc chống lại ý dân vương quốc. Quốc, quốc chẳng lẽ lại ta muốn cùng a l ạ p khắc quốc vương một dạng tiến về s i n h đẹp nước đi tổ kiến một cái lâm thời chính phủ tại thời khắc này ý dân quốc vương trong lòng không khỏi tung ra một cái ý niệm trong đầu ngay tại ý dân quốc vương trong lòng tung ra một cái ý niệm trong đầu chỉ thấy ý dân quốc vương lập tức đem ý nghĩ này ném xót không nên không nên ý dân vương quốc tuyệt đối không thể làm như vậy chỉ thấy ý dân quốc vương trong lòng mang theo cỗ thật sâu kiên định nếu như ta thật làm như vậy dù là đến lúc đó ý dân vương quốc có thể p h ụ c quốc cái kia đến lúc đó ý dân vương quốc vẫn là cái kia ý dân vương quốc sao tuyệt đối không phải ý dân quốc vương yên lặng nói một mình đối với thời khắc này ý dân quốc vương mà nói hắn hiện tại phi thường rõ ràng có thể minh mạch một cái đạo lý cái kia chính là chỉ cần hắn không chạy trốn vậy hắn liền là thuộc về đường đường chính chính ý dân quốc vương nhưng là nếu như hắn lựa chọn chạy trốn c ù n g a lạc khắc quốc vương một dạng lựa chọn chạy trốn vậy hắn c h ư gặp phải kết quả nhưng là khác rồi cái kia đến lúc đó hắn coi như không phải cái gì cái gọi là y văn quốc vương đến lúc đó y văn trong vương quốc những cái kia phổ thông bình dân tán thành hay không hắn cũng là một cái vấn đề y dân nước bình dân sẽ tán thành hắn vị này y văn quốc vương sao nếu như hắn không có lựa chọn chạy trốn chỉ sợ y dân trong vương quốc những cái kia bình dân sẽ tán thành hắn vị này y văn quốc vương nhưng là nếu như hắn vị này y văn quốc vương lựa chọn chạy trốn vậy đối với thời khắc này y văn quốc vương mà nói hắn cảm thấy chỉ sợ đến lúc đó y dân vương quốc không có bất kỳ người nào sẽ đi tán thành hắn cái này có thể tính được là bày ở ngoài sáng một chuyện đến lúc đó ý dân trong vương quốc bình dân sẽ tán thành hắn vị này chạy trốn ý dân quốc vương sao sẽ không một trăm sẽ không vì cam đoan hắn vị này ý d â n quốc vương cho tới nay đều là ý d â n quốc vương hắn tuyệt đối không thể lựa chọn chạy trốn một khi hắn lựa chọn chạy trốn dù là hắn đến lúc đó lựa chọn tiến về s i n h đẹp nước đi tổ kiến lâm thời chính phủ thậm chí s i n h đẹp nước cũng một trăm nguyện ý để nàng tại s i n h đẹp trong nước tổ kiến một cái lâm thời chính phủ có thể vấn đề ngay tại ở đến lúc đó ý dân bình dân sẽ tán thành hắn vị này chạy trốn ý dân quốc vương sao cho nên vì hắn y d â n quốc vương cái thân phận này y d â n quốc vương hai mắt yên lặng nói một mình thế nhưng là lại nên như thế nào giải quyết cái này l o n g quốc đâu l o n g quốc thực lực căn bản cũng không phải là y d â n có thể đi chống lại tồn tại a y d â n quốc vương nhớ mày đối với y d â n quốc vương mà nói một cái rất rõ ràng vấn đề liền bày ở trước mặt hắn đó chính là hắn không chạy trốn tình hống giới hắn như thế nào đi giải quyết l o n g quốc đâu chẳng lẽ lại chỉ bằng mượn hắn y d â n vương quốc thực lực không có ý tứ làm y d â n quốc vương hắn biết rõ có thể minh bạch hắn y dan vương quốc thực lực đến tội cũng là bộ dán gì y g i a n vương quốc thực lực bảy ở nơi này y g i a n vương quốc thực lực hoàn toàn liền có thể dùng kéo đổ hai chữ để hình dung tại y g i a n vương quốc thực lực hoàn toàn liền có thể dùng kéo khen hai chữ để hình dung cái này tự vậy hắn y g i a n vương quốc lại nên như thế nào giải quyết vấn đề này đâu hắn thực sự không biết y g i a n vương quốc nên làm thế nào cho phải a khẳng định có biện pháp biện pháp biện pháp biện pháp đến tội cùng ở nơi nào a y g i a n quốc vương n h u mày nói một mình hắn đang suy tư hắn y g i a n vương quốc con đường đến tội cùng ở nơi nào hắn y d a n quốc vương tiếp súng nên như thế nào giải quyết long quốc xâm lấn hắn y danh vương quốc tiếp xuống đến tội cùng nên như thế nào còn sống sót hắn bị này y danh quốc vương không hổ là thuộc về y danh vương quốc đời cuối cùng quốc vương à? nếu như ta thật là y danh trong vương quốc đời cuối cùng quốc vương nếu như ta thật là y danh vương quốc mạn đại quốc vương có lẽ có lẽ nương theo lấy y danh quốc vương càng nghĩ hắn thực sự nghĩ không ra đến tội cùng có dạng gì một cái biện pháp có thể cho hắn thoát khỏi trước mắt kết cục này trong lòng của hắn đột nhiên tung ra một cái ý niệm trong đầu có lẽ thật có thể trực tiếp tiến về xinh đẹp nước đi tổ kiến một cái lâm thời chính phủ mặc dù đến lúc đó ta sẽ trở thành y d a n vương quốc đời cuối cùng quốc vương nhưng tối thiểu nhất y d a n vương quốc cũng sẽ không như vậy mà triệt để d ị c vong cùng nay đồng thời y d a n quốc vương hai mắt mang theo một cỗ trầm mặc nói một mình đối với y d a n quốc vương mà nói trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là hắn có lẽ có thể lựa chọn trực tiếp tiến về xinh đẹp nước tổ kiến một cái lâm thời chính phủ hắn tại ban đầu khẳng định là không có ý nghĩ này dù sao hắn dù sao cũng là thuộc về y d a n quốc vương hắn sao có thể làm đến vứt bỏ hắn ý d a n trong vương quốc những cái kêu bình dân không có khả năng làm y d a n quốc vương hắn khẳng định không thể làm như vậy thế nhưng lại là không thể không x á c h một vấn đề cái kia chính là nếu như hắn lựa chọn lưu tại y dân vương quốc đến lúc đó gặp phải lấy dạng gì một vấn đề đến lúc đó hắn cái này y dân quốc vương rất có thể thật liền là y dân trong vương quốc cái cuối cùng quốc vương hắn không muốn trở thành y dân trong vương quốc cái cuối cùng quốc vương đã hắn không muốn trở thành y dân trong vương quốc cái cuối cùng quốc vương thật là như thế nào giải quyết vấn đề này đâu rất đơn giản trực tiếp tiến v ề sinh đẹp nước tổ kiến một cái lâm thời chính phủ chỉ cần hắn có thể tiến về sinh đẹp nước tổ k i ế n một cái lâm thời chính phủ dù là đến lúc đó sẽ bị trước t i ê u ý dân trong vương quốc bình dân phỉ nổ thậm chí rất có thể căn bản liền không đồng ý hắn vị này ý dân quốc vương nhưng tối thiểu nhất hắn vị này ý dân quốc vương còn sống ý dân vương quốc cũng không có vì vậy mà triệt để diệt v o n g không phải sao nếu như đến lúc đó thật không có bất kỳ cái gì lựa chọn tiến về sinh đẹp nước có lẽ là cái cuối cùng lựa chọn ý dân quốc vương nói một mình bất quá trước đó vẫn là phải cần cùng cái này lòng quốc chống lại một cái ý dân vương quốc tuyệt đối không phải hè nhát chỉ thấy ý dân quốc vương vung tay lên người tới đem tất cả tướng quân toàn bộ kêu đến tại thời khắc này đối mặt đến từ ý dân quốc vương ra lệnh ý dân trong vương quốc tất cả tướng quân nhau nhau bằng nhanh nhất tốc độ đến phòng hội nghị d ầ m d ầ m khi cái này đến cái khác tướng quân thân ảnh đến phòng hội nghị chỉ thấy đông đảo tướng quân hai mắt nhau nhau t r à ngập n một câu nghiêm túc tham kiến quốc vương bệ hạ ngay tại ý dân trong vương quốc từng cái tướng quân đến phòng hội nghị ý dân quốc vương cũng tại thời khắc này xuất hiện ở trong phòng hội nghị mà nương theo lấy ý dân quốc vương thân ảnh xuất hiện ở phòng hội nghị chỉ thấy đông đảo tướng quân lập tức rất cùng kính mở miệng nói mà giờ khắc này ý dân quốc vương đang nhìn trước mặt đông đảo các tướng quân về sau chỉ thấy ý văn quốc vương trực tiếp mở miệng nói các vị cái khác cũng không muốn nói nhiều hiện tại có một cái trọng đại vấn đề bày ở nơi này nên như thế nào đối mặt long quốc xâm lấn Y văn n g quốc phải chăng có thể chống lại đến từ long quốc xâm lấn chỉ thấy ý văn quốc vương trực tiếp đem vấn đề này bày ở ngoài sáng khi ý văn quốc vương lời nói rơi xuống hiện trường tất cả mọi người trong nháy mắt trầm mặc đông đảo ý văn tướng quân nhịn không được trông thấy lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cô trầm mặc cùng xoắn suýt nên như thế nào giải quyết cái này long quốc nếu như hỏi bọn hắn cái vấn đề này người là một người bình thường lại hoặc là nói là thuộc về cùng bọn hắn cùng một cái cấp bậc tướng quân vậy bọn hắn sẽ không chút do dự trực tiếp đối nó tiến hành trào phúng thậm chí là trực tiếp để nó minh bạch một sự thật đó chính là bọn họ y i â n vương quốc căn bản liền không cách nào giải quyết cái này long quốc bọn hắn y i â n vương quốc thực lực tại long quốc trước mặt hoàn toàn liền có thể dùng nhỏ yếu hai chữ để hình dung đã bọn hắn y i â n vương quốc tại long quốc trước mặt hoàn toàn liền có thể dùng nhỏ yếu hai chữ để hình dung thời điểm vậy liền đừng nghĩ đến y i â n vương quốc có thể chống lại long quốc bởi vì đây là không thực tế sự tỉnh nhưng là hỏi thăm bọn họ cái vấn đề này là bọn hắn y dân vương quốc quốc vương vậy bọn hắn liền thật không biết nên đáp lại ra sao cái vấn đề này chẳng lẽ lại bọn hắn phải rõ ràng cùng bọn hắn quốc vương bệ hạ nói bọn hắn y d ă n vương quốc tại long quốc trước mặt là một cái tiểu cạ dạ mèo sao thậm chí bọn hắn y d ă n vương quốc tại long quốc trước mặt phi thường nhỏ yếu sao bọn hắn rất muốn đem cái này nói ra nhưng là không có bất kỳ cái gì một cái ý d ă n tướng quân dám nói thế mới trong nháy mắt chỉ thấy đông đảo ý d ă n tướng quân trực tiếp biểu hiện ra trầm mặc ý d ă n quốc vương đang nhìn trước mắt đông đảo tướng quân triển hiện ra bộ dáng này ý d a n quốc vương nội tâm cũng trong nháy mắt trầm xuống hắn không phải người ngu hắn có thể bằng vào đông đảo tướng quân trước mắt thể hiện ra bộ này tình huống có thể giải được bọn hắn ý i a n vương quốc thực lực tại long quốc trước mặt đến tột cùng là bộ dáng gì một cái tồn tại nói đi ta sẽ không trách tội các ngươi các ngươi trực tiếp đem chúng ta ý i a n vương quốc hiện tại chỗ gặp phải thế cục cùng ý i a n vương quốc hiện tại phải chăng có cái kia thực lực có thể nhìn xem long quốc sự thật toàn bộ đều nói hết ra a tại thời khắc này ý i a n vương quốc trầm mặt một hồi sau liền bình tĩnh mở miệng nói khi ý i a n quốc vương lời nói rơi xuống đông đảo ý dân tướng quân nhìn nhau một cái lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một chút cái gì bọn hắn cũng không biết bọn hắn hiện tại đến tột u cùng có tên hay không đem sự thật nói ra mà liền tại đông đảo y g i a n tướng quân tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cỗ trầm mặc tri tử trong đó có một cái y g i a n tướng quân cắn chặt răng ngà mở miệng hồi bẩm quốc vương bệ hạ y g i a n vương quốc thực lực tại long quốc trước mặt căn bản liền không cách nào chống lại long quốc thực lực so y g i a n vương quốc cường đại hơn nhiều rất nhiều y g i a n vương quốc không cách nào cùng long quốc chống lại nếu như y g i a n vương quốc cùng long quốc ở giữa đánh lên như vậy đến lúc đó kết quả tất nhiên sẽ là lấy y dan vương quốc chiến bại kết thúc chỉ thấy trước mắt một vị y văn tướng quân đem nó i ý nghĩ trong lòng nói ra nhưng vị tướng quân này lời nói rơi xuống ở đây đông đảo y văn tướng quân cũng không có mở miệng phản bác bởi vì đây cũng là trong lòng bọn họ ý nghĩ mà tại đối mặt trước mắt cái này y văn lời của tướng quân y văn quốc vương hơi níu cao mày y văn vương quốc thật liền không có bất cứ cơ hội nào sao hồi bẩm quốc vương bệ hạ y văn vương quốc thực lực có lẽ thoạt nhìn rất cường hãn nhưng là y văn vương quốc thực lực cũng b ẹ n b ẹ n chỉ là thuộc về tại trong chúng ta đông địa khu biểu hiện ra cường hãn một chút thực lực thôi mà cái này long q ố c không nói trước nó trình thể thực lực như thế nào nhưng là cái này long quốc thực lực quân sự tại toàn thế giới đã là thuộc về đường đường chính chính nhất lưu cường quốc một đạo nặng nề g h thanh âm tại trong phòng hội nghị vang lên lấy chúng ta y văn vương quốc đối mặt đường đường chính chính nhất lưu quân sự cường quốc trước mặt chúng ta căn bản không cách nào cùng nó chống lại chương ba trăm bốn mươi bảy tiến về xinh đẹp nước tổ kiến lâm thời chính phủ chương ba trăm bốn mươi bảy tiến về xinh đẹp nước tổ kiến lâm thời chính phủ chúng ta y văn vương quốc tại một cái đường đường chính chính nhất lưu quân sự cường quốc trước mặt căn bản không cách nào cùng nó chống lại tại thời khắc này nương theo lấy một đạo nặng nề thanh âm tại trong phòng hội nghị vang lên lấy đông đảo ý dân tướng quân há to miệng muốn nói cái gì nhưng là bọn hắn lại hoàn toàn không biết nên như thế nào phản bác vấn đề này không sai đối với đông đảo ý dân tướng quân mà nói bọn hắn cũng hoàn toàn ý thức được long quốc thực lực đến tột cùng là cỡ nào cưng hãn có lẽ long quốc bình dân sinh hoạt cùng bọn hắn không sai bị lắm dù sao long ca tại bọn hắn nơi này đặt chân cũng không có bao lâu thời gian bởi vậy long quốc bình dân sinh hoạt cùng bọn hắn ý dân vương quốc bình dân sinh hoạt kỳ thật không sai bị lắm có lẽ hiện tại long quốc bởi vì đi qua một phiên kiến thiết long quốc bình dân thời gian lại so với bọn hắn ý dân vương quốc muốn tốt một chút nhưng tổng thể mà nói hai quốc gia ở giữa dân chúng sinh hoạt là không sai biệt lắm nhưng là hai quốc gia ở giữa quân sự trình độ lại hoàn toàn là thuộc về ngày đêm khác biệt khác nhau không sai điểm này đông đảo tướng quân hoàn toàn có thể nói khẳng định là cái dạng này bọn hắn y g i n vương quốc tại toàn thế giới quân sự xếp hạng chỉ có thể nói được là rất nhỏ yếu hoặc giả thuyết là thuộc về trung đẳng nhưng là long quốc đâu long quốc thực lực quân sự tại toàn thế giới tuyệt đối là thuộc về đường đường chính chính nhất lưu cường quốc nhất lưu quân sự cường quốc liền là long quốc thể hiện ra thực lực mặc dù long q u ố c thể hiện ra thực lực này muốn cùng s i n h đẹp nước loại quốc gia này đi xem một chút cũng không thực tế nhưng là tại toàn thế giới lại có ai có thể cùng s i n h đẹp nước chống lại đâu ngoại trừ thần châu đại địa cùng gấu bắc cực có thể cùng s i n h đẹp nước chống lại bên ngoài thật đúng là liền không có cái nào quốc gia có thể cùng s i n h đẹp nước chống lại dù là ấn độ a mấy cái kia quốc gia cũng không nhất định có thể cùng s i n h đẹp nước chống lại có lẽ bọn hắn có thể cùng s i n h đẹp nước đánh mấy lần nhưng là cuối cùng tất nhiên sẽ là lấy s i n h đẹp nước vì thắng lợi kết thúc tại toàn thế giới có thể cùng s i n h đẹp nước chống lại quốc gia chỉ có thần châu đại địa cùng gấu bắc cực đây là thuộc về toàn thế giới cao cấp nhất cấp độ quốc gia trừ cái đó ra liền là thuộc về ớt âu a cùng đông nam á những quốc gia kia bọn hắn tại quân sự cùng kinh tế phía trên vẫn là rất mạnh mẽ đương nhiên ở trên quân sự mà song phương cũng đều là thuộc về tám lạng nửa cân nhưng tổng thể mà nói đông nam á những quốc gia kia thực lực quân sự phương diện vẫn là so ớt âu a những quốc gia kia còn cường đại hơn nhưng bất kể nói thế nào long quốc tại thực lực quân sự phương diện đã ở vào cấp độ này long quốc liền là đường đường chính chính nhất lưu quân sự cường quốc mà bọn hắn y i a n vương quốc đâu bọn hắn y i a n vương quốc nhiều lắm là cũng chỉ có thể coi là nhị lưu quân sự thậm chí tam lưu quân sự quốc gia thôi một cái nhị lưu thậm chí tam lưu quân sự quốc gia muốn đi chống lại một cái nhất lưu quân sự cường quốc không có ý tứ bọn hắn y i a n vương quốc nơi nào có cái kia lực lượng a khi v ị tướng quân này lời nói rơi xuống chỉ thấy thời khắc này y g i a n quốc vương ánh mắt trong nháy mắt lâm vào một trận t r ầ m mặc y g i a n vương quốc cùng long quốc ở giữa thực lực sai biệt có lớn như vậy sao đối với y d a n quốc vương mà nói hắn thật sự có một điểm khó có thể tưởng tượng hắn biết long quốc thực lực rất cường hãn nhưng là hắn thật đúng là cũng không có nghĩ tới qua long quốc thực lực thế mà lại như thế cường hãn điều này thực là để y g i ă n quốc vương cảm nhận được một tia kinh ngạc nhưng sau khi kinh ngạc y g i ă n quốc vương trong lòng lại cảm thấy một trận trước nay chưa có trở m ặ t vậy kế tiếp y g i ă n vương quốc nên làm cái gì chẳng lẽ lại ta thật muốn trực tiếp tiến về xinh đẹp nước tổ kiến một cái lâm thời chính phủ không thành tại thời khắc này y g i ă n quốc vương trong lòng trong nháy mắt tung ra một cái ý niệm trong đầu tại y g i ă n quốc vương xem ra đã ạ ý dân vương quốc thực lực căn bản liền không sánh bằng long quốc thậm chí long quốc thực lực hoàn toàn liền có thể làm đến đối sóng tư vương quốc toàn diện nghiền ép đã như vậy vậy hắn v ị này ý dân quốc vương chẳng phải là muốn trực tiếp tiến về xinh đẹp nước đi tổ kiến một cái lâm thời chính phủ liền cung a lạc khắc quốc vương một dạng đây này cái này cái này cái này trong lúc nhất thời ý dân quốc vương lập tức lâm vào một trận trầm mặc hắn hoàn toàn không biết hắn hiện tại đến tội cùng nên lựa chọn như thế nào mà liền tại trước mắt ý dân quốc vương lâm vào một trận xoắn suýt thậm chí hoàn toàn cũng không biết nên lựa chọn như thế nào thời điểm đâu nào ý dân tướng quân thì là lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau đối với đông đảo y tăng tướng quân mà nói bọn hắn đối với bọn hắn y g i a n vương quốc cùng long quốc ở giữa thực lực sai biệt sớm đã biết dù sao bọn hắn cùng long quốc ở giữa đã đánh không ngừng một trận chiến đấu bọn hắn tự nhiên biết long quốc thực lực đến tội cùng là bộ dáng gì một cái trình độ bọn hắn y g i a n vương quốc muốn đi chống lại long quốc căn bản liền không khả năng bọn hắn là phát hiện long quốc binh sĩ thật giống như hoàn toàn liền không sợ tử vong một dạng khi song phương binh sĩ đều lựa chọn xung phong thời điểm long quốc binh sĩ lại phá lệ lạnh lùng thật giống như long quốc binh sĩ hoàn toàn cũng không biết tử vong hai chữ đến tội cùng là viết như thế nào một dạng trừ cái đó ra, l o n g quốc binh sĩ vốn có vũ khí trang bị cũng còn tại đó l o n g quốc đại quân vũ khí trang bị căn bản cũng không phải là bọn hắn y g i a n vương quốc có thể đi chống lại tồn tại l o n g quốc đại quân vũ khí trang bị tại đông đảo y g i a n tướng quân xem ra cũng liền vẹn vẹn chỉ so với xinh đẹp nước những quốc gia kia yếu một điểm mà thôi thử hỏi một cái tại l o n g quốc đại quân binh sĩ có được mãnh liệt như vậy ý chí chiến đấu bên ngoài l o n g quốc đại quân vũ khí trang bị lại như thế trước vào bọn hắn y g i a n vương quốc lấy cái gì đi cùng l o n g quốc đại quân chống lại trừ cái đó ra bọn hắn còn có một số lời nói cũng không có nói ra đến đó chính là bọn họ y dan vương quốc binh sĩ đã cùng l o n g quốc ở giữa đánh rất nhiều cuộc chiến đấu nhưng mỗi lần chiến đấu hết lần này tới lần khác đều là lấy bọn hắn chiến bại kết thúc bọn hắn y dan vương quốc binh sĩ gia nhập cái này a l ạ p khắc liên quân cùng l o n g quốc ở giữa đã đánh qua chiến đấu nhưng kết quả đây kết quả chính là bọn hắn y dan vương quốc binh sĩ tại a l ạ p khắc hàng xóm bên trong trực tiếp bị đánh tơi bởi một đợt thậm chí không biết bao nhiêu tên lính chưa có trở về toàn bộ lưu tại phía trên chiến trường kia ở thời điểm này bọn hắn y dan vương quốc binh sĩ cũng sớm đã đã mất đi ý chí chiến đấu lúc này để bọn hắn bình thường chiến đấu cũng là một cái vấn đề. còn muốn để bọn hắn đi cùng l o n g quốc chiến đấu đây không phải người xin ó i ngộng lời nói sao thậm chí hoàn toàn liền có thể dùng không có khả năng hai chữ để hình dung cho nên tại đông đảo y dân tướng quân xem ra đây là hoàn toàn chuyện không thể nào bọn hắn y dân vương quốc thực lực bảy ở nơi này đối mặt l o n g quốc bọn hắn y dân vương quốc căn bản liền không có một chút xíu phần thắng có thể nói mà liền tại đông đảo y đ ă n các tướng quân ánh mắt lâm vào cảm khái không thôi thời điểm thời k h ắ c này y dân quốc vương hai mắt mang theo một tia trầm mặc tiết xuống ta sẽ trực tiếp tiến về xinh đẹp nước tổ kiến một cái lâm thời chính phủ nếu như các người muốn đi theo ta trực tiếp tiến về xinh đẹp nước lời nói vậy các người liền trực tiếp đi theo ta cùng nhau đi tới xinh đẹp nước a nếu như các người nguyện ý lưu tại cái này ý văn vương quốc vậy các người liền trực tiếp dẫn đầu cái này đại quân đi cùng lòng quốc đại quân chống lại nếu như nói các người không muốn cùng lấy ta vậy các người trực tiếp tiến về toàn thế giới tùy ý một quốc gia đều có thể các người tùy tiện a đi qua một phiên sau khi trầm mặc chỉ thấy ý văn quốc vương ánh mắt trong nháy mắt mang theo một cỗ trầm mặc mở miệng nói thậm chí ý văn quốc vương hai mắt cứ như vậy mang theo một cỗ kiên định đối với ý văn quốc vương mà nói hắn đã nghĩ đâu cùng nó trực tiếp lựa chọn lưu tại ý dân vương quốc hoàn toàn liền không có bất luận cái gì một chút xíu sinh cơ có thể nói vậy hắn vì cái gì không trực tiếp lựa chọn tiến về xinh đẹp nước tổ kiến một cái lâm thời chính phủ đâu tối thiểu nhất trước mắt long quốc đại quân còn chưa có tiến vào bọn hắn ý dân trong vương quốc đến lúc này hắn bên này ý dân quốc vương có thể điều động tài nguyên cùng tiền tài vẫn là một cái thiên văn s ố tự đã như vậy hắn vì cái gì không thể ở thời điểm này trực tiếp lựa chọn đem ý dân trong vương quốc một chút vương thất tài sản cùng ý dân trong vương quốc quốc khố tài sản toàn bộ rời đi đâu dù là hắn tiến v ề sinh đẹp nước tổ kiến một cái lâm thời chính phủ hắn vẫn như cũ có thể vượt qua một cái đường đường chính chính vương thất nên có được sinh hoạt không đến mức đến lúc đó các loại long quốc đại quân thật đánh tới ý dân trong vương quốc tới đợi đến thời điểm toàn bộ ý dân vương quốc dung chuyển mới chọn rời đi ý dân vương quốc đến lúc đó dù là hắn có thể mang đi một chút tài sản nhưng là hắn cái kia thời điểm mang đi tài sản lại có khả năng cùng hắn hiện tại mang đi tài sản tiến hành bằng được đâu song phương tài sản căn bản cũng không phải là một cái cấp độ bên trên cho nên tại lúc này ý dân quốc vương xem ra hắn có lẽ nhất định phải cần minh sắc cùng những n à y ý dân tướng quân nói một chút nếu như bọn hắn nguyện ý đi theo hắn trực tiếp tiến về sinh đẹp nước vậy khẳng định là không còn gì tốt hơn một tin tức vậy nếu như bọn hắn lựa chọn cự tuyệt cùng hắn tiến về sinh đẹp nước vậy cũng không phải là không thể được bọn hắn tùy tiện lựa chọn a mà tại nương theo lấy ý văn quốc vương lời nói rơi xuống đông đảo ý văn tướng quân hai mắt thì là trong nháy mắt lâm vào một trận trầm mặc chỉ thấy đông đảo ý văn tướng quân lẫn nhau đối đãi lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một c ố mậu b ớ c đồng thời bọn hắn đều đem bọn hắn ánh mắt nhìn về phía ý văn quốc vương quốc vương bệ hạng ư ơ i muốn trực Tại thời khắc này, một cái trong ạ i khoảnh khắc đông đảo y dan tướng quân nhao nhao đem nó ánh mắt nhìn về phía y dan quốc vương đối mặt đông đảo y dan tướng quân ánh mắt nhìn chăm chú thời khắc này y dan quốc vương thì là thản nhiên mở miệng vì sống sót nếu như các người nguyện ý đi theo ta vậy liền trực tiếp đi theo ta tiến về xinh đẹp nước ta nếu như các người nguyện ý tiếp tục lưu lại các người liền tùy tiện chỉ thấy y văn quốc vương lời nói rơi xuống hắn liền trực tiếp hướng phía hoàng cung đi đến đạp đạp đạp khi từng đợt tiếng bước chân vang lên y văn quốc vương thân ảnh lập tức liền biến mất ở đông đảo y văn tướng quân tầm mắt mà đang nhìn cách bọn họ mà đi y văn quốc vương thời k h ắ c này đông đảo y văn tướng quân cứ như vậy triệt để ngây n g ậ n cả người cái này cái này cái này đối với đông đảo y văn tướng quân mà nói bọn hắn hiện tại hoàn toàn cũng không biết cuối cùng là cái gì tình huống quốc vương bệ hạ chuẩn bị từ bỏ y văn vương quốc quốc vương bệ hạ chuẩn bị tiến về xinh đẹp nước tổ kiến lâm thời chính phủ bên trong một cái tướng quân nhịn không được mở miệm nói Ta chương ba trăm bốn mươi tám lựa chọn tự cứu ý dân sĩ quan trường ba trăm bốn mươi tám lựa chọn tự cứu ý dân sĩ quan rầm rầm rầm ngay tại trùng trùng điệp điệp long quốc đại quân đến y gian vương quốc tại y gian vương quốc bên trong từng cái máy bay cũng tại thời khắc này hướng phía xinh đẹp nước phương hướng cất cánh dầm dầm khi từng cái máy bay bắt đầu hướng xinh đẹp nước phương hướng không ngừng cất cánh tại những này trên máy bay đông đảo hành khách hai mắt nhịn không được nhìn về phía thành thị phía dưới bọn hắn nhìn phía dưới thành thị tất cả hành khách ánh mắt đều nhao nhao mang theo một cỗ thật sâu trầm mặc thậm chí có chút hành khách hai mắt còn mang theo một tia không bỏ cùng mê man bọn hắn là ý dân vương quốc bên trong cao tầng có chút là ý dân vương quốc bên trong tướng quân mà có chút thì là ý dân vương quốc bên trong đại thần đương nhiên còn có đến từ ý dân vương quốc bên trong i t n vương quốc bên trong vương thất thành viên nhưng mặc kệ bọn hắn thân phận là cái gì bọn hắn giờ phút này chỉ có một cái thân phận cái kia chính là tiếp xuống tại s i n h đẹp nước ý dân vương quốc lâm thời trong chính phủ thành viên ở trong đó một k h u n g trong máy bay ý dân quốc vương hai mắt mang theo một cỗ t r ầ mặc m ai không nghĩ tới cuối cùng vẫn là làm ra cái lựa chọn này đối với trước mắt ý dân quốc vương mà nói hắn là thật cảm nhận được cảm khái không thôi bởi vì nếu để cho hắn lựa chọn, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn cứ như vậy trực tiếp tiến về sinh đẹp nước bởi vì một khi đi đến sinh đẹp nước hắn từ nay về sau coi như không phải ý dân quốc vương đương nhiên cũng không phải là nói hắn về sau cũng không phải là ý dân quốc vương mà là hắn tại sinh đẹp quốc trung xây dựng lâm thời chính phủ địa vị liền còn tại đó thử hỏi một cái s i n h đẹp nước làm sao lại để hắn vị này ý dân quốc vương tại sinh đẹp quốc trung hưởng tụ loại kia siêu phảm đãi ngộ đâu đến lúc đó hắn vị này ý dân quốc vương tại sinh đẹp quốc trung địa vị cũng chính là ngẫu nhiên đi ra làm tú đến lúc đó hắn vị này ý dân quốc vương địa vị cũng vẹn vẹn chỉ là một cái phú ông thôi về phần cái khác không có ý tứ hắn tại y văn quốc vương cái gì đều hưởng thụ không được hắn v ị này y văn quốc vương duy nhất có khả năng hưởng thụ được cũng chính là một cái phú ông m u ố n có địa vị thôi về phần cái khác thật đúng là liền muốn cũng không nên nghĩ phú ông cũng có thể về sau ngay tại xinh đẹp nước khi một cái bình thường phú ông a ở trên máy bay y văn quốc vương nhìn một chút thành thị phía dưới về sau chỉ thấy y văn quốc vương nội tâm không khỏi mang theo một cỗ trầm mặc nói một mình đối với thời khắc này y văn quốc vương mà nói hắn hiện tại đã nghị thoáng hoàn toàn nghị thoáng mặc dù về sau thân phận của hắn không còn là y văn quốc vương vậy thì thế nào nhưng tối thiểu nhất hắn đã đem hắn y g i a n vương quốc bên trong một chút vương thất tài sản cùng trong quốc khố một chút tiền toàn bộ đều mang đi hắn bằng vào những này tài sản tại s i n h đẹp nước hoàn toàn liền có thể vượt qua một cái phú ông thời gian phải biết s i n h đẹp nước đây chính là mọi người đều biết có tiền liền có thể được sống cuộc sống tốt một quốc gia thậm chí tại s i n h đẹp quốc hữu tiền c h ẳ n g khác nào có địa vị mặc dù câu nói này có lúc cũng không phải là đặc biệt thuật thúy nhưng tối thiểu nhất câu nói này tại s i n h đẹp nước có thể tính được là thông dụng dù sao s i n h đẹp việc lớn quốc gia đường đường chính chính một cái tư bản chủ nghĩa quốc gia mà hắn hiện tại thì là dẫn theo đại lượng tư bản tuân hướng xinh đẹp nước thử hỏi một cái xinh đẹp nước những người kia sẽ cự tuyệt hắn sao tuyệt đối sẽ không dù là lại thế nào chán ghét hắn nhưng là tại đối mặt hắn mang đến những n à y tư bản trước mặt xinh đẹp nước những người kia cũng vẫn như cũ biết thành thành thật thật lựa chọn nắm l ô mũi n h ậ n đến lúc đó có lẽ tại xinh đẹp nước cũng có thể có được rất không tệ một cái địa vị chỉ thấy y d â n quốc vương ở trong lòng không khỏi yên lặng nói một mình dầm dầm ngay tại y d â n quốc vương ở trong lòng không khỏi yên lặng nói một mình thời điểm chỉ thấy y d â n quốc vương ngồi máy bay cũng tại thời khắc này hướng phía xinh đẹp nước phương hướng thành công lên đường khi từng cái máy bay rời đi ý dân vương quốc địa bàn t r u n g t r u n g điệp điệp long quốc đại quân cũng tại thời khắc này đến đến ý dân vương quốc đối mặt long quốc đại quân đến tại ý dân vương quốc bên trong một số sĩ quan căn bản cũng không biết nên như thế nào giải quyết vấn đề này còn không có thu hoạch đến tin tức cùng mệnh lệnh sao tại thời khắc này ý dân trong đại quân những sĩ quan kia giờ phút này gấp đến độ đều nhanh lửa cháy đến nơi đối mặt đến từ từng cái sĩ quan h ỏ i tham chỉ thấy tại ý dân trong đại quân một chút binh sĩ cùng sĩ quan thì là bất đắc dĩ lắc đầu không có tin tức gì thật giống như những tướng quân kia toàn bộ đều hoàn toàn biến mất không thấy một dạng chỉ thấy một số sĩ quan cùng binh sĩ hai mắt mang theo một k i a trở mặc đối với ý văn trong đại quân những binh lính này cùng sĩ quan mà nói khi bọn hắn biết được l o n g quốc đại quân đều đã bắt đầu hướng bọn hắn khởi xướng thời điểm tiến công vậy bọn hắn khẳng định phải cần thu hoạch được đến từ phía trên mệnh lệnh nói thí dụ như bọn hắn tiếp x u ố n g nên cần từ nơi nào khởi xướng tiến công loại hình luôn không khả năng để bọn hắn tùy tiện đánh đi không có ý tứ bọn hắn đối với thực lực bản thân nên cũng biết thực lực của bọn hắn tại l o n g quốc đại quân trước mặt rất rõ ràng hoàn toàn liền không đáng chú ý lại hoặc là nói ánh mắt của bọn hắn còn tại đó bọn hắn căn bản li trừ phi năng lực của bọn hắn rất cưng hãn trừ phi năng lực của bọn hắn có thể chèo chống được bọn hắn chỉ huy một chi đại quân nhưng rất hiển nhiên bọn hắn căn bản liền không có cái năng lực kia đã bọn hắn căn bản liền không có cái năng lực kia có thể chỉ huy một chi đại quân vậy bọn hắn liền nhất định phải cần thu hoạch được phía trên tướng quân mệnh lệnh chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể hướng phía nào đó nào đó một cái hướng khác khởi xướng tiến công mà bây giờ bọn hắn lại đột nhiên phát hiện bọn hắn phía trên những tướng quân kia lại đột nhiên biến mất không thấy thật giống như tất cả sĩ quan cao cấp toàn bộ đều biến mất một dạ vậy làm sao có thể không cho ý tân s long quốc đại quân đã đánh tới lúc này còn bộ dạng này vậy cái này tiếp xuống nên đón bọn hắn kết cục rất có thể sẽ là tử vong à. bọn hắn không muốn chết cho nên đông đảo y dân sĩ quan giờ phút này thật phi thường sốt ruột. nhưng mà đối mặt phi thường nóng nảy y dân sĩ quan những cái kia đi liên hệ y dân sĩ quan cùng binh sĩ nhưng như c ũ lắc đầu vẫn là không có bất cứ tin tức gì truyền đến thật giống như tướng quân bọn hắn đã hoàn toàn biến mất không thấy một dạng tại thời khắc này tại cái này đến cái khác y dân binh sĩ cùng sĩ quan đem tin tức toàn bộ đều nhất, nhất báo cáo đông đảo ý dân sĩ quan hội tụ vào một chỗ bên trong một cái ý d â n sĩ quan ánh mắt mang theo một cỗ trầm mặc các vị các ngươi nói có thể hay không bọn hắn đều đã chạy trốn trong tích tắc một cái trong đó ý d â n sĩ quan trong mắt mang theo một tia trầm mặc mà tại đối mặt trước mắt cái này ý d â n sĩ quan lợi nói ở tại bên cạnh một cái khác ý d â n sĩ quan hà to miệng muốn nói cái gì nhưng là hắn lại hoàn toàn không biết nên đáp lại ra sao vấn đề này làm như thế nào đáp lại vấn đề này nếu như nói trước đó bọn hắn khả năng căn bản cũng không tin chuyện này dù sao bọn hắn ý d â n vương quốc tướng quân làm sao lại lựa chọn chạy trốn đâu chuyện không thể nào nhưng là bây giờ sự thật bày ở trước mặt bọn hắn y g i a n vương quốc bên trong tướng quân còn giống như thật rất có thể đã chạy trốn tại nương theo lấy tại bọn hắn y g i a n vương quốc tướng quân thế mà lựa chọn chạy trốn bọn hắn lúc này nên làm thế nào cho phải chẳng lẽ lại liền để bọn hắn đi chống cự long quốc s ầ m lấn không có ý tứ bọn hắn căn bản liền không có lòng tin này bọn hắn thế nhưng là cùng long quốc đại quân đánh qua nhất là đến bọn hắn y g i a n vương quốc chi này l o n g quốc đại quân coi như sơ cùng bọn hắn chiến đấu qua chi kế l o n g quốc đại quân để bọn hắn đi cùng chi này lòng quốc đại quân chiến đấu không có ý tứ ý văn trong đại quân tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì một cái có lòng tin này bọn hắn đều cho rằng chỉ bằng cho bọn hắn mượn thực lực muốn đi cùng l o n g quốc đại quân chiến đấu chỉ có thể nói hoàn toàn liền không có một chút xíu hy vọng có thể nói có hy vọng sao không không không một chút xíu hy vọng đều không có a cái này cái này cái này vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì chẳng lẽ lại chúng ta muốn trơ mắt nhìn xem long quốc đối với chúng ta ý văn vương quốc tiến hành xâm lấn sau đó chúng ta chỉ có thể lựa chọn không hề làm gì sao một cái khác sĩ quan nhịn không được mở miệng nói khi người sĩ quan này lời nói rơi xuống ở tại bên cạnh đông đảo sĩ quan không khỏi lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một cỗ thâm trầm trầm mặc kỳ thật giống như cũng không phải không thể có lẽ chúng ta thật có thể lựa chọn bộ dạng này làm trong nháy mắt một cái khác sĩ quan ánh mắt lâm vào một trận thật sâu suy tư tình huống hiện tại bẩy ở nơi này không có gì bất ngờ xảy ra chỉ sợ những tướng quân kia đã tất cả trốn chạy thậm chí những đại thần kia cũng đi theo những tướng quân kia một dạng chạy trốn đã tại đông đảo đại thần cùng tướng quân đều đã lựa chọn chạy trốn tình huống dưới vậy chúng ta nên làm cái gì chúng ta khẳng định phải cần lựa chọn tự cứu về phần cùng long quốc đại quân chiến đấu là không thực tế một chuyện chúng ta căn bản liền không thể cùng long quốc đại quân chiến đấu bởi vì cái kia căn bản không phải là chúng ta có thể đi tiến hành chống lại tồn tại đã không thể cùng long quốc đại quân chiến đấu nhưng là chúng ta hết lần này tới lần khác lại muốn sống xuống tới vậy lưu cho chúng ta phương pháp giải quyết chỉ có một cái cái kia chính là trực tiếp thành thành thật thật lựa chọn đầu hàng chỉ cần chúng ta có thể thành thành thật thật lựa chọn đầu hàng có lẽ chúng ta còn có thể sống sót lại hoặc là nói chúng ta trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ đem về chúng ta y d â n binh sĩ thân phận chuyện này toàn bộ bị bỏ bằng nhanh nhất tốc độ đem quân trang còn có vũ khí loại hình toàn bộ bỏ qua sau đó bằng nhanh nhất tốc độ trở về tới riêng phần mình trong nhà khi một cái bình thường y d â n bình dân chỉ có dạng này chúng ta có lẽ còn có thể sống sót nhìn các ngươi làm như thế nào lựa chọn đ ư ơ n g theo lấy cái này y d â n sĩ quan lời nói rơi xuống tụ tập cùng nhau cái khác mấy cái y d â n sĩ quan không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau sau đó bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cỗ kiên định cứ làm như vậy hoặc là đ ầ hàng hoặc làm bằng nhanh nhất tốc độ đem thả xuống thân là ý dân binh sĩ hết thẻ căn cứ sau đó bằng nhanh nhất tốc độ lựa chọn về đến trong nhà chỉ có dạng này chúng ta mới có thể ở sau đó long quốc xâm lấn trước mặt sống sót tại thời khắc này cái này đến cái khác ý dân sĩ quan ánh mắt nhau nhau mang theo một c ố kiên định tại đông đảo ý dân sĩ quan xem ra bọn hắn giờ phút này đang tại tự cứu vì tính mạng của bọn hắn an toàn vì tương lai của bọn hắn không phải liền là đầu hàng cùng từ bỏ thân là ý dân binh sĩ cái thân phận này sao bọn hắn nguyện ý vậy liền hành động vì s ố sót một đạo kiên định thanh em vang lên tự cứu a chương ba trăm bốn mươi chín bảo vệ kinh đô ý dân quân đội chương ba trăm bốn mươi chín bảo vệ kinh đô ý dân quân đội dầm dầm dầm trùng trùng điệp điệp long quốc đại quân chạy tại ý dân trong vương quốc mà tại nương theo lấy trùng trùng điệp điệp đại quân chạy tại ý dân trong vương quốc tại ý dân vương quốc bên trong những cái kia bình dân đông đảo bình dân ánh mắt thì là lộ ra một tia hoảng sợ thậm chí là mê man cùng ánh mắt sợ hãi nhìn xem ở tại trong tầm mắt long quốc đại quân cái này cái này cái này đây chính là long quốc đại quân sao đông đảo y dân bình dân nhìn xem ở tại trước mặt long quốc đại quân thân ảnh chỉ thấy đông đảo y dân bình dân trong lòng không khỏi tung ra một cái ý n chúng ta từ nay về sau có phải hay không liền là thuộc về cái này l o n g quốc bình dân tại thời khắc này đông đảo y gian bình dân trong lòng nhịn không được yên lặng nói một mình tại đông đảo y gian bình dân xem ra hiện tại theo long quốc đại quân đem bọn hắn c h ô thân ở cái thành phố này chiếm lĩnh cái kia từ nay về sau bọn hắn c h ô thân ở cái thành phố này liền là thuộc về l o n g quốc địa bàn đã bọn hắn c h ô thân ở cái thành phố này liền là thuộc về l o n g quốc thành thị vậy bọn hắn những người này hẳn là thuộc về l o n g quốc bình dân a cái kia đã bọn hắn từ nay về sau liền là lòng quốc bình dân vậy bọn hắn hẳn là có thể sống sót t như vậy những ngày long quốc binh sĩ hẳn là cũng sẽ không đối bọn hắn thế nào ha? trong lúc nhất thời đông đảo y gian bình dân ánh mắt n h a o n h a o tràn ngập một tia mê mang bọn hắn không biết bọn hắn tiếp xuống gặp phải lấy dạng gì một cái kết quả bọn hắn không biết tiếp xuống long quốc binh sĩ sẽ làm sao đối đại bọn hắn nhưng là đối với đông đảo y gian bình dân mà nói cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối tương lai tràn ngập mê mang cùng hoảng sợ d ầ m d ầ m khi trùng trùng điệp điệp long quốc đại quân lái vào tiến g từng tòa trong thành thị long quốc binh sĩ nhìn xem tại trong tầm mắt y gian bình dân trong mắt cái tia cố mê mang đông đảo long quốc binh sĩ hoàn toàn liền không có bất kỳ ý ánh mắt của bọn hắn rất đơn giản cái k i a chính là nhìn những n à y y gian bình dân có hay không vũ khí nhìn những n à y y gian bình dân có hay không muốn đối bọn hắn khởi s ư ớ n g tiến công ý nghĩ nếu như những n à y y gian bình dân có cái k i a muốn đối bọn hắn khởi s ư ớ n g tiến công ý nghĩ bọn hắn sẽ không chút do dự trực tiếp đối nó tiến hành phản kích nếu như những n à y y gian b ì n h sĩ căn bản liền không có bất luận cái gì muốn đối bọn hắn khởi s ư ớ n g tiến công ý nghĩ vậy bọn hắn sẽ trực tiếp đem nó coi là phổ thông bình dân đối đãi rất đơn giản sự tỉnh mà tại cái này đến cái khác y gian bình dân đối mặt đông đảo long quốc binh sĩ ánh mắt văn phá nhìn xem long quốc binh sĩ cái kia không chút biểu tình hai mắt đông đảo ý dân bình dân cảm nhận được một trận sợ hãi dân đây chính là long quốc binh sĩ sao từng cái ý dân bình dân nhịn không được mở miệng nói ta cảm giác cặp mắt của bọn hắn lướt đi hoàn toàn liền không có bất kỳ biểu lộ gì giống như tựa như một cái người máy một dạng bên trong một cái ý dân bình dân nhịn không được mở miệng nói đối mặt cái này ý dân bình dân lời nói ở tại bên cạnh một cái khác ý dân bình dân thật sâu mở miệng rất bình thường mặc dù không biết những này ẩn quốc sĩ binh lai lịch là cái gì nhưng là có thể khẳng định những n à y lòng quốc binh sĩ là thuộc về lòng quốc quân đội cái này lòng quốc binh sĩ tại toàn thế giới chỉ sợ cũng là thuộc về đỉnh tiêm cấp độ tồn tại chúng ta y gian vương quốc binh sĩ tại lòng quốc binh sĩ trước mặt nhiều ít vẫn là có chút không đáng chú ý à có lẽ chúng ta y gian vương quốc tại trung đông địa khu thực lực còn rất khá nhưng là tại lòng quốc trước mặt chúng ta y gian vương quốc thực lực thật liền hoàn toàn liền rất không đáng chú ý cái này đến cái khác y gian bình dân ánh mắt nhao nhao mang theo một cỗ cảm thái mà tại đông đảo y g a n bình dân ở trong có một ít thoát ly ý dân binh sĩ thân phận những người kia giờ phút này ánh mắt đang nhìn hướng long quốc đại quân thời điểm thì là tràn ngập một cỗ sợ hãi thật sâu cùng sợ hãi cái này cái này cái này đây là long quốc binh sĩ tại thời khắc này những này thoát ly ý dân binh sĩ thân phận những này người ba tư trong mắt mang theo một cỗ hoảng sợ nếu như đối với những cái k i u ý dân bình dân mà nói bọn hắn là đối tượng lai mê man g như vậy đối với những này đã từng là ý dân binh sĩ người ba tư mà nói bọn hắn là cảm nhận được sợ hãi một hồi bởi vì bọn họ trên chiến trường đụng phải những này long quốc binh sĩ cũng chính bởi vì bọn hắn trên chiến trường đụng phải l o n g quốc binh sĩ bọn hắn mới có thể minh bạch l o n g quốc binh sĩ đến t ộ n cùng là kinh khủng bực nào một cái tồn tại tại những người này xem ra l o n g quốc binh sĩ toàn bộ đều là một chút không biết hoảng sợ c ô máy giết chóc theo bọn hắn nghĩ l o n g quốc binh sĩ căn bản cũng không biết đau đớn là vật gì thậm chí l o n g quốc binh sĩ đơn giản liền là một đám trời sinh c ô máy giết chóc đơn giản liền là trời sinh c ô máy chiến tranh bọn hắn trên chiến trường bộ dáng hoàn toàn cũng không phải là một cái bình thường nhân loại nên có được bộ dáng nhất là bọn hắn tại lòng quốc đại quân trước mặt chiến bại hai bể mỗi một lần đều để bọn hắn k h á t sâu lĩnh ngộ được long quốc cùng bọn hắn ý i a n vương quốc ở giữa tranh lệch đến tột cùng là cỡ nào khoa trương cũng chính bởi vì vậy đông đảo bỏ qua ý i a n binh sĩ những n à y người ba tư đang nhìn trong tầm mắt long quốc binh sĩ những n à y người ba tư trong mắt mang theo một tia sợ hãi cùng hoảng sợ bởi vì long quốc binh sĩ để bọn hắn nghĩ đến trên chiến trường lúc kinh khủng bộ g á n g long quốc binh sĩ trên chiến trường bộ g á n g hoàn toàn liền là trong lòng bọn họ ác ma bởi vì những n à y ý i a n bình dân bộ g á n g đông đảo long quốc binh sĩ hoàn toàn liền không có bất kỳ bày tỏ gì dấm dấm rất nhanh khi từng nhánh quân đội đến đến ý dân vương quốc từng tòa thành thị nhưng bọn hắn đem thuộc về l o n g quốc quốc kỳ treo ở cái kia nguyên bản thuộc về ý dân quốc kỳ địa phương trong cái thành phố này mặt những cái kia ý dân bình dân thì là ánh mắt phức tạp nhìn về phía trong tầm mắt l o n g quốc quốc kỳ từ nay về sau chúng ta liền là l o n g quốc bình dân tại thời khắc này cái này đến cái khác ý dân bình dân ánh mắt mang theo một cỗ trầm mặc nói một mình rất hiển nhiên khi bọn hắn nhìn xem ở tại trong tầm mắt l o n g quốc quốc kỳ về sau bọn hắn liền đã ý thức được từ nay về sau bọn hắn liền không còn là thuộc về ý dân bình dân bọn hắn từ nay về sau liền là thuộc về cái này lòng quốc bình dân liên quan tới cái này cái long quốc bọn hắn duy nhất có thể biết giải được chính là cái này l o n g quốc đối đại phổ thông bình dân thái độ phi thường tốt bởi vì cái này l o n g quốc chi chủ là đến từ thần châu đại địa thần châu đại địa đối đại phổ thông bình dân thái độ là cái dạng gì toàn thế giới đều biết nhưng là bọn hắn đâu bọn hắn trước đó thế nhưng là cùng l o n g quốc đánh qua bọn hắn trước đó cùng l o n g quốc quan hệ trong đó thế nhưng là thuộc về địch nhân quan hệ trong đó như vậy vị k i a long quốc chi chủ đối đãi bọn hắn những n à y y lăn bình dân thái độ lại đến tội cũng sẽ là bộ dáng gì nhỉ hy vọng vị t i ê long quốc chi chủ đối đại chúng ta thái độ có thể cùng những vương quốc khác một dạng a trong lúc nhất thời nhìn xem rơi xuống y d â n quốc kỷ cùng treo đi lên long quốc quốc kỷ đông đảo y d â n bình dân trong lòng không khỏi yên lặng cầu nguyện trong lòng bọn họ chỉ có ý nghĩ này về phần khôi phục y d â n vương quốc không có ý tứ trong lòng bọn họ căn bản liền không có ý nghĩ này bởi vì y d â n vương quốc thời gian còn tại đó mặc dù bọn hắn là y d â n vương quốc bình dân nhưng là cuộc sống của bọn hắn qua lại là cái gì bộ dáng y d â n vương quốc bình dân bọn hắn có thể rất rõ ràng nói bọn hắn những n à y y d â n bình dân tại y d a n vương quốc bên trong thời gian hoàn toàn liền có thể dùng thống khổ hai chữ để hình dùng bọn hắn tại y d a n vương quốc bên trong thời gian căn bản li dù sao bọn hắn cũng không phải cái gì cái gọi là q u y ề n quý nếu như bọn hắn là y gian vương quốc bên trong q u y ề n quý vậy bọn hắn tại y gian vương quốc bên trong thời gian đơn giản liền có thể dùng tốt không thể tốt hơn để hình dung nhưng là bọn hắn có đúng không không phải bọn hắn m ẹ n m ẹ n chỉ là y gian vương quốc bên trong phổ t h ô n g bình dân mà thôi đối với bọn hắn những n à y y gian vương quốc phổ t h ô n g bình dân mà nói bọn hắn chỉ để ý ai có thể cho bọn hắn được sống cuộc sống tốt đã từng y dân vương quốc căn bản liền không cách nào làm cho bọn hắn những n à y phổ thông bình dân được sống cuộc sống tốt mà cái này long quốc không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể cho bọn hắn những n à y y dân bình dân được sống cuộc sống tốt mặc dù khả năng không sánh bằng thần châu đại điệu như thế quốc gia nhưng tối thiểu nhất long quốc chi chủ là có thể để bọn hắn được sống cuộc sống tốt vẹn vẹn chỉ bằng m ư ợ n điểm này tương tòa trong thành thị y dân bình dân nhìn xem rơi xuống y dân quốc kỳ cùng cái kia treo đi lên long quốc quốc kỳ về sau đông đảo y dân bình dân cũng không có toát ra cái gì thương tâm biểu lộ từ nay về sau chúng ta liền là long quốc bình dân trong lúc nhất thời cái này đến cái khác ý dân bình dân ánh mắt vẹn vẹn chỉ là tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng đối tương lai mê mang về phần thương tâm có lẽ sẽ có nhưng tuyệt đối không phải là bọn này phổ thông ý dân bình dân khi từng tòa thành thị tuyên cáo luân hãm khi từng tòa thành thị từ nay về sau như vậy thuộc về long quốc về sau tại long quốc trong đại quân một chút long quốc tướng quân giờ phút này thì là như mày chuyện gì xảy ra cái này ý v a n vương quốc chẳng lẽ lại liền không có quân đội sao cái này ý văn vương quốc quân đội đi nơi nào vì cái gì đến bây giờ liền không có thấy qua cái này ý văn vương quốc quân đội cái này ý văn vương quốc quân đội biến mất sao tại thời khắc này long quốc trong đại quân tướng quân nhữ m ả y long quốc tướng quân phát hiện từ lúc bọn hắn long quốc đại quân tiến vào y gian vương quốc về sau bọn hắn liền căn bản không có nhận đến bất kỳ kháng cự nào thậm chí bọn hắn tiến vào y gian trong vương quốc tại y gian vương quốc biên cảnh đều không có bất luận cái gì y gian binh sĩ rất không bình thường tại đông đảo long quốc tướng quân xem ra đây tuyệt đối không phải một cái bình thường quốc gia nên có được nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn long quốc đại quân tiến vào y gian vương quốc về sau cái này y gian vương quốc thật đúng là liền không có bất kỳ phản ứng nào thậm chí ý dân trong vương quốc căn bản liền không có bất luận cái gì quân đội vết tích thật giống như ý dân vương quốc căn bản liền không tồn tại quân đội một dạng đối với trước mắt long quốc tướng quân lần này mỹ hoặc chỉ thấy một cái trong đó long quốc tướng quân đem nó ý nghĩ trong lòng nói ra các ngươi nói có phải hay không là cái này ý dân vương quốc quân đội đã giải tàn tại thời khắc này khi cái này l o n g quốc lời của tướng quân rơi xuống ở tại bên cạnh một cái khác long quốc tướng quân thì là lắc đầu không có khả năng cái này ý dân vương quốc quân đội làm sao lại giải tán đâu ta muốn cái này ý dân vương quốc quân đội rất có thể ngay tại ý dân vương quốc thủ đô bên trong bọn hắn trực tiếp bảo vệ kỳ họ tổ căn bản liền không có quan tâm Ý dân vương quốc bên trong địa phương khác cho nên cũng liền đưa đến chúng ta đến bây giờ còn chưa từng nhìn thấy ý dân vương quốc quân đội nguyên nhân một cái k h á t tướng quân đem nó i ý nghĩ trong lòng nói ra Ý dân vương quốc quân đội bảo vệ Ý dân kỳ họ tổ chương ba trăm năm mươi đi gặm nhất khó gặm xương cốt Ý dân sắp xong rồi chương ba trăm năm mươi đi gặm nhất khó gặm xương cốt Ý dân sắp xong rồi có vẻ như còn giống như thật sự có khả năng này cái kêu y dân vương quốc những n à y quân đội luôn không khả năng giải tán a một cái khác tướng quân bình tĩnh mở miệng nói vậy làm sao khả năng tuy nhiên cái này y d a n vương quốc thực lực hơi yếu tiểu nhưng cái này y d a n vương quốc lại thế nào làm cũng không thể lại giải tán quốc gia mình quân đội tại thời khắc này ở tại bên cạnh lại một vị tướng quân nghiêm túc mở miệng nói cái kia đã cái này y d a n vương quốc quân đội rất có thể bảo vệ kỳ họ tổ đi vậy chúng ta là muốn trực tiếp t r ư ớ c đem cái này y d a n vương quốc còn lại địa phương toàn bộ cầm x u ố n g về sau lại đi đem cái này y d a n kỳ họ tổ cầm x u ố n g còn nói là chúng ta trực tiếp t r ư ớ c đem cái này y d a n kỳ họ tổ cầm súng về sau lại đi dần dần tiếp quản toàn bộ y d a n vương quốc trong đó một vị tướng quân đem nó ý nghĩ trong lòng nói ra khi v ị tướng quân này lời nói rơi xuống ở tại bên cạnh còn lại mấy vị tướng quân yên lặng nhũ mày cái vấn đề này lời nói ta cảm thấy chúng ta có lẽ có thể trực tiếp đem ý g i â n vương quốc ngoại trừ kỳ họ tổ bên ngoài tất cả địa bàn toàn bộ cầm xuống tối thiểu nhất dạng như vậy đến lúc đó chúng ta có thể đem thương vong xuống tới thấp nhất điều này chẳng lẽ không phải một tin tức tốt sao chỉ cần chúng ta có thể đem ngoại trừ ý g i â n kỳ họ tổ bên ngoài tất cả địa bàn trực tiếp cầm xuống cái kia đến lúc đó lại đi đem ý dân kỳ họ tổ cầm xuống mà chúng ta nếu như trực tiếp đem ý dân kỳ họ tổ dẫn đầu cầm xuống lại đi đem ý dân vương quốc còn lại địa bàn cầm xuống khi thật đều không khác mấy chẳng qua là một bên t r ư ớ c đem nhất khó gặm xương cốt gặm được lại đi ăn những cái kia tương đối dễ dàng ăn đồ vật cá nhân ta đề nghị là t r ư ớ c đem những cái kia tương đối dễ dàng ăn vào đồ vật toàn bộ ăn hết cuối cùng lại đi đem cái này nhất khó gặm xương cốt tán hết khi từng cái tướng quân bắt đầu phát biểu ý kiến của bọn hắn đông đảo tướng quân không khỏi lẫn nhau thấy rõ lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một cỗ suy tư rất hiển nhiên bọn hắn hiện tại cũng có được ý tưởng của mình nhưng là ý nghĩ này đến tột cùng có thể hay không nói ra đâu vậy thì phải xem bọn hắn ý nghĩ này dựa vào không đáng tin cậy nói đi các、vị. t、so、người nhìn chỉ cần chúng ta có thể đem ý dân kỳ họ tổ cầm xuống đến lúc đó ý dân vương quốc còn lại địa bàn vậy đối với chúng ta mà nói hoàn toàn liền là tựa như tiến vào chỗ không người bình thường điều này chẳng lẽ không phải một tin tức tốt sao chỉ cần chúng ta đem ý dân vương triều kỳ họ tổ cầm xuống cái kia từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng ý dân vương triều đã triệt để diệt vong đã như vậy vậy chúng ta vì cái gì không thể trực tiếp đem cái này ý dân kỳ họ tổ cầm xuống đâu chỉ cần chúng ta có thể đem ý dân kỳ họ tổ cầm xuống đến lúc đó ý dân vương triều cũng liền triệt để diệt vong hoàn toàn liền không tất yếu trước tiên đem ý dân vương triều kỳ họ tổ bên ngoài tất cả địa bàn toàn bộ cầm xuống lại cuối cùng đem ý dân vương triều kỳ họ tổ cầm xuống thực lực của chúng ta bày ở nơi này ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước đem khó khăn nhất giải quyết hết lại đi giải quyết những cái kia tương đối đơn giản sự tình khi bị tướng quân này lời nói rơi xuống lập tức liền thắng được mấy vị tướng quân khác đồng ý cá nhân ta cảm thấy cái chủ ý này không sai chúng ta có lẽ có thể thử một chút cái chủ ý này trước đem ý g i â n vương triều kỳ họ tổ cầm xuống đem ý g i â n vương triều kỳ họ tổ thành cầm xuống về sau lại đi đem còn lại những thành thị kia toàn bộ cầm xuống chỉ cần chúng ta có thể đem ý g i â n vương triều kỳ họ tổ cầm xuống đến lúc đó ý g i â n vương triều cũng liền triệt để diệt vong trọng yếu nhất chính là đến lúc đó chúng ta có thể đem ý g i â n vương triều quốc vương, vương, vương bắt đây tuyệt đối là một cái đại công lao a một vị khắc long quốc tướng quân hai mắt kích động mở miệng nói cái này có đạo lý chúng ta trước tiên có thể đem ý dân quốc vương cầm xuống trong n é y mắt lời nói này lập tức thắng được tất cả tướng quân đồng ý không sai đi qua một phiên suy tư bọn hắn lập tức liền xác định ra bọn hắn tiếp xuống cần thiết tiến công mục tiêu là cái gì bọn hắn tiếp xuống cần thiết tiến công mục tiêu liền là trước đem ý dân k ỳ họ tổ cầm xuống sau đó đem ý dân quốc v ư ơ n g bắt chỉ cần bọn hắn có thể đem ý dân quốc v ư ơ n g bắt đây tuyệt đối là một cái tốt đẹp tin tức khi đó bọn hắn long quốc, quốc vương bệ hạ tuyệt đối sẽ cổ vũ bọn hắn thậm chí là tán thưởng bọn hắn cùng ban thưởng bọn hắn không có một cái nào long quốc binh sĩ có thể toàn quân nghe lệnh bằng nhanh nhất tốc độ hướng ý răn kỉ họ tổ khởi xướng tiến công bằng nhanh nhất tốc độ đem ý răn kỉ họ tổ toàn bộ cầm xuống tại thời khắc này khi từng cái tướng quân không ngừng hạ lệnh t r ù n g t r ù n g điệp điệp đại quân cũng tại thời khắc này hướng về phương xa lao nhanh mà đi dâm dâm nhận được mệnh lệnh long quốc binh sĩ giờ phút này liền như bị điên hướng về phương xa lao nhanh mà đi dâm dâm dâm ngoại trừ một chút lưu thủ từng cái thành thị long quốc binh sĩ bên ngoài còn lại long quốc binh sĩ n h o nhao hướng về phương xa không ngừng lao nhanh mà đi đối với đông đảo long quốc binh sĩ mà nói bọn hắn hiện tại cũng miễn cưỡng coi là như bị điên ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản cái kia chính là bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp hành động bằng nhanh nhất tốc độ bắt đầu đem ý răn kỉ họ tổ cầm xuống mà nhìn xem cái kia t r ù n g t r ù n g điệp điệp đại quân thân ảnh rời đi một chút ý răn bình dân ánh mắt thì là lâm vào một trận trầm m ặ n phương hướng của bọn hắn hẳn là kỳ họ tổ thành a một chút đợt sĩ bình dân n h ị n không được mở miệng bọn hắn nhìn xem long quốc đại quân tiến lên phương hướng bọn hắn lập tức liền cảm nhận được một trận xoắn suýt bởi vì dựa theo long quốc đại quân tiến lên cái hướng kia đây chính là bọn hắn ý răn kỉ họ tổ a nói cách khác long quốc đại quân sắp đem bọn hắn ý vẹn vẹn chỉ bằng mượn tin tức này đây đối với đông đảo y gian bình dân mà nói thật sự có một điểm không thể nào tiếp thu được sự thật này cho dù đối với y gian bình dân mà nói bọn hắn căn bản liền không quan tâm ai đến thống trị bọn hắn bọn hắn chỉ để ý bọn hắn phải chăng có thể được sống cuộc sống tốt nhưng cũng không phải là đại biểu cho bọn hắn đối với y gian vương quốc mấy chữ này không có bất kỳ cái gì ý nghĩ phải biết bọn hắn từ đầu đến cuối thậm chí đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp đều sinh hoạt tại cái này y gian trong vương quốc bọn hắn cho tới nay đều đem chính mình xem như ý gian vương quốc người kết quả hiện tại tốt bọn hắn y gian vương quốc không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là lập tức liền muốn diệt vong. đối với sắp diệt vong y d a n vương quốc đối với y d a n vương quốc những bình dân này mà nói muốn để bọn hắn xem như chuyện này không tồn tại đây là một kiện chuyện rất khó cho nên khi bọn hắn nhìn xem long quốc đại quân hướng phía y d a n kinh đô phương hướng không ngừng dũng mánh lao tới đông đảo y d a n bình dân giờ phút này cực kỳ xoắn s u y chúng ta thật trơ mắt nhìn chuyện này không tồn tại sao từng cái y d a n bình dân nhịn không được mở miệng nói đối mặt cái này từng cái y d a n bình dân lời nói ở tại bên cạnh một chút ý d a n binh sĩ thật sâu hô lấy một hơi ta biết trong lòng các ngươi thời khắc này ý nghĩ đến t u ộ t cùng là bộ dáng gì nhưng là các ngươi phải cần suy tính một chút hiện thực vấn đề chúng ta bây giờ đã không còn là y d â n bình dân ngươi xem một chút phía trên kia cờ xí đến t u ộ t cùng là bộ dáng gì một chút bình dân dùng ngón tay chỉ bọn hắn thành thị trên không trung chỗ treo quốc kỳ đối diện với mấy cái này bình dân dùng ngón tay phương hướng bị khuyên giải bình dân nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía cái hướng kia bọn hắn nhìn xem nguyên bản treo y d â n quốc kỳ phương hướng giờ phút này thì là treo lòng quốc quốc kỳ về sau những bình dân này ánh mắt trong nháy mắt lâm vào trầm mặc chúng ta bây giờ đã không còn là ý văn bình dân chúng ta bây giờ thân phận chỉ có một cái chúng ta bây giờ thân phận là long quốc bình dân chúng ta quốc vương đã không còn là ý văn quốc vương chúng ta quốc vương hiện tại là long quốc quốc vương tại cái này long quốc mặc dù ta giống như ngươi đều là lần thứ nhất trở thành cái này long quốc bình dân nhưng là có một chút ta muốn thu hoạch chúng ta tiếp xuống nhất định phải cần tại cái này long quốc sinh hoạt với lại căn cứ ta hiểu biết tình huống đến xem long quốc quốc vương đối đ ạ i với chúng ta những bình dân này thái độ còn rất khá long quốc quốc vương vẫn là rất coi trọng chúng ta những bình dân này đã như vậy ta cảm thấy chúng ta có lẽ phải cần tại cái này lòng quốc hào hào sinh hoạt bỏ qua đã từng y d â n vương quốc bên trong hết t h ể a đã không đang chúng ta đi lưu luyến từng cái bình dân nhịn không được lắc đầu nghe cái này từng cái bình dân lời nói còn lại một chút bình dân há to miệng muốn nói cái gì nhưng làm bọn hắn giờ phút này hoàn toàn không biết nên như thế nào mô tả trong lòng bọn họ ý nghĩ bọn hắn nên nói cái gì đâu bọn hắn hoàn toàn cũng không biết bọn hắn giờ phút này đến tột cùng nên nói cái gì bởi vì bọn họ sản xuất đồng bạn lời đã bày ở ngoài sáng bọn hắn hiện tại đã không còn là y gian bình dân đã bọn hắn hiện tại đã không còn là y gian bình dân vậy bọn hắn vì y gian vương quốc cân nhắc thứ gì đâu bọn hắn hiện tại là long quốc bình dân đã bọn hắn thân phận bây giờ là long quốc bình dân bọn hắn hiện tại cần phải làm chính là vì long quốc cân nhắc nói thí dụ như bọn hắn về sau phải cần tại long quốc đến tột u cùng làm sao sinh hoạt cái này mới là bọn hắn cần thiết suy tính vấn đề cho nên đối mặt bên cạnh đồng bạn khuyên cáo đông đảo y gian bình dân hạ to miệng cuối cùng vẫn là lựa chọn thành thành thật thật đóng lại miệng của bọn hắn bất quá mặc dù đông đảo bình dân lựa chọn đóng lại miệng của bọn hắn nhưng còn lại một chút bình dân vẫn là lựa chọn đem bọn hắn trong ánh mắt nhìn thấy nhánh đại quân này thân ảnh quay t r ụ p xuống dưới g i a n g g i á c g i a n g g i ắ c khi từng tấm hình bị quay t r ụ p xuống tới về sau chỉ thấy cái này một chương ảnh t r ụ t lập tức đắp lên chuyển đến internet bên trên mà tại đương theo lấy cái này từng tấm hình thượng chuyển đến internet bên trên về sau liên quan tới long quốc đại quân bay thẳng đến ý dân kinh đô phương hướng không ngừng giữ mánh lao tới tin tức cũng tại thời khắp này chuyển khắp đến toàn bộ ý dân vương quốc thậm chí điều này tin tức cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có cái gì long quốc đại quân đang theo lấy ý d â n kinh đô phương hướng khởi xướng tiến công nương theo lấy tin tức này chuyển khắp đến Ý d â n vương quốc thời điểm tại Ý d â n vương quốc bên trong những cái kêu bình dân triệt để mậu bức ở trong nháy mắt một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại đông đảo Ý d â n bình dân trong đầu Ý d â n vương quốc muốn mất nước chương ba trăm năm mươi mốt bản thân giải tán ý d â n quân đội đào vòng Ý d â n quốc vương chương ba trăm năm mươi mốt bản thân giải tán ý d â n quân đội đào vòng y g i n quốc vương ý g i n vương quốc là muốn mất nước sao tại thời khắc này một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại đông đảo y g i n bình dân trong đầu liên quan tới long quốc đại quân vấn đề này y g i a n h vương quốc những cái kêu bình dân vẫn là biết tin tức này dù sao tin tức này cũng sớm đã truyền khắp đến toàn bộ y g i a n h vương quốc chỉ cần là lên mạng y g i a n h bình dân đ u biết long quốc đại quân hướng bọn họ y g i a n h vương quốc khởi xướng tiến công tin tức này nhưng là tại đông đảo y g i a n h bình dân xem ra bọn hắn y g i a n h vương quốc quân đội hẳn là sẽ đi chống cự long quốc đại quân s â m lần a luôn không khả năng nói bọn hắn y g i a n h vương quốc quân đội đều không chống cự a không có khả năng cho dù là bọn họ y danh vương quốc quân đội không chống cự chẳng lẽ lại bọn hắn y danh vương quốc quốc vương đều lựa chọn từ bỏ chống lại sao đây là chuyện không thể nào. cho nên đông đảo y gian bình dân mặc dù cảm nhận được một trận lo lắng cùng đội vàng nhưng là cũng không có để ở trong lòng bởi vì bọn họ tin tưởng bọn họ y gian vương quốc quân đội tuyệt đối sẽ bắt đầu phản kích nhưng mà theo long quốc đại quân chiếm lĩnh từng tòa thành thị theo từng tòa thành thị trên không tung bay lấy long quốc quốc kỳ một chút y gian bình dân cuối cùng là cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi bởi vì bọn họ phát hiện giống như bọn hắn y gian đại quân căn bản liền không có bất luận cái gì phản kích dáng vẻ giống như bọn hắn y gian vương quốc lựa chọn từ bỏ cái tia từng tòa thành thị một dạng hiện tại tốt long quốc đại quân hiện tại đang theo lấy bọn hắn y dan vương quốc kỳ họ tổ khởi xướng tiến công tại long quốc đại quân hướng bọn hắn y dan vương quốc kỳ họ tổ khởi xướng tiến công thời điểm kết quả bọn hắn y dan vương quốc giống như căn bản liền không có bất kỳ phản ứng nào tình huống như thế nào chúng ta y dan vương quốc quân đội đâu chúng ta y dan vương quốc quân đội đi nơi nào vì cái gì đến bây giờ đều không có nhìn thấy chúng ta y dan vương quốc quân đội tại thời khắc này cái này đến cái khác bình dân bắt đầu ở trên mạng không ngừng chất vấn nương theo lấy cái này đến cái khác y dân bình dân tại trên mạng không ngừng chất vấn đã biến thành p h ổ thông bình dân y dân binh sĩ trực tiếp đem bọn hắn thu hoạch tin tức trực tiếp tại internet bên trên tiết lộ đi ra y dân quân đội đã giải tàn y dân trong quân đội binh sĩ đã toàn bộ triệt để biến thành bình dân y dân trong quân đội binh sĩ đã bỏ vũ khí xuống trực tiếp dung nhập vào trong dân chúng tại thời khắc này khi cái này đến cái khác đã từng là y dân binh sĩ người ba tư đem tin tức này cáo chi cho internet bên trên những người kết chi toàn bộ y dân vương quốc bên trong tất cả y dân bình dân triệt để nổ cái gì y dân vương quốc quân đội đã triệt để giải tán khi tin tức này chuyển khắp lấy toàn bộ internet khi tin tức này bắt đầu chuyển khắp cái này toàn bộ ý dân vương quốc internet ý dân vương quốc dân mạng là cái thứ nhất thu hoạch tin tức này tồn tại mà tại đương theo lấy ý dân dân mạng thu hoạch được tin tức này về sau phổ thông ý dân bình dân cũng đều n h a u n h a u biết được tin tức này khi bọn hắn biết được bọn hắn ý dân quân đội đã giải tàn tin tức này nhất là khi bọn hắn nhìn thấy những cái kia đã từng tham gia qua quân đội thân bằng hảo hữu thế mà về nhà thời điểm bọn hắn dù là lại thế nào không thể tưởng tượng nổi cũng ý thức được tin tức này là thật bọn hắn ý dân quân đội đã giải tàn bọn hắn ý dân quân đội đã tự chủ giải tán theo tin tức này truyền k h ắ p toàn bộ y gian vương quốc toàn bộ y gian vương quốc tất cả mọi người triệt để luôn cuống cái gì chúng ta y gian vương quốc quân đội thế mà cứ như vậy giải tán trong khoảnh khắc cái này đến cái khác y gian bình dân cảm nhận được một trận lo lắng cùng kinh hoàng tại đông đảo y gian bình dân cảm nhận được lo lắng cùng kinh hoàng thời điểm lại có một tin tức trực tiếp tại y gian vương quốc thậm chí là khu vực trung đông thậm chí toàn thế giới b ạ c h trần đến từ xinh đẹp nước phương diện tin tức washington ngoài phi trường xuất hiện y gian vương quốc cùng y gian vương quốc bên trong tướng quân cùng đông đảo đại thần trong đó còn phụ bên trên video cùng ả n h chụp đây là tới từ ý dân vương quốc bình dân chỗ quay chụp tại xinh đẹp nước ý dân vương quốc bình dân chỗ quay chụp xuống ả n h chụp nương theo lấy tại washington ngoài phi trường ý dân bình dân đem hắn cái video này cùng trên tấm ảnh truyền đến internet bên trên toàn bộ ý dân vương quốc tất cả bình dân triệt để ngây ngẩn cả người bởi vì đối với ý dân vương quốc những bình dân này mà nói cho dù là bọn họ lại thế nào không tin tưởng tin tức này nhưng khi hiện thực thật bày ở trước mặt bọn hắn bọn hắn cũng không thể không thừa nhận một sự thật đó chính là bọn họ y g i a n vương quốc quốc vương cùng y g i a n vương quốc đại thần cùng tướng quân giống như đã từ bỏ y g i a n vương quốc bọn hắn y g i a n vương quốc quốc vương cùng những đại thần kia cùng tướng quân nhao nhao lựa chọn tiến về sinh đ ẹ p nước về phần tại s i n h đẹp nước y g i a n bình dân không ai quan tâm bọn hắn quan tâm là y g i a n vương quốc quốc vương cùng y g i a n vương quốc bên trong đại thần cùng tướng quân nhất là một cái kia cái tướng quân thân ảnh thế mà đi theo bọn hắn y g i a n quốc vương sau lưng bọn hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì bọn hắn y dan vương quốc quân đội giải tán y dan vương quốc tướng quân đều tại sinh đại nước thử hỏi tại không có tướng quân chỉ huy dưới y dan quân đội lấy cái gì cùng cũng chính bởi vì vậy ý dân vương quốc quân đội trực tiếp như vậy giải tán đáng chết chúng ta quốc vương thế mà từ bỏ chúng ta những bình dân này chúng ta quốc vương từ bỏ con dân của hắn trong nháy mắt đ ế t ử ý dân vương quốc đám dân mạng giờ phút này cảm nhận được một trận trước nay chưa có l ử a giận đối với ý dân vương quốc những cái kia bình dân mà nói khi bọn hắn ý thức được bọn hắn ý dân vương quốc quốc vương thế mà từ bỏ bọn ỏ b hắn những bình dân này về sau không có bất kỳ cái gì một cái ý dân bình dân có thể tiếp nhận sự thật này đâu nào ý dân bình dân trực tiếp bắt đầu ở trên mạng chửi ấm lên đáng chết quốc vương đáng chết đại thần cùng tướng quân bọn hắn đều từ bỏ chúng ta y d ă n vương quốc bọn hắn là y d ă n vương quốc v i n h v i ê n tội nhân những n à y đáng chết trong n á y mắt từng đợt thoá mạ âm thanh bắt đầu xuất hiện tại internet bên trên giờ k h ắ c này toàn thế giới tất cả quốc gia dân mạng nhao nhao đem nó ánh mắt nhìn về phía y d ă n vương quốc đến từ xinh đẹp nước dân mạng thì là nhịn không được mở miệng nói có sao nói vậy ta bây giờ không có nghĩ đến y d ă n vương quốc quốc vương thế mà lại như thế đáng xấu hổ làm một nước quốc vương hắn thế mà từ bỏ con dân của hắn hắn căn bản liền không xứng lấy quốc vương xưng hô thế này tự xưng mặc dù ta không phải là các người y d ă n vương quốc nhưng là ta cảm thấy có lẽ các ngươi có thể hủy bỏ cái này quốc vương bởi vì cái này quốc vương căn bản liền không xứng đáng hô cho các người y d ă n vương quốc quốc vương tại thời khắc này để đến từ s i n h đẹp nước dân mạng đem nó i ý nghĩ trong lòng tại trên mạng nói ra cái khác mấy cái quốc gia dân mạng cũng nhao nhao bắt đầu không ngừng đề nghị không sai không sai mặc dù nói chúng ta không phải là các người y d ă n vương quốc nhưng, là có một chút nhưng lại à có chút một nhưng l không thể không sách đó chính là các người y d ă n vương quốc, quốc quốc vương căn bản liền không xứng đáng hô cho các người quốc vương hiện tại long quốc đại quân đã đánh tới các ngươi y dan vương quốc các ngươi có lẽ có thể lựa chọn trở thành cái này l o n g quốc bình dân cái này đến cái khác quốc gia dân mạng n h a u n h a u đem bọn hắn ý nghĩ trong lòng nói ra đối với từng cái quốc gia dân mạng mà nói mặc dù bọn hắn phi thường chán ghét cái này l o n g quốc trong lòng bọn họ cái này l o n g quốc liền là thuộc về phiên bản hiện đại vốn cao phủ cái này l o n g quốc quốc vương liền là thuộc về phiên bản hiện đại vốn gội đầu bụi nhà nhưng là đứng trước y dan vương quốc hiện tại tình huống này bọn hắn nhưng lại không thể không nói có lẽ trước mắt y dan vương quốc những cái kia bình dân lựa chọn trở thành lòng quốc bình dân là tốt nhất một lựa chọn Ý g i a n vương quốc quốc vương đều đã lựa chọn từ bỏ Ý g i a n vương quốc vậy cái này thời điểm Ý g i a n vương quốc bình dân nên làm cái gì vậy chỉ có thể lựa chọn muốn một cái mới quốc vương nhưng cái này mới quốc vương lại từ đâu bên trong đụng tới đâu bình thường có lẽ có thể một lần nữa tuyển bạt một cái quốc vương tới đảm nhiệm Ý g i a n vương quốc quốc vương nhưng là hiện tại cũng không có cơ hội kia hiện tại nên đón bọn hắn chỉ có một cái kết cục cái kia chính là trực tiếp trở thành l o n g quốc bình dân long quốc đại quân thực lực bảy ở nơi này tại ý i â n vương quốc quân đội giải tán cùng ý i â n vương quốc quốc vương xuất lĩnh ý i â n vương quốc đại thần cùng tướng quân lựa chọn tiến về s i n h đẹp nước thời điểm ý i â n vương quốc hiện tại đối với long quốc đại quân mà nói chỉ sợ sẽ là tựa như châu không người bình thường ý i â n vương quốc từ lúc long quốc đại quân tiến vào ý i â n vương quốc về sau liền đã từ một loại nào đó trình độ đi lên dạng đại biểu cho luân hãm đã ạ ý i â n vương quốc đã từ một loại nào đó trình độ bên trên luân hãm cái đ i ề a ý i â n vương quốc những bình dân này trở thành long quốc bình dân sao lại không phải một tin tức tốt đâu đến từ thần châu đại địa dân mạng nhìn thấy tin tức này cũng, cũng không nhị được bắt đầu đậu đen rauống tại a dựa vào, đây là đây c thời huống? Đây q khắc này đến từ thần châu khắp mặt đất dân mạng đối mặt hiện tại tình huống này chỉ thấy thần châu khắp mặt đất dân mạng cũng nhịn không được mở miệng nói đối với thần châu khắp mặt đất dân mạng mà nói đối mặt y dân vương quốc quốc vương xuất lĩnh lấy đông đảo đại thần cùng tướng quân lựa chọn đảo vòng xinh đẹp nước thời điểm trọng yếu nhất chính là long quốc đại quân hiện tại đang tạo ý dân trong vương quốc công chiếm từng tòa thành thị vậy kế tiếp ý dân vương quốc sẽ là cái gì một cái tình huống tiếp xuống ý dân vương quốc tất nhiên sẽ là long quốc một p h ầ n tử hơn nữa còn là ai cũng không cách nào ngăn cản cái chủng loại kia ai có thể ngăn cản được long quốc đại quân căn bản liền không có bất kỳ một quốc gia nào có thể ngăn cản được long quốc đại quân khi tin tức kia truyền đến long quốc tại bên trong tòa long thành lý m ặ c cũng không nhịn được trận to hai mắt a ý dân quốc vương xuất lĩnh lấy đông đảo đại thần cùng tướng quân lựa chọn đảo vong sinh đẹp nước lý mặc hai mắt mang theo một kia không thể tưởng tượng nổi hắn thật đúng là không nghĩ tới ý văn vương quốc thế mà lựa chọn chạy trốn có ý tứ cái này ý văn quốc vương đơn giản rất có ý tứ tại thời khắc này lý mặc trong mắt mang theo một tia b u ồ n cười hắn là thật không nghĩ tới ý văn quốc vương thế mà lại lựa chọn chạy trốn hơn nữa còn là dẫn theo đại thần cùng tướng quân cùng một chỗ chạy trốn vậy cái này ý văn vương quốc hiện tại là cái gì tình huống ý văn vương quốc đối với long quốc mà nói hiện tại đơn giản liền là bày ở trước mặt một miếng thịt đã như vậy cái kia ý văn vương quốc nhất định phải ăn lý mặc thật sâu hô lấy một hơi truyền lệnh đem chọn cái ý văn vương quốc toàn bộ cầm xuống chương ba trăm năm mươi hai cầm x u ố n g y g i â n vương quốc ạ dập quốc vương kinh hoàng chương ba trăm năm mươi hai cầm x u ố n g y g i â n vương quốc ạ dập quốc vương kinh hoàng cái gì y g i â n vương quốc quốc vương xuất l ĩ n h đại thần cùng tướng quân trực tiếp trốn hướng sinh đất nước tại thời khắc này tại y g i â n vương quốc bên trong lòng quốc các tướng quân biết được tin tức này về sau y g i â n vương quốc bên trong lòng quốc tướng quân triệt để mậu bức ở cái này cái này cái này đông đảo quang linh nước tướng quân không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một cố m ậ bức bọn hắn há to miệng muốn nói cái gì thế nhưng là hoàn toàn không biết nên như thế nào mô tả bọn hắn tâm tình bây giờ cái này ý văn quốc vương thật là kỳ quái chỉ thấy một cái trong đó tướng quân nhẫn nhịn một hồi sau cuối cùng tung ra một câu nói như vậy không sai tại trước mắt vị này long quốc tướng quân xem ra cái này ý văn quốc vương đơn giản liền có thể dùng kỳ quái hai chữ để hình dung nào chỉ là kỳ quái a đây quả thực là cái kỳ hoa ở tại bên cạnh một cái khác long quốc tướng quân nhịn không được lắc đầu liên quan tới cái này cái y văn vương quốc nhất cử nhất động hắn nét mặt bây giờ liền là thật một lời khó nói hết hắn là thật rất muốn đậu đen rau m u ố n thế nhưng là hoàn toàn không biết nên như thế nào đậu đen rau m u ố n làm như thế nào đậu đen rau m u ố n hoàn toàn liền không tất yếu đi đậu đen ra muống dù sao tình huống b ả y ở nơi này ý i a n quốc vương xuất l ị n h ý dân vương quốc bên trong đại thần cùng tướng quân chọn rời đi ý dân vương quốc đồng thời trực tiếp hướng xinh đẹp nước bỏ chạy đây đối với ý dân vương quốc mà nói cố nhiên là một cái thiên đại tin tức xấu nhưng là đối với bọn hắn mà nói đối với bọn hắn những n à y lòng quốc người xâm nhập mà nói vậy đơn giản liền là một cái tin tức vô cùng tốt không sai đối với bọn hắn những n à y lòng quốc người xâm nhập mà nói đây chính là tin tức vô cùng tốt phải biết nếu như y dan quốc vương tại y dan vương quốc đồng thời y dan quốc vương muốn một lòng cùng bọn hắn long quốc đại quân chống lại mặc dù không cách nào cứu vãn kết quả cuối cùng kết quả cuối cùng tất nhiên là bọn hắn long quốc đại quân trực tiếp đem y dan vương quốc toàn diện cầm xuống kết cục đã chú định nhưng là trên con đường này y dan quốc vương nếu quả như thật một lòng muốn phản kháng y dan quốc vương thật có thể cho y dan vương quốc bên trong những quân đội kia cùng y dan vương quốc bên trong bình d â n cho bọn hắn long quốc đại quân tạo thành một chút tổn thương phải biết đối phương thế nhưng là y dan quốc vương à làm y dan vương quốc quốc vương đối phương tại y dan vương quốc bên trong danh vọng khẳng định không phải bọn hắn có thể sánh được nhất hô bách đứng hoàn toàn liền có thể dùng để hình dung hắn vị này y dan quốc vương nhưng là hiện tại đối phương vị này y dan quốc vương trực tiếp lựa chọn chạy trốn khi vị này y dan quốc vương lựa chọn chạy trốn thời điểm đem toàn bộ y dan vương quốc tại bọn hắn long quốc đại quân trước mặt liền tựa như quần áo bị rút đi cô nương một dạng mặc cho bọn áo n ư ơ m ộ h o n à n g làm, làm b ậ đây chính là bọn họ long quốc đại quân tại y dan vương quốc bên trong tiếp xuống cần thiết đối mặt bọn hắn căn bởi vì ngay cả ý dân quốc vương đều đã lựa chọn chạy trốn tại ý dân quốc vương lựa chọn chạy trốn đồng thời lại mang đi ý dân vương quốc bên trong đại thần cùng tướng quân ý dân vương quốc bên trong cao tầng cơ hồ toàn bộ biến mất đương theo lấy ý dân vương quốc bên trong cao tầng toàn bộ biến mất tình huống dưới ý dân vương quốc nơi nào có cái kia thực lực lại hoặc là nói có ai có thể từ cái này danh vọng triệu tập đông đảo ý dân bình dân cùng ý dân quân đội đâu căn bản liền không có bất luận k ẻ nào đã như vậy, vậy bọn hắn long quốc đại quân ở sau đó ý dân vương quốc hoàn toàn liền có thể dùng làm sẳng làm bậy mấy chữ này để hình dung các vị đã như vậy trong a ta nghĩ chúng ta hiện tại lúc nhất thời đông đảo long quốc tướng quân không ngừng nghiên cứu thảo luận nói đối với thời khắc này đông đảo long quốc tướng quân mà nói bọn hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản đã g i â n quốc vương dẫn theo Y g i â n vương quốc bên trong đại thần cùng tướng quân lựa chọn rời đi Y g i â n vương quốc hiện tại đối với bọn hắn mà nói liền là rút đi quần áo cô nương một dạng mà bọn hắn long quốc đại quân liền là cái kia thô giáp đại hán đã như vậy bọn hắn hoàn toàn không cần lại cân nhắc Y g i â n vương quốc rất có thể sẽ tồn tại cái gọi là phản kháng đương nhiên cũng không phải nói đối phương không có khả năng phản kháng bạn nhất tại dân gian có một ít ý dân bình dân không nhịn được muốn phản kháng lời nói nên làm cái gì nhưng là dù là những cái kia ý dân, bình dân muốn phản kháng, nhưng là tại đường đường chính chính long quốc đại quân trước mặt không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể cùng l o n g quốc đại quân chống lại cho dù là ý văn vương quốc quân chính quyết đều không có cái kia thực lực có thể cùng l o n g quốc đại quân chống lại đạo ý văn vương quốc quân chính quyết đều không thể cùng l o n g quốc đại quân chống lại cái kia ý văn vương quốc dân gian những cái kia phản kháng thế lực nơi nào có cái kia thực lực có thể cùng l o n g quốc đại quân chống lại đâu bọn hắn căn bản liền không có cái kia thực lực cho nên đông đảo long quốc tướng quân căn bản liền không quan tâm những cái được gọi là dân gian phản kháng thế lực xuất phát bằng nhanh nhất tốc độ đem chọn cái ý văn vương quốc cầm xuống đông đảo long quốc tướng vung tay lên không có vấn đề rất nhanh tại cái này đến cái khác tướng quân xuất l ị n h g i ớ i nguyên bản bay thẳng đến ý dân kỷ họ tổ phương hướng đánh tới đại quân trực tiếp chia mấy đường đại quân d ầ m d ầ m khi cái này mấy đường đại quân bắt đầu hướng ý dân vương quốc từng cái khu vực khởi xướng tiến công lại hoặc là nói cái này mấy đường đại quân đang hướng ý dân vương quốc cái kia còn lại địa khu không ngừng tiếp thu địa bàn toàn bộ ý d â n vương quốc bình dân thì là lâm vào một trận thật sâu trầm mặc đối với ý văn vương quốc bình dân mà nói bọn hắn đến bây giờ còn là có một chút không thể nào tiếp thu được sự thật này bọn hắn ý dân vương quốc quốc vương làm sao lại như thế lựa chọn chạy trốn đâu bọn hắn y g i a n vương quốc quốc vương sao có thể lựa chọn chạy trốn đâu làm quốc vương thế mà từ bỏ bọn hắn những con dân này bởi vậy khi cái kia từng tòa thành thị y g i a n bình dân nhìn xem sinh ra ở nó trong tầm mắt long quốc đại quân đông đảo đợt sĩ thường thường nhàn nhạt đứng thẳng muốn nói cái gì nhưng là sau cùng y g i a n bình dân hoàn toàn không biết nên như thế nào mô tả tâm tình bây giờ ai thành thành thật thật từ bỏ c h ố n g lại a có lẽ trở thành long quốc bình dân là chúng ta tốt nhất một lựa chọn tại thời khắc này toàn bộ y d a n vương quốc bên trong những cái kia bình dân đối mặt hiện tại tình huống này chỉ có thể thành, thành thật thật lựa chọn từ bỏ trống lại mặc dù bọn hắn từ đầu đến cuối liền không có nghĩ tới phản kháng nhưng tối thiểu nhất bọn hắn sâu trong đáy lòng cũng không cho rằng bọn họ là long quốc bình dân bọn hắn càng thêm tán thành bọn hắn là y g i â n bình dân nhưng là hiện tại không có ý tứ bọn hắn hiện tại hoàn toàn liền không có ý nghĩ kia dù sao bọn hắn quốc vương đều từ bỏ bọn hắn vậy bọn hắn còn mặt mũi nào nói mình là y g i â n bình dân đâu hoàn toàn liền không có cái kia mặt mũi nói mình là y g i â n bình dân đã như vậy vậy bọn hắn giờ phút này cũng chỉ có thành thành thật thật lựa chọn tiếp nhận long quốc thống trị d ầ m d ầ m khi từng cái long quốc binh sĩ đem y g i a n vương quốc quốc kỳ rơi xuống đồng thời đem bọn hắn long quốc quốc kỳ thăng lên cái kia nguyên bản thuộc về y g i a n vương quốc quốc kỳ treo vị trí tại trong tòa thành này y g i a n bình dân nhìn xem cái kia trong tầm mắt long quốc quốc kỳ về sau đ ô n g đ ả o y g i a n bình dân há to miệng muốn nói cái gì nhưng cuối cùng y g i a n bình dân lại chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ trong lòng bọn hắn thời khắc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là từ nay về sau bọn hắn liền là long quốc bình dân nương theo lấy long quốc đại quân đang tại điên c ù n tiếp thu y dan vương quốc thành thị tại ả rập trong vương quốc ả rập quốc vương ánh mắt lâm vào một trận t r ừ n mặc hẳn là hiện tại chỉ có ta ả d ậ p vương quốc mới có thể cùng lòng quốc đại quân chống cự tại thời khắc này đối với ả d ậ p quốc vương mà nói hắn hiện tại hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy một trận lo lắng không vì cái gì khác chỉ vì căn cứ trước mắt tin tức biểu hiện giống như trước mắt tại lòng quốc tiến công quốc gia bên trong chỉ có hắn ả d ậ p vương quốc còn tại cùng lòng quốc chống cự về phần cái khác quốc gia cái khác quốc gia đã sớm lựa chọn từ bỏ chống lại cũng kỷ như nói như y dân vương quốc y dân vương quốc trực tiếp lựa chọn từ bỏ chống lại mặc dù bây giờ y dân vương quốc còn có rất nhiều thành thị vẫn như cũ thuộc về y dân vương quốc nhưng là ai cũng có thể nhìn ra được y dan vương quốc diệt vong vẹn vẹn chỉ là một cái vấn đề thời gian mà thôi khi y dan vương quốc diệt vong vẹn vẹn chỉ là một cái vấn đề thời gian thời điểm a lạc khắc vương quốc cũng đã triệt để biến thành l o n g quốc địa bàn đồng thời long quốc đại quân hiện tại tiến công quốc gia cũng chỉ có hắn ả rập vương quốc nhưng là liên quan tới ả rập vương quốc phải chăng có thực lực có thể chống lại đến từ l o n g quốc tiến công đối với cái này ả rập quốc vương hai mắt tràn ngập một cỗ t r ầ mặc m tiếp xuống nên làm thế nào cho phải tiếp xuống ả rập vương quốc nên như thế nào giải quyết vấn đề này ả rập quốc vương yên lặng nói một mình Mặc dù trước mắt trước quốc vẫn như cũ có dù vương như Giập vẫn đối ư nhưng ợ c nửa sơn, ra Giập là q u c vương l ạ cũng không cho không rằng bọn họ Giập với ư được vương ư ơ n chống đến từ Long quốc đại quân tiến công.、Về、phần bọn hắn g Giập quốc quốc quốc có cự thể từ t đại Về r c kích c mắt đang đánh h du ế n Đối với ả rập quốc vương mà nói hắn chỉ có thể nói mặc dù nói cái này du kích chiến có như vậy một chút xíu tác dụng tối thiểu nhất có thể ảnh hưởng đến long quốc đại quân nhưng là cái này du kích chiến cũng nhiều lắm là cũng chỉ có như vậy một chút xíu tác dụng mà thôi có lẽ cái này du kích chiến thích hợp với thần châu đại địa nhưng là cái này du kích chiến hoàn toàn liền không thích hợp ở hiện tại lại hoặc là bảo hoàn toàn liền không thích hợp với hắn ả d ậ p vương quốc chẳng lẽ lại ta sẽ trở thành ả d ậ p vương quốc bên trong đời cuối cùng quốc vương cùng nay đồng thời chỉ thấy ả d ậ p quốc vương hai mắt lâm vào một trận trước nay chưa có trở mặc trong lòng của hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản hắn đang suy nghĩ hắn có thể hay không trở thành ả d ậ p vương quốc bên trong cái cuối cùng quốc vương nếu như hắn thật trở thành ả d ậ p vương quốc bên trong cái cuối cùng quốc vương vậy cái này hà không liền đại biểu cho hắn sẽ để tiếng xấu muôn đời thậm chí hắn tại chết đi về sau có thể hay không bị gia tộc của hắn bên trong những lao tổ tông kia q có lớn hắn bị sao lại trở thành ả d ậ p vương quốc cái cuối cùng quốc vương ả d ậ p vương quốc liền là ở trong tay của hắn nên đón diệt vong mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân hiện thực liền bày ở nơi này chỉ thấy ả d ậ p quốc vương trong mắt mang theo một chút tức giận không được ta tuyệt đối không thể trở thành ả d ậ p vương quốc cái cuối cùng quốc vương chương ba trăm năm mươi ba ả rập quốc vương từ giờ trở đi ngươi chính là tân nhiệm ả d ậ p quốc vương không được Ta tuyệt đối không thể trở thành ả dập vương quốc bên trong cái cuối cùng quốc vương tại thời khắc này ả dập quốc vương ánh mắt tràn ngập một cỗ phẫn nộ hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản hắn tuyệt đối không thể trở thành ả dập vương quốc bên trong cái cuối cùng quốc vương một khi hắn thật trở thành ả dập vương quốc bên trong cái cuối cùng quốc vương hắn phản phất đã có thể nhìn thấy hắn tiếp xuống kết cục đến tội cùng là bộ g á n gì để tiếng xấu muôn đời ngoại trừ để tiếng xấu muôn đời bên ngoài hắn vẫn là bọn hắn toàn bộ gia tộc tội nhân hắn không muốn trở thành gia tộc bọn họ bên trong tội nhân vậy hắn liền nhất định phải cần thoát khỏi ả dập vương quốc đời cuối cùng quốc vương kết cục chỉ cần ta không phải ả rập quốc vương vậy ta cũng không phải là ả rập vương quốc bên trong cái cuối cùng quốc vương trong nháy mắt ả rập quốc vương não hải không khỏi tung ra một cái ý niệm trong đầu đối với trước mắt ả rập quốc vương mà nói hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái đã dựa theo bình thường tình huống này xem t i ế p đi hắn một trăm sẽ là ả rập vương quốc bên trong cái cuối cùng quốc vương nhưng là hắn chỉ cần trực tiếp đem hắn quốc vương vị trí chuyển cho vương tử cái kia đến lúc đó dù là ả rập vương quốc mất nước hắn cũng không phải ả rập vương quốc bên trong cái cuối cùng quốc vương về phần hắn dựa theo thần châu đại địa thuyết pháp hắn hẳn là thuộc về ả d ậ p vương quốc bên trong thái thượng hoàng hắn chỉ cần trở thành thái thượng hoàng liền có thể về phần đương nhiệm quốc vương không có ý tứ cùng hắn có quan hệ gì quyết định như vậy đi chỉ cần ta không phải ả d ậ p vương quốc quốc vương ta cũng không phải là ả d ậ p vương quốc bên trong cái cuối cùng quốc vương nghĩ đến đây một điểm ả d ậ p quốc vương ánh mắt trong nháy mắt mang theo một c ố kiên định người tới đem vương thất sổ lấy tới trong nháy mắt ả d ậ p quốc vương bung tay lên đã muốn lựa chọn chuẩn bị vậy thì liền t h y tiện chọn một ta nhưng là cũng không thể thật đem ả rập quốc vương vị trí này chuyển cho hắn tín nhiệm nhất nhi tử ngược lại ả rập vương thất có nhiều người như vậy tuy tiện chọn một có được vương thất huyết mạch người để nó đảm nhiệm ả rập quốc vương là có thể hãn tín nhiệm nhất nhi t ử khẳng định không thể đảm nhiệm cái này ả rập quốc vương đạp đạp đạp chỉ c h ố c lát sau về sau một người thị vệ đem vương thất sổ cầm tới nhìn xem trước mặt vương thất sổ ả rập quốc vương ánh mắt nghiêm túc bắt đầu đọc qua dầm dầm nương theo lấy ả rập quốc vương bắt đầu nghiêm túc đọc qua trước mặt quyển sổ này chỉ thấy sổ bên trong nội dung cũng bắt đầu xuất hiện tại ả rập quốc vương tầm mắt nhìn xem sổ bên trong chỗ ghi lại những cái kia danh tự ả rập quốc vương hai mắt có chút suy tứ vậy liền để hắn tới đảm nhiệm cái này ả rập quốc vương a tin tưởng hắn hẳn là nguyện ý trở thành ả rập quốc vương chỉ thấy ả rập quốc vương yên lặng nói một mình hắn lựa chọn chúng người này đối phương đã từng là thuộc về cùng hắn tranh thủ qua ả rập quốc vương vị trí cháu trai đương nhiên nghiêm ngặt nói đến đối phương hiện tại phải cần gọi hắn gọi đại gia g i a nhưng lại như thế nào ngược lại hắn đối với mạch này lại không coi trọng với lại đối phương gia g i a cùng hắn lại có c ử u hoán ả rập vương quốc đều đến lúc này hắn trực tiếp đem vương quốc quốc vương vị trí chuyển cho đối phương tin tưởng đối phương gia ra trên trời có linh t h i ê n cũng hẳn là sẽ cảm thấy vui mừng người tới đem hắn kêu đến tại thời khắc này ả rập quốc vương nghiêm túc hạ lệnh đối mặt đến từ ả rập quốc vương ra lệnh chỉ thấy tại quốc vương trước mặt thị vệ lập tức nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ tuân mệnh quốc vương bệ hạ đạp đạp đạp khi thị vệ thân ảnh rời đi ả rập quốc vương ánh mắt cũng nao nao mang theo một cỗ suy tư đã ta tiếp x u ố n g sẽ trở thành cái này ả rập vương quốc bên trong thái thượng hoàng cái kia ả rập vương quốc không thể lại tiếp tục ở lại có lẽ có thể trực tiếp tiến về sinh đẹp nước tin tưởng s i n h đẹp nước vị kia đại đế hẳn là sẽ nguyện ý để cho ta tiến về sinh n g à nước chỉ thấy ả rập quốc vương yên lặng nói một mình đối với ả d ậ p quốc vương mà nói, hắn vẫn tương đối quen thuộc s i n h đẹp nước s i n h đẹp nước quốc gia này nói trắng ra là liền là lấy tiền tại khai đao một quốc gia. mặc dù nói s i n h đẹp ca có lúc cũng rất giảng cứu cái gọi là quyền lợi nhưng là quyền lợi vật này càng nhiều vẫn là thuộc về bám vào tiền tại phía dưới. mà hắn ả d ậ p vương quốc là có tiếng có tiền. ả d ậ p vương quốc tiền tại toàn thế giới đều là thuộc về n ổ i danh. đã hắn sau đó phải lựa chọn bỏ qua ả d ậ p quốc vương vị trí này, vậy hắn tiếp xuống khẳng định phải cần đem vương thất tài sản cho mang đi, luôn không khả năng đem những n à y vương thất tài sản lưu cho đối phương a. nếu như hắn đem vương thất tài sản lưu lại, hắn có thể khẳng định đến lúc đó cái này vương thất tài sản một trăm sẽ biến thành lòng quốc tài sản vậy hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự thật này cho nên vì để tránh cho cái tình huống này phát sinh hắn hiện tại cần phải làm liền là bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn vương thất tài sản cho toàn bộ mang đi cái kia đến lúc đó cái này vương thất tài sản khẳng định không thể toàn bộ tồn tại sinh n g à nước nhưng là tối thiểu nhất hắn cái này vương thất tài sản phải cần mang đi dấm dấm rất nhanh đối mặt đến từ ả rập quốc vương ra lệnh trưởng k o ả n vương thất tài sản đại thần rất nhanh liền thành thành thật thật đem ả rập vương quốc tài sản toàn bộ chỉnh lý thỏa đáng tại t r ư ờ n g quản vương thất tài sản đại thần đem ả rập vương quốc bên trong tài sản toàn bộ chỉnh lý hoàn tất về sau trên danh nghĩa là thuộc về ả rập quốc vương cháu trai cái kêu bối phận một vị vương tử liền xuất hiện ở ả rập quốc vương trước mặt nhìn xem tại trước mặt tiểu tử này ả rập quốc vương cười híp mắt mở miệng nói ngươi còn nhớ ta không tại thời khắc này ả rập quốc vương không khỏi cười nói mà đang nghe ả rập quốc vương lời nói ở phía trước trước một vị ả rập vương tử thật sâu nuốt nước miếng một cái sau đó run dày mở miệng hồi phục tham kiến quốc vương bệ hạ đối mặt đạo này run lẩy bẫy thanh âm ả rập quốc vương không khỏi cười cười không cần như thế câu thúc đem ngươi kêu đến là muốn nói cho ngươi một chuyện tốt nghe ả rập quốc vương lời nói ở tại trước mặt ả rập vương tử ánh mắt thì là lâm vào một trận thật sâu suy tư nhưng là hắn cũng không có suy nghĩ nhiều bởi vì tại trước mắt vị vương tử này xem ra hắn biết rõ có thể minh m ạ c h hắn mạch này cùng trước mắt ả rập quốc vương mạch này ở giữa là từng có cựu hận mặc dù nói cựu hận cũng không phải là rất sâu nhưng tối thiểu nhất giữa song phương quan hệ tuyệt đối không có tốt đến tình trạng như thế cho nên đối mặt ả rập quốc vương đem hắn kêu đến đồng thời còn nói cái gì có chỗ tốt chuyện này hắn đánh chết cũng không tin đem hắn kêu đến khẳng định là có chuyện nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì là được rồi nhìn xem trước mặt vị vương tử này trong mắt nghi hoặc ả rập quốc vương cứ như vậy cười cười ta tiếp xuống chuẩn bị đem quốc vương vị trí này chuyển cho ngươi nói cách khác ngươi tiếp xuống sẽ là ả rập vương quốc quốc vương cái tin tức tốt này có đủ hay không đại chỉ thấy ả rập quốc vương cười cười mở miệng nói b ị c h bịch sau một khắc tại ả rập quốc vương trước mặt ả rập vương tử trong nháy mắt quỳ xuống quốc vương bệ hạ chúng ta không thể tiếp nhận ả rập quốc vương vị trí này còn xin quốc vương bệ hạ tuyển cái khác người khác tại thời khắc này đối với trước mắt vị này ả rập vương tử mà nói hắn mặc dù nói không biết vị này ả rập quốc vương đến tột cùng là phạm vào cái gì quất lại muốn để hắn tới làm cái này ả rập quốc vương nhưng là hắn cũng hiểu được cái này quốc vương c h i vị tuyệt đối không phải vật gì tốt nếu như nói lúc bình thường để hắn đảm nhiệm cái này ả rập quốc vương hắn không chừng khẳng định sẽ chọn tiếp nhận muốn làm đến đây chính là đường đường chính chính ả rập quốc vương a cho dù là quốc vương ngủ nhìn đó cũng là thuộc về ả rập quốc vương không phải sao nhưng là hiện tại thế nào liên quan tới hiện tại bọn hắn ả rập vương quốc đối mặt tình huống này chỉ cần không ngu đều biết bọn hắn ả rập vương quốc tình huống hiện tại đến tột cùng là nghiêm trọng bừng nào bọn hắn ả rập vương quốc không có gì bất ngờ xảy ra rất có thể gặp phải lấy cùng a lạc khắp vương quốc cùng y gian vương quốc một dạng một cái kết cục đó chính là bọn họ ả rập vương quốc sẽ trực tiếp bị long quốc triệt để chiếm lĩnh nói cách khác nếu như ai đảm nhiệm đương kim ả rập quốc vương vậy hắn châu gặp phải kết cục sẽ là thuộc về ả rập vương quốc bên trong đời cuối cùng quốc vương đây chính là bày ở trước mặt một sự thật về phần ả rập vương quốc phải chăng có thực lực có thể phản kháng long quốc đại quân không có ý tứ căn bản liền không có người nghĩ như vậy qua long quốc thực lực há lại bọn hắn ả dập vương quốc có thể đi chống lại nếu như bọn hắn ả dập vương quốc có thể nhìn xem long quốc đại quân vậy bọn hắn ả dập vương quốc liền sẽ không rơi xuống đường kim kết cục này bọn hắn ả dập vương quốc nửa giang sơn đều đã bị long quốc đại quân đánh tới bọn hắn ả dập vương quốc hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại có nửa giang sơn mà căn cứ hắn hiểu biết tình huống đến xem bọn hắn ả dập vương quốc quân đội bị long quốc đại quân đánh chạy chối chết không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn ả dập vương quốc quân đội qua không được bao lâu sẽ trực một khi bọn hắn ả rập vương quốc quân đội bị long quốc đại quân giải quyết triệt đề vậy bọn hắn ả rập vương quốc không phải tương đương với là mất nước sao cho nên ai đảm nhiệm đương kim ả rập quốc vương vậy sẽ phải làm tốt triệt để biến thành ả rập vương quốc đời cuối cùng quốc vương chuẩn bị đối mặt phía dưới vị vương tử này tự tuyệt ả rập quốc vương không khỏi cười híp mắt mở miệng nói quyết định như vậy đi đã từng ta cùng ngươi ra ra tranh đoạt vương tử chi vị ta đi qua một phiên suy nghĩ ta cảm thấy ra ra ngươi đã từng đạo lý là rất đúng mà ta đương nhiên cái này quốc vương cũng đã khi đủ nhưng là ra ra người cũng đã chết cái kia đã như vậy vậy cái này quốc vương vị trí cũng là thời điểm cần trả lại cho các ngươi mạnh này cho nên ra ra ngươi không đảm đương nổi cái này ả rập quốc vương vậy liền để ngươi tới làm cái này ả rập quốc vương a chỉ thấy ả rập quốc vương mang theo một c ố không thể nghi ngờ giọng điệu mở miệng nói quyết định như vậy đi ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút tiếp xuống ngươi sẽ là ả rập vương quốc bên trong quốc vương kế thừa ra ra ngươi nguyện vọng để ngươi ra ra nguyện vọng tại ả rập vương quốc bên trong triệt để nở rộ chỉ thấy ả rập quốc vương thành khẩn mở miệng nói、tốt. hiện tại ta lấy ả rập quốc vương thân phận t u ê n bố từ giờ trở đi ngươi chính là ả rập vương quốc tân nhiệm quốc vương chương ba trăm năm mươi b ố ả d ậ p quốc vương mẫu bức ả d ậ p bình dân t r ư ơ n g ba trăm năm mươi b ố ả d ậ p quốc vương mẫu bức ả d ậ p bình dân rầm rầm từng cái máy bay từ ả d ậ p vương quốc tất cánh sau đó hướng phía xinh đẹp nước phương hướng bay thẳng đi khi từng cái máy bay từ ả d ậ p vương quốc hướng xinh đẹp trong nước phương hướng tất cánh tại cái k i a trong máy bay ngồi ả d ậ p vương quốc quốc vương a không đối hẳn là ả d ậ p vương quốc bên trong tiền nhiệm quốc vương cùng ả d ậ p vương quốc bên trong đông đảo tâm phúc đại hân còn có những cái tia ả rập vương quốc bên trong các vương tử giờ phút này đoàn người này các loại ngồi lên máy bay nhìn phía dưới đang đánh trận đại địa đông đảo đại thần cùng đông đảo vương tử nội tâm là nặng nề thậm chí liền ngay cả trước mắt ả rập thái thượng hoàng đang nhìn dưới đài ngay ngắn đang không ngừng b ộ phát chiến đấu thành thị ả rập thái thượng hoàng trong lòng là cảm thấy một tia thật sâu b i hay nếu như có thể hắn cũng không muốn làm như vậy hắn cũng không muốn rời đi ả rập vương quốc tại hắn ả rập vương quốc khi một cái đường đường chính chính quốc vương không tốt sao tại sao muốn tiến về xinh đẹp nước đi đảm nhiệm một cái bị người bài bố tồn tại đâu nhưng là hắn nhất định phải làm như vậy nếu như hắn không làm như vậy nên đón hắn kết cục tất nhiên chỉ có tử vong không sai đối với ả rập quốc vương mà nói hắn biết rõ có thể minh bạch nếu như hắn lựa chọn tiếp tục đảm nhiệm ả rập quốc vương nên đón hắn kết cục đến tột cùng sẽ là cái gì nên đón hắn kết cục tất nhiên sẽ là trở thành ả g rập vương, vương. vương quốc bên trong đời cuối cùng quốc vương bên ngoài hắn còn biết chết tại ả rập vương quốc bên trong hắn không muốn chết đã hắn không muốn chết vậy hắn hiện tại cần phải làm sự tình liền rất đơn giản hắn hiện tại chỉ cần thành thành thật thật lựa chọn tiến về sinh đẹp nước lấy ả rập vương quốc thái thượng hoàng thân phận tiến về sinh đẹp nước tị nạ về phần ả rập vương quốc không có ý tứ không ai quan tâm đương nhiên có một người quan tâm cái kia chính là tại ả rập trong vương cung đương nhiệm ả rập quốc vương ánh mắt nặng nề nhìn xem cái kia từng cái cất cánh máy bay đối với trước mắt ả rập quốc vương mà nói khi hắn thật trở thành ả rập quốc vương nội tâm của hắn không có bất kỳ cái gì kích động thậm chí hắn còn cảm nhận được một trận thật sâu b i hay ta hiện tại là ả rập quốc vương đối với trước mắt vị này đương nhiệm ả rập quốc vương mà nói hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào mô tả hắn tâm tình bây giờ cao hứng sao không hắn không có chút nào cao hứng nếu như nói ạ dập quốc vương vị trí này là hắn đoạt tới là hắn từ đời trước ạ dập quốc vương nơi đó ngạnh sinh sinh đoạt tới vậy hắn sẽ vô cùng cao hứng bởi vì điều này đại biểu hắn sẽ là ạ dập vương quốc bên trong đường đường chính chính một cái quốc vương nhưng là hắn cái này quốc vương chi vị là ạ dập vương quốc bên trong thái thượng hoàng giao cho hắn căn bản cũng không phải là hắn đoạt tới dù là hắn hiện tại là ạ dập vương quốc bên trong quốc vương nhưng là hắn cái này quốc vương quyền lực trong tay như thế nào chỉ có thể nói hắn làm quốc vương trước mắt quyền lực trong tay ít đến thương cảm cái này trước mắt vị kia ả d ậ p thái thượng hoàng dù là đã tiến về sinh đại nước nhưng đối phương chỉ sợ vẫn như cũ có thể dễ như t r ở bàn tay mệnh lệnh ả d ậ p vương quốc bên trong những tướng quân kia cùng đại thần không vì cái gì khác đối phương hy vọng còn tại đó tại đối phương hy vọng còn tại đó thời điểm hắn hoàn toàn liền không có cái kia hy vọng đi điều động ả d ậ p vương quốc bên trong những đại thần kia cùng tướng quân không được ta không muốn chết ta tuyệt đối không thể chết trong nháy mắt chỉ thấy ả d ậ p quốc vương hai mắt tràn ngập một cỗ trầm mặc nói một mình ta tuyệt đối không thể trở thành ả rập vương quốc bên trong cái cuối cùng quốc vương không đối Ta đã là ả Giập quốc, quốc vương bên t rập o n cùng vương. Nhưng không g cái cuối quốc chết. đối tuyệt thể là ta Ả quốc vương yên lặng nói một mình đối với thời khắc này ả rập quốc vương mà nói hắn hiểu được hắn hiện tại cái thân phận này không cách nào cải biến thân phận của hắn bây giờ chính là cái này ả rập vương quốc bên trong quốc vương đã hắn hiện tại cái thân phận này không cách nào cải biến vậy hắn hiện tại liền phải cần bắt đầu hào hào lợi dụng một chút hắn cái thân phận này nên như thế nào lợi dụng hắn cái thân phận này đâu thân phận của hắn bây giờ là ả rập quốc vương cái kia muốn lợi dụng hắn hiện tại cái thân phận này cũng không phải không thể thậm chí hoàn toàn liền có thể dùng rất đơn giản hai chữ để hình dung mở ra trực tiếp ta muốn lấy ả rập quốc vương thân phận tuyên bố một việc tại thời khắc này ả rập quốc vương thật sâu hô lấy một hơi sau sau đó chỉ thấy ả rập quốc vương hai mắt tràn ngập một câu nghiêm túc nói một mình đối mặt trước mắt vị này ả rập quốc vương ra lệnh chỉ thấy trước mắt ả rập quốc vương quốc bên trong những đại thần kia không chút do dự gật đầu tỏ ra hiểu rõ nhất là những cái kia không có bị mang đi những đại thần kia đối với những cái kia không có bị mang đi đại thần mà nói bọn hắn cũng minh bạch tương lai của bọn hắn ngay tại trước mắt cái này quốc vương nơi này bọn hắn quốc vương có thể giải quyết bọn hắn chỗ gặp phải vấn đề lại hoặc là nói bọn hắn quốc vương gặp phải cùng bọn hắn giống nhau vấn đề bọn hắn quốc vương khẳng định là muốn sống tiếp tại bọn hắn quốc vương lựa chọn phải sống sót tình huống dưới bọn hắn những đại thần này cũng không phải một dạng lựa chọn sống sót sao những đại thần này cũng là muốn sống tiếp điểm này là thuộc về chuyện rất bình thường ai không muốn sống sót ta chỉ cần là cái người bình thường đều rất muốn sống sót cho nên trước mắt cả dập vương quốc bên trong đông đảo đại thần đối mặt tình huống này tất cả đại thần liền như bị điên bằng nhanh nhất tốc độ an bài lên trước mắt cả dập quốc vương ra lệnh rầm chỉ chốc lát sau về sau chỉ thấy một trận đối mặt toàn bộ ả rập vương quốc thậm chí toàn bộ khu vực trung đông thậm chí toàn thế giới trực tiếp tại trước mắt ả rập trong vương quốc tổ chức đối mặt trận này trực tiếp đúng a dạ bệ chiến trường vô cùng hiếu kỳ các quốc gia dân mạng nhao nhao điểm kích tiến vào trận này trực tiếp phòng bọn hắn đều rất muốn nhìn một chút ả rập quốc vương sau đó phải nói cái gì nhưng mà khi các quốc gia đám dân mạng điểm tiến trực tiếp phòng về sau bọn hắn lại đột nhiên phát hiện ả rập quốc vương chẳng lẽ lại đã đổi một cái sao không sai khi các quốc gia dân mạng điểm nhập trực tiếp phòng về sau bọn hắn lại đột nhiên ở giữa phát hiện ả rập quốc vương giống như đã đổi một cái tình huống như thế nào vị này là ả rập quốc vương sao ta không có nhớ lầm a ả rập quốc vương thật là bộ dạng này sao tại thời khắc này các quốc gia dân mạng nhao nhao lâm vào một trận thật sâu m ộ n g bức cùng suy tư đối với ả rập quốc vương mặc dù bọn hắn cũng không phải là rất rõ ràng ả rập quốc vương đến t ộ n cùng là bộ dáng gì một người nhưng là bọn hắn cũng phi thường rõ ràng có thể minh bạch ả rập quốc vương tuyệt đối không phải trước mặt bọn hắn người này dù sao ả rập quốc vương trước đó tại toàn thế giới vẫn tương đối nổi danh một cái tồn tại mà bây giờ b â y ở trước mặt bọn hắn vị này thấy thế nào đều không giống như là bọn hắn quen thuộc vị t i a ả rập quốc vương a phảng phất biết trực tiếp phòng đông đảo dân mạng n g h i hoặc tại màn ảnh trước mặt ả rập quốc vương trực tiếp nghiêm túc mở miệng nói từng cái quốc gia đám dân mạng còn có đến từ ả rập vương quốc bên trong bình dân ta biết các ngươi tâm tình bây giờ là cái dạng gì ta biết các ngươi tâm tình bây giờ rất n g h i hoặc vì cái gì ta là ả rập vương quốc bên trong quốc vương ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết ta hiện tại liền là ả rập vương quốc bên trong quốc vương bởi vì ả rập vương quốc bên trong đời trước quốc vương đã dẫn theo những vương tử kia cùng đại thần cùng tướng quân trực tiếp tiến về sinh nghệ nước tại thời khắc này tại màn ảnh trước mặt ả rập quốc vương nghiêm túc mở miệng nói mà tại đương theo lấy màn ảnh trước mặt ả rập quốc vương trực tiếp tuyên bố sự thật này tại toàn thế giới từng cái quốc gia dân mạng triệt để mở bức ở cái gì ả rập vương quốc bên trong đời trước quốc vương xuất lĩnh lấy những vương tử k i a đ ạ i thần còn có tướng quân trực tiếp tiến v ề sinh nhà nước trong lúc nhất thời thế giới các quốc gia dân mạng nhau nhau triệt để mở bức ở phải biết đây chính là ả rập vương quốc a ả rập vương quốc thực lực còn tại đó ả d ậ p vương quốc mặc dù cũng không tính được là cái gì cường quốc nhưng tối thiểu nhất ả d ậ p vương quốc tại trung đông địa khu cái kia một mảnh cũng là thuộc về đường đường chính chính cường quốc nhưng kết quả giờ phút này ả d ậ p vương quốc bên trong quốc vương lại hoặc là nói ả d ậ p vương quốc bên trong thái thượng hoàng lại là s i n h đẹp nước chạy tới thế mà trực tiếp trốn bên trên s i n h đẹp nước trốn hướng s i n h đẹp nước thời điểm lại trực tiếp đem một cái vương tử kéo lên ả d ậ p vương quốc vị trí này trong đó đến từ đ ồ n g tử quốc cùng ra qua nước dân mạng đối mặt tình huống này bọn hắn thì là nhịn không được mở miệng nói đối mặt ả rập vương quốc tình huống này tại sao ta cảm giác giống như sát vách thần châu đại địa cái kia tống triều thời kỳ một cái nào đó thời kỳ rất tương tự ấy nhỉ tống triều hoàng đế thời kỳ hiện tại đến từ mặt phía bắc xâm lấn sau đó lúc trước vị kia tống triều hoàng đế trực tiếp lựa chọn thoái vị trở thành tống triều thái thượng hoàng sau đó liền tùy tiện kéo một cái thái tử kế vị sau đó hiện tại tình huống này thấy thế nào đều giống như thần châu đại địa phiên bản đến từ một cái ra qua nước dân mạng trực tiếp đem nó ý nghĩ trong lòng nói ra nghe được ra qua dân mạng lời nói đến từ đông nam á mấy cái kia quốc gia dân mạng cũng nhau nhau đem nó hiểu biết lịch sử từng cái nói t ớ i không sai không sai đương kim ả d ậ p vương quốc tình huống này cùng thần châu đại địa tình huống kia thấy thế nào đều rất tương tự chỉ bất quá lúc trước b ị kia thần châu đại địa tống triều hoàng đế cũng không có trực tiếp trốn hướng nước ngoài trông thấy cái này ả d ậ p thái thượng hoàng lại trực tiếp hướng nước ngoài bỏ chạy tại hầu tử nước dân mạng n h a u n h a u đem nó hiểu biết tin tức từng cái nói đối với tại đông á cái này một mảnh địa khu quốc gia dân mạng mà nói bọn hắn đối với thần châu đại địa lịch sử vẫn tương đối quen thuộc cho dù là bọn họ đối với thần châu đại địa cực kỳ thống hận thậm chí phi thường cựu hận thần châu đại địa nhưng là đối với thần châu đại địa lịch sử nhưng lại không thể không nói thần châu đại địa lịch sử cơ hồ chẳng khác nào là thuộc về bọn hắn quốc gia lịch sử cũng không phải nói thần châu đại địa là thuộc về bọn hắn quốc gia là thần châu đại địa các mặt đều ảnh hưởng đến bọn hắn quốc gia mỗi một mặt cho nên cũng đưa đến bọn hắn đối thần châu đại địa là vừa đau hận lại không thể không thừa nhận thần châu đại địa ảnh hưởng đến bọn hắn mỗi một điểm nghe đến từ đông á phương diện đám dân mạng lời nói này chỉ thấy tại ả rập vương quốc bên trong những cái kia đám dân mạng đang nhìn bọn hắn đương nhiệm quốc vương giảng thuật lời nói này thời điểm ả rập vương quốc bên trong dân mạng triệt để mộng chúng ta ả rập vương quốc hà không muốn trở thành lòng quốc địa bàn. ả rập quốc vương đầu hàng vô điều kiện chương ba trăm năm mươi lăm hướng long quốc đầu hàng ả rập quốc vương đầu hàng vô điều kiện chúng ta ả rập vương quốc chẳng phải là muốn trở thành long quốc địa bàn tại thời khắc này tại những cái k i a ả rập vương quốc bên trong dân mạng từ bọn hắn ả rập quốc vương trong miệng biết được tin tức này về sau chỉ thấy ả rập vương quốc bên trong dân mạng triệt để mở bức ở đối với ả rập vương quốc dân mạng mà nói bọn hắn hiện tại hoàn toàn cũng không biết nên như thế nào mô tả bọn hắn tâm tình bây giờ nên như thế nào mô tả bọn hắn tâm tình bây giờ bọn hắn tâm tình bây giờ rất phức tạp bởi vì bọn họ cũng tin tưởng bọn hắn ả rập quốc vương hiện tại mà nói ngữ liên quan tới hiện tại cái này ả rập quốc vương bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều biết đối phương ra ra đổi theo một nhiệm kỳ ả rập quốc vương ở giữa là từng có cửu h ậ n dựa theo tình huống bình thường mà nói ả rập quốc vương khẳng định là không tới phiên đối phương nhưng là hiện tại đối phương lại ngạnh xinh xinh lấy ả rập quốc vương cái thân phận này hướng bọn hắn tuyên bố chuyện này điều này đại biểu cái gì điều này đại biểu lấy đối phương hiện tại thật là ả rập quốc vương nương theo lấy thân phận của đối phương đã trở thành ả rập quốc vương như vậy nói cách khác đối phương nói là thật bọn hắn ả d ậ p quốc vương bọn hắn ả d ậ p vương quốc bên trong thái thượng hoàng đã dẫn theo hắn tín nhiệm vương tử cùng đại thần trốn hướng sinh đẹp nước lưu lại một cái sắp diệt vong ả d ậ p vương quốc đây đối với ả d ậ p vương quốc bên trong những cái kia bình dân mà nói bọn hắn trực tiếp triệt để mậu bức ở cái này cái này cái này này làm sao có thể bộ dạng này đâu chúng ta ả d ậ p vương quốc sao có thể bộ dạng này đâu hắn hắn hắn tại thời khắc này toàn bộ ả d ậ p vương quốc bên trong những cái kia bình dân hoàn toàn cũng không biết nên như thế nào mô tạ bọn hắn tâm tình bây giờ nhưng là có một chút toàn bộ ả rập vương quốc bên trong những cái kia tất cả dân mạng triệt để nổi gi bọn hắn ả rập quốc vương thế mà từ bọn bọn hắn ả rập vương quốc bên trong bình dân đối phương trực tiếp mang theo những cái kia tài sản trốn hướng xinh đẹp nước đi qua ngày tốt lành đây đối với ả rập vương quốc bên trong bình dân mà nói bọn hắn là vô cùng phẫn nộ phải nói không có người không phẫn nộ đối mặt tình huống này tại màn ảnh trước mặt ả rập quốc vương ánh mắt vẫn như cũng h i ê m túc mở miệng nói ta tin tưởng hiện tại cái này ả rập vương quốc còn có thế giới các quốc gia một số người đều tại nhìn ta hiện tại ta lấy ả rập vương thân phận tuyên bố một việc theo ả rập quốc vương lời nói rơi xuống chỉ thấy từng cái quốc gia dân mạng nhao nhao đem nó ánh mắt nhìn về phía màn ảnh trước mặt ả rập quốc vương đồng thời tại ả rập vương quốc bên trong những cái k ê u bình dân cũng nhao nhao đem nó ánh mắt nhìn về phía bọn hắn hiện tại vị này quốc vương đối với đông đảo ả rập bình dân mà nói bọn hắn hiện tại cũng tại mê man g thậm chí bọn hắn hiện tại cũng đang tức giận bọn hắn tiếp xuống kết cục đến tột cùng là cái gì tại tất cả mọi người nhìn soi mói đương kim ả rập quốc vương cứ như vậy bình tĩnh mở miệng nói ta lấy ả rập quốc vương thân phận tuyên bố ả rập vương quốc trực tiếp hướng long quốc đầu hàng đầu hàng vô điều kiện tại thời khắc này chỉ thấy ả rập quốc vương tại màn ảnh trước mặt mở miệng nói khi ả rập quốc vương lời nói rơi xuống thế giới các quốc gia dân mạng nhao nhao mở b ư ớ c cái gì ả rập vương quốc đầu hàng thế giới các quốc gia dân mạng cứ như vậy nhìn xem tại trực tiếp phòng trước mặt vị này ả rập quốc vương nếu như không phải bọn hắn đã có thể khẳng định đối phương hiện tại liền là ả rập quốc vương lời nói bọn hắn hiện tại là thật cảm giác đối phương đơn giản liền là nói đùa ả rập quốc vương thế mà lựa chọn đầu hàng hơn nữa còn là lấy trực tiếp phương thức lựa chọn đầu hàng này làm sao nhìn đều giống như đang nói đùa nhưng là hiện tại cái này rất rõ ràng không phải đang nói đùa đây là bày ở trước mặt một sự thật ả rập quốc vương lựa chọn đầu hàng tại ả rập quốc vương cứ như vậy lựa chọn đầu hàng thời điểm như vậy nói cách khác toàn bộ ả rập vương quốc sẽ triệt để trở thành l o n g quốc địa bàn nghĩ đến đây một điểm đồng tử quốc dân mạng liền cùng ăn phân một dạng khó chịu đồng thời gia q u a nước dân mạng đối mặt tình huống này chỉ thấy tại gia q u a nước dân mạng nhất thời cũng không biết nên như thế nào mô tả bọn hắn tâm tình bây giờ đối với gia q u a nước dân mạng mà nói bọn hắn phi thường rõ ràng có thể minh mạch lòng quốc chi chủ đến tột cùng là cái gì một cái quốc tịch long quốc chi chủ trước đó quốc tịch thế nhưng là đường đường chính chính thần châu quốc tịch a đối mặt một cái đường đường chính chính thần châu người đối đãi bọn hắn ra qua thái độ chỉ có một cái không có gì bất ngờ xảy ra đều là lấy thống hận thái độ đi đối đãi bọn hắn giặc qua nước cái kia đã đối đãi bọn hắn giặc qua nước thái độ là lấy thống hận thái độ đối đãi bọn hắn giặc qua nước vậy bọn hắn giặc qua nước tiếp xuống chỉ sợ cũng phải cần đối mặt một cái thực lực cực kỳ cường hãn quốc vương vậy làm sao có thể không cho giặc qua dân mạng cảm thấy một trận kinh hoàng thậm chí đối với giặc a dân mạng mà nói bọn hắn hiện tại cảm nhận được một trận t ư ơ tắc cái này cái này cái này cái này lòng quốc thực lực làm sao trở nên như thế cường hãn làm như vậy xuống tới toàn bộ khu vực trung đông có vẻ như còn giống như thật rất có thể sẽ trở thành lòng quốc địa bàn a cái này cái này cái này từng cái giặc qua dân mạng nhịn không được đ ầ u đen rau muống đối mặt đến từ giặc qua dân mạng đ ầ u đen rau muống hầu tử nước dân mạng hai mắt thì là trong nháy mắt sáng lên ta cảm thấy hoàn toàn liền có thể hành động đã ả d ậ p vương quốc bên trong quốc vương đã lựa chọn đầu hàng như vậy tiếp xuống lòng quốc đại quân khẳng định sẽ trực tiếp đem chọn cái ả rập vương quốc triệt để đặt vào nó lãnh thổ phạm vi chúng ta hầu tử nước cùng các ngươi g i ặ qua cùng cây gậy cũng không đồng d ạ n g chúng ta hầu tử nước có thể nói khẳng định chúng ta hầu tử nước cùng long quốc chi chủ tuyệt đối là có quan hệ các ngươi cái này cây gậy cùng g i ặ qua có bao xa lăn bao xa tại thời khắc này hầu tử nước dân mạng hiện tại liền như bị đ i ê n đối với hầu tử nước dân mạng mà nói bọn hắn tâm tình liền cực kỳ đơn giản tại hầu tử dân mạng xem ra bọn hắn cùng cái kia long quốc chi chủ quan hệ trong đó tuyệt đối không phải cây gậy cùng g i ặ qua có thể lý giải bọn hắn tuyệt đối là đường đường chính chính long quốc người nhà mẹ đẻ không sai tại đương kim hầu tử dân mạng xem ra vị này l o n g quốc chi chủ cùng bọn hắn hầu tử nước tuyệt đối là có liên quan mọi người đều biết l o n g quốc chi chủ là thuộc về đường đường chính chính cô n nhi mặc dù nói đằng sau bị người thu dưỡng nhưng là l o n g quốc chi chủ lai lịch nhưng như cũng là một điều bí ẩn cái kêu l o n g quốc chi chủ có phải hay không là bọn hắn hầu tử nước người đâu nghe tới giống như có như vậy một k i a kinh ngạc nhưng là tại hầu tử quốc vương bạn xem ra cái này giống như cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì tối thiểu nhất tại hầu tử nước dân mạng xem ra bọn hắn cho rằng cái này l o n g quốc chi chủ cùng bọn hắn hầu tử nước cực kỳ giống nhau bọn hắn hầu tử nước khẳng định liền là lòng quốc chi chủ c ủ hương đối mặt hầu tử nước dân mạng lời nói này đồng tử quốc dân mạng nhịn không được các ngươi những n à y buồn nôn hầu tử các ngươi lại dám nói chúng ta đồng tử quốc người lại là các ngươi hầu tử long quốc chi chủ rõ ràng là chúng ta đồng tử quốc người long quốc chi chủ trong cơ thể bên trong chạy sôi lấy huyết mạch chính là chúng ta đồng tử quốc máu các ngươi những n à y buồn nôn hầu tử không được qua đây người già bị đụ trong nháy mắt cái này đến cái khác cây gậy như bị điên lớn tiếng gà ghét lốp b ố c trong lúc nhất thời tại trực tiếp phòng bên trong những cái kia cây gậy dân mạng liền trong nháy mắt hóa thân thành bản t h hiệp tại trực tiếp phòng bên trong cây gậy dân mạng cùng hầu tử dân mạng bắt đầu tiến hành dẫn p h u n thời điểm giá qua dân mạng giờ phút này thì là lâm vào một trận trầm mặc tại đông á các quốc gia ngoại trừ thần châu đại điệu bên ngoài những n à y đám dân mạng tại trực tiếp phòng lấy long quốc chi chủ quốc tịch huyết mạch triển khai nghiên cứu thảo luận thời điểm ả d ậ p vương quốc bên trong dân mạng đối mặt bọn hắn quốc vương chỗ truyền đạt mệnh lệnh này tại cái kia máy tính trước mặt cùng điện thoại trước mặt ả d ậ p dân mạng há to miệng muốn nói cái gì nhưng bọn hắn hoàn toàn cũng không biết nên như thế nào mô tả bọn hắn tâm tình bây giờ tại ả rập dân mạng hoàn toàn cũng không biết nên như thế nào mô tả bọn hắn tâm tại trực tiếp phòng trước mặt ả rập quốc vương vẫn như cũ tiếp tục mở miệng nói ta biết ả rập bình dân tâm tình rất mê man g nhưng là vì không tạo thành thương vong nhiều hơn hướng long quốc đầu hàng là tốt nhất một lựa chọn trên chiến trường ả rập binh sĩ bỏ vũ khí trong tay x u ố n g a các ngươi hoàn toàn liền không tất yếu vì thua không nghi ngờ kết quả đi phân đấu hướng long quốc đầu hàng chỉ có hướng long quốc đầu hàng chúng ta ả rập vương quốc mới không còn tạo thành thương vong nhiều hơn chết đi binh sĩ đã đủ nhiều không thể lại để cho cái này thương vong tiếp tục mở rộng đi xuống ta lấy ả rập quốc vương thân phận hạ lệnh ả rập vương quốc bên trong tất cả binh sĩ toàn bộ đầu hàng trừ cái đó ra từng cái trong thành thị ả rập quan viên hoàn toàn không thể chống c ự long quốc đại quân hạ xuống ả rập quốc kỳ a đem long quốc quốc kỳ bằng nhanh nhất tốc độ treo đi lên tại thời khắc này màn ảnh trước mặt ả rập quốc vương nghiêm túc mở miệng đối mặt ả rập quốc vương giờ phút này g i ả n g thuật lời nói tại từng cái thành thị nghe đ à i ả rập quốc vương mệnh lệnh từng cái trong thành thị quan viên giờ phút này thì là trực tiếp lâm vào một trận trầm mặc ai có lẽ chúng ta lựa chọn đầu hàng là tốt nhất một lựa chọn đầu hàng đi chỉ có đầu hàng mới có thể sống sót đối với tại từng cái trong thành thị những thị trường kia mà nói bọn hắn cảm thấy bọn hắn hiện tại có lẽ thật nhất định phải cần lựa chọn đầu hàng bởi vì bọn họ cũng minh bạch bọn hắn hiện tại kết cục đến tột u cùng là cái gì nếu như tiếp tục lựa chọn cùng long quốc chống lại lời nói nên đón bọn hắn kết cục chỉ sợ thật cũng chỉ có tử vong một con đường bọn hắn đều không muốn chết t ậ n lực đều không muốn chết cái kia đối mặt bọn hắn quốc vương tự mình ra lệnh bọn hắn chỉ cần lựa chọn tuân thủ liền có thể về phần cái gì đương kim quốc vương cũng không phải là bọn hắn tín nhiệm quốc vương chân chính quốc vương là vị kia ở trên máy bay thái thượng hoàng không có ý tứ ả rập quốc vương vị trí đã bị thái thái thượng hoàng chuyển cho đương kim hiện tại ả rập quốc vương liền là pháp lý bên trên chính thống ả rập quốc vương đã đối phương là pháp lý bên trên chính thống ả rập quốc vương đối phương lấy ả rập quốc vương mệnh lệnh này truyền đạt cái này đầu hàng ý c h ỉ cũng không phải cái gì không thể sự tỉnh rất nhanh từng tòa trong thành thị ả rập thị trưởng nhao n h a u bắt đầu đem bọn hắn ả rập quốc kỳ rơi xuống sau đó bằng nhanh nhất tốc độ đem l o n g quốc quốc kỳ chế tắc thành công dầm dầm khi l o n g quốc quốc kỳ xuất hiện tại từng tòa ả rập thành thị trên không đông đảo ả rập bình dân nhìn xem một màn này tất cả mọi người nội tâm đều lâm vào trầm ặ c đông đảo ả rập bình dân nội tâm lâm vào một trận mê man chúng ta bây giờ là Long、quốc、Bình Dân Quốc A. từ r Trước ư nước nước ớ c chuyển di mục tiêu, xúc chuyển mục để đẹp để đẹp tiểu tiểu sinh sinh di tiêu, tiếp di tiêu, tiếp mẹo. gấu gấu mẹo. t xúc tiểu mẹo. Từ giờ trở đi khu vực trung đông dầu hỏa long quốc đã nắm giữ hơn phân nửa tại thời khắc này tại long quốc bản thổ bên trong tại bên trong tòa long thành lý mặc hai mắt trong nháy mắt sáng lên rất hiển nhiên liên quan tới đương kim long quốc đại quân trên chiến trường tin tức này hắn nhất thanh n h ị sở dù sao hắn nhưng là đường đường chính chính long quốc quốc vương liên quan tới long quốc đại quân đường tấn công hắn tự nhiên là nhất thanh n h ị sở phải biết long quốc các lộ đại quân tiến công phương hướng nào trên cơ bản đều là thu vào mệnh lệnh của hắn đã như vậy liên quan tới long quốc đại quân chiến đấu kết quả lý mặc tự nhiên là rõ ràng nhất một cái kia cũng chính bởi vì hắn đối với long quốc đại quân chiến đấu kết quả là rõ ràng nhất cái kia đ ư ơ n g theo lấy ả rập vương quốc cùng a lạc k h ắ c vương quốc thậm chí còn có ý g i a n vương quốc hiện tại đã biến thành long quốc địa bàn long quốc chiếm cư cương thổ tại toàn thế giới cũng coi như được là xếp hàng đầu trọng yếu nhất chính là long quốc hiện nay nắm giữ dầu hỏa tuyệt đối là một con số kinh khủng hiện tại long quốc có vẻ như đã triệt để nắm giữ nửa cái trung đông lý mặc hai mắt lóe ra nói một mình liên quan tới long quốc đại quân hiện tại tiến công kết quả làm đương kim long quốc quốc vương lý mặc có thể nói rất khẳng định hắn long quốc đại quân đã nắm giữ nửa cái khu vực trung đông đã long quốc đại quân đã chiếm cứ nửa cái khu vực trung đông tiếp xuống long quốc đại quân cần phải làm liền là đem chọn trong đó đông địa khu triệt để đặt vào đến long quốc trong địa bàn lý mặc không khỏi yên lặng nói một mình theo đương kim long quốc đã chiếm cứ nửa cái khu vực trung đông lý mặc đương nhiên sẽ không như vậy thu tay lại hắn nhưng là muốn đem toàn bộ khu vực trung đông toàn diện đặt vào đến hắn cương thổ bên trong làm sao lại bởi vậy liền lựa chọn thu tay lại đâu liên la tiếp xuống phải cần nhìn một chút các quốc gia làm như thế nào hành động lý mặc yên lặng nói một mình theo long quốc đã đem nửa cái khu vực trung đông cầm xuống tới nhất là long quốc chỗ lấy xuống những địa bàn này bên trong thế nhưng là có được rất nhiều dầu hỏa vậy cái này thời điểm lý mặc cảm thấy từng cái quốc gia có lẽ rất có thể sẽ có hành động bọn hắn luôn không khả năng thật liền trơ mắt nhìn xem long quốc chiếm cứ nhiều như thế địa bàn a không có khả năng dù là hắn cũng không có đường đường chính chính tiến hành qua học tập chính trị nhưng là hắn lại có thể minh bạch thế giới các quốc gia tuyệt đối không khả năng trơ mắt nhìn hắn long quốc chiếm cứ trong địa bàn có được nhiều như thế dầu hỏa Kế tiếp sinh Lại nói đẹp p là là là là gấu u bắc cực vẫn là đẹp nước.、Lại、hoặc vẫn o e r A những quốc gia quốc kia đúng â u quốc quốc Lý Lý Mạc đem mắt mấy Mà Mạc tấm mắt, mặt tại cái cái cũng trước không khỏi kia không khỏi ánh nhìn phía hiện. trên bản trong trên bản từng triển gia. gia tại đồ đồ đ về À, ở nếu như ta không có nhớ lầm s i n h đẹp nước cái này vòng đại đế giống như muốn đi xuống Đột nhiên, Lý Mạc phản phất nghĩ đến đem đẹp địa đẹp phất thứ gì, Lý Mạc liền trực tiếp đem ánh mắt tới nhiên, phản nghĩ liền ánh nhìn sinh nước địa bản. Liên quan sinh nước, không phía Lý Lý Mạc Mạc có gì, về cái k i a tất nhiên sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới dù là hắn long quốc đánh bại s i n h đẹp nước quân đội không chỉ một lần nhưng là lý mặc cũng không có cho rằng s i n h đẹp nước thực lực thật liền nhỏ yếu s i n h đẹp nước cùng long quốc nếu quả như thật đánh nhau s i n h đẹp nước một trăm có thể thắng được chiến đấu thắng lợi thậm chí còn là thuộc về dễ như t r ở bàn tay thắng được chiến đấu thắng lợi loại kia xinh đẹp quốc chi sở dĩ phải chiến bại thuật ý cũng là bởi vì s i n h đẹp nước khinh địch lại thêm đây cũng không phải là thuộc về s i n h đẹp nước địa bàn cho nên xinh đẹp nước chân chính thực lực ở chỗ này cũng không có đạt được thể hiện càng tốt hơn mà lòng quốc nhưng là k h á c rồi nơi này chính là thuộc về lòng quốc s á t vét a lòng quốc có khả năng bạo phát đi ra thực lực vẫn tương đối cường đại cho nên xinh đẹp quốc quân đội đối mặt lòng quốc cũng liền bại một lần lại bại nhưng là cũng không có vì vậy mà để hắn tiểu xinh đẹp nước có thể hay không để cho xinh đẹp nước trực tiếp thu nạp một cái đâu để xinh đẹp nước trực tiếp ở tại bản thổ tại thời khắc này l ý mặc trong lòng không khỏi tung ra một cái ý niệm trong đầu tại lý mặc xem ra hắn thật sự có một cái ý nghĩ cái kia chính là có thể hay không để cho s i n h đẹp nước tiếp xuống đem ánh mắt đừng lại đặt ở hắn long quốc trên thân chỉ cần s i n h đẹp nước không đem ánh mắt phóng tới hắn long quốc nơi này lý mặc liền có được lòng tin tuyệt đối có thể cho long quốc trong đoạn thời gian này trở nên càng cường hắn hơn nên như thế nào giải quyết đâu lý mặc không khỏi yên lặng nói một mình muốn để s i n h đẹp nước không đem ánh mắt nhìn về phía long quốc vậy thì nhất định phải phải cần có ầ n c một cái càng lớn mục tiêu nhất định phải cần phải có một cái càng lớn mục tiêu để s i n h đẹp nước đem ánh mắt rời qua đi lý mặc bắt đầu điên cùng suy tư chuyện kế tiếp có thể làm cho s i n h đẹp nước từ bỏ n h ầ m vào long quốc đồng thời đem nó、no、ánh mắt nhìn quá khứ cũng chỉ có cùng một cấp bậc tồn tại có lẽ gấu bắc cực là một cái lựa chọn tốt lý mặc hai mắt lấp lóe nói một mình hắn cũng không cho là hắn long quốc có thể giải quyết vấn đề này hắn long quốc thực lực tại đường kim trên thế giới có lẽ đã là thuộc về đường đường chính chính nhất lưu cường quốc nhưng là cùng s i n h đẹp nước tiến hành so sánh hắn long quốc thực lực thật liền có chút không đáng chú ý tối thiểu nhất lý mặc điểm này nên cũng biết cũng chính bởi vì lý mặc đối long quốc thực lực có rất rõ ràng nhận biết lúc này muốn để một quốc gia ngăn chặn xinh đẹp nước liền nhất định phải là thuộc về cùng một cái cấp bậc quốc gia tại đương kim cùng s i n h đẹp nước cùng một cái cấp bậc quốc gia cũng chỉ có hai cái một cái là thần châu đại đ ị a một cái khác liền là gấu bắc cực về phần thần châu đại đ ị a tại lý mặc xem ra liền hoàn toàn không cần phải vậy bởi vì s i n h đẹp quốc nhất thẳng đến nay đều tại nhằm vào thần châu đại đ ị a đã s i n h đẹp quốc nhất thẳng đến nay đều tại nhằm vào cái này thần châu đại đ ị a vậy liền trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía gấu bắc cực a liên quan tới gấu bắc cực lý mặc tự nhiên biết s i n h đẹp nước đến tột cùng là cỡ nào cảnh giác phải biết gấu bắc cực cái trước quốc gia thế nhưng là có thể cùng xinh đẹp nước chống lại thậm chí ngay cả xinh đẹp quốc đô cảm thấy k i ế p đạm quốc gia hắn hiện tại gấu bắc cực cũng không chút nào hư sinh đẹp nước nhưng tổng thể nói đến hiện tại gấu bắc cực cùng s i n h đẹp quốc chi ở giữa đã không tại một cái cấp bậc bên trên nhưng bất kể như thế nào hắn lúc này muốn để s i n h đẹp quốc gia ánh mắt nhìn về phía gấu bắc cực nhất định phải cần làm ra một việc lớn đi ra có lẽ có thể cùng tiểu gấu mẹo tiếp xúc một chút cùng tiểu gấu mẹo tiếp xúc một chút sau đó để tiểu gấu mẹo đem động tĩnh làm lớn một điểm cuối cùng tiểu gấu mẹo hẳn là có thể cho gấu bắc cực nổi giận sau đó gấu bắc cực liền có thể trực tiếp đem tiểu gấu mẹo giải quyết hết cuối cùng xinh đẹp nước liền sẽ trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía gấu bắc c lý mặc hai mắt không khỏi có chút loe ra nói một mình hắn đ a nghĩ n g đến nên như thế nào để xinh đẹp nước đem ánh mắt nhìn về phía gấu bắc cực phương pháp tốt nhất người tới đi cùng tiểu gấu mèo xứ giả tiếp xúc một chút l i ê n nói ta có quan trọng sự tình cùng bọn hắn tiểu gấu mèo hảo hảo thương thảo một cái tại thời khắc này lý mặc nghiêm túc mở miệng nói chương ba trăm năm mươi bảy thiếu k h u y ế t tiên tiến vũ khí tiểu gấu mèo chương ba trăm năm mươi bảy thiếu k h u y ế t tiên tiến vũ khí tiểu gấu mèo chuyện gì xảy ra gấu bắc cực đến tột cùng là đang làm cái gì bọn hắn làm sao đột nhiên liền như bị điên tại thời khắc này t i ể u gấu mèo t h ủ lĩnh là thật cảm nhận được một trận một bước đối với t i ể u gấu mèo t h ủ lĩnh mà nói hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ hắn liền rất muốn biết gấu bắc cực đại đế đến t ộ t cùng là c h ú n g cái gì đó làm sao đột nhiên liền như bị điên hướng bọn hắn khởi x ư ớ n g t i ế n công không sớm một chút đ ố i bọn hắn khởi x ư ớ n g t i ế n công cũng không một điểm đ ố i bọn hắn khởi x ư ớ n g t i ế n công hết lần này tới lần khác hiện tại liền như bị điên hướng bọn hắn khởi x ư ớ n g tiến t i ể u gấu mèo t h ủ lĩnh thật là rất muốn tự mình đi đ ố i vị kia gấu bắc cực tù lĩnh chất vấn người đến tội cùng là đang làm cái gì tại chung cái gì đó a nhưng là tiểu gấu m è o thủ lĩnh căn bản liền không có lá g ă n kia cho nên tiểu gấu m è o thủ lĩnh cũng liền đem ánh mắt nhắm chuẩn hắn tiểu gấu mèo bên trong đông đảo tướng quân sau đó đối mặt tiểu gấu m è o thủ lĩnh hỏi thăm cùng chất vấn đông đảo gấu m è o tướng quân thì là triệt để trở mặc thủ lĩnh cái này căn cứ chúng ta hiện nay biết được tin tức nhìn tựa như là gấu bắc cực cùng long quốc ở giữa đạt thành cái gì đ i ề u ước cuối cùng liền dẫn đến tại long quốc đúng a dạ bệ vương quốc cùng y g i ă n vương quốc cùng a lạc khắc vương quốc khởi xướng tiến công thời điểm gấu bắc cực cũng liền thuận thế đối với chúng ta tiểu gấu mẹo khởi sướng tiến công trong đó một vị gấu mèo tướng quân nặng khi cái này gấu mèo lời của tướng quân rơi xuống đông đảo gấu mèo tướng quân cũng đều k h ẽ gật đầu đúng vậy à thủ lĩnh căn này theo chúng ta thu hoạch biết tin tức nhìn chính là như vậy một cái kết quả đông đảo gấu mèo tướng quân nhịn không được mở miệng nói cái k i a gấu bắc cực hướng chúng ta khởi xướng tiến công chẳng lẽ các ngươi cũng không biết phản kích sao trực tiếp phản kích trở về à? tiểu gấu mèo thủ lĩnh trực tiếp giật v u n hắn mới mặc kệ đâu hắn chỉ biết là hắn tiểu gấu mèo những tướng quân này trên chiến trường căn bản liền không đánh bại được gấu bắc cực đại quân từ đó làm cho hắn tiểu gấu mèo luân h ã n mảng lớn mảng lớn cương thổ đây đối với tiểu gấu mèo thủ lĩnh mà nói tuyệt đối là một cái không thể nào tiếp thu được sự thật hắn tiểu gấu mèo địa bàn cứ như vậy đ ạ i hắn tiểu gấu mèo cùng gấu bắc cực ở giữa cương thổ diện tích hoàn toàn liền không ở cùng một cấp bậc gấu bắc cực có thể luân hãm rất nhiều rất nhiều lãnh thổ nhưng là hắn tiểu gấu mèo lại hoàn toàn không thể bộ dạng này cho nên khi hắn tiểu gấu mèo địa bàn đối mặt gấu bắc cực điên cuồng tiến công từ đó làm cho mảng lớn mảng lớn cương thổ luân hãm tiểu gấu mèo tay cầm đối với hắn tiểu gấu mèo bên trong những tướng quân này không thể chịu được, được. những người này toàn bộ đều là phế bật sao nhìn xem tiểu gấu mèo thủ lĩnh bộ này đối bọn đông đảo tiểu gấu mèo tướng quân há to miệng muốn nói cái gì nhưng là cuối cùng đông đảo tiểu gấu mèo tướng quân hoàn toàn không biết nên đáp lại ra sao vấn đề này bọn hắn nên như thế nào đáp lại vấn đề này bọn hắn hoàn toàn cũng không biết nên như thế nào đáp lại vấn đề này bởi vì bọn họ tiểu gấu mèo cùng gấu bắc cực ở giữa thực lực sai b i ệ t còn tại đó gấu bắc cực có thể dễ như trở bàn tay giải quyết bọn hắn tiểu gấu mèo chỉ bất quá bởi vì gấu bắc cực trước đó cũng không có chân chính chăm chú thôi không sai đối với đông đảo tiểu gấu mèo tướng quân mà nói bọn họ cũng đều biết trước đó gấu bắc cực cũng không có chân chính chăm chú qua nếu như gấu bắc cực thật đối bọn hắn chăm chú khởi xướng tiến công không có bất kỳ cái gì một quốc gia có thể gánh bắt được đến từ gấu bắc cực điên c u ồ n g tiến công đây là mọi người đều biết một chuyện cũng chính bởi vì đây là thuộc về mọi người đều biết một chuyện khi gấu bắc cực thật đối bọn hắn tiểu gấu m è o khởi xướng tiến công bọn hắn tiểu gấu m è o căn bản liền gánh không được gấu bắc cực tiến công à. cái này không mảng lớn mảng lớn cương thổ luân hãm liền đã đại biểu cho kết quả nhìn xem đông đảo các tướng quân bộ này trầm mặc bộ dáng tiểu gấu mẹo thủ lĩnh nổi giận các người đàm g á c rời này chúng ta tiểu gấu m è o có u r o p a các quốc gia còn có xinh đẹp nước vũ khí trợ giúp chẳng lẽ lại chúng ta ngay cả gấu bắc cực đều không thể giải quyết hết không nói trực tiếp giải quyết gấu bắc cực chẳng lẽ lại ngay cả gấu bắc cực đều không thể chống lại sao tiểu gấu m è o thủ lĩnh trực tiếp bắt đầu triển khai giận phun nghe tiểu gấu m è o thủ lĩnh giận phun một vị khắc tướng quân trực tiếp nhịn không được mở miệng nói thủ lĩnh đại nhân không phải chúng ta không nguyện ý cùng gấu bắc cực chiến đấu mà là e u r o p a các quốc gia cùng xinh đẹp nước trợ giúp tới vũ khí tại khối lượng bên trên cũng không có trong tay ngươi nghĩ tốt như vậy thậm chí ờ d o ba các quốc gia cùng xinh đẹp nước trợ giúp tới vũ khí hoàn toàn liền vô cùng là hậu những vũ khí này căn bản liền không cách nào cùng gấu bắc cực chống lại tại thời khắc này bên trong một cái tướng quân trực tiếp đem nó ý nghĩ trong lòng nói ra đối với trước mắt vị này tiểu gấu mẹo tướng quân mà nói nếu như ờ d o ba các quốc gia cùng xinh đẹp nước trợ giúp tới vũ khí cực kỳ trước vào như vậy bọn hắn cũng không phải không thể bằng vào những vũ khí này cùng xinh đẹp quốc chiến đấu một cái có thể vấn đề ngay tại ở xinh đẹp nước cùng ờ dô ba các quốc gia trợ giúp tới vũ khí đến tột cùng là bộ dáng gì đâu người khác không rõ ràng những vũ khí kia đến tột cùng là bộ g á n g gì, bọn hắn những n à y trên chiến trường tướng quân phi thường rõ ràng có thể minh bạch những vũ khí kia đến tột cùng là bộ g á n g gì. lạc hậu những vũ khí kia hoàn toàn liền có thể dùng lạc hậu hai chữ để hình dung bọn hắn tiểu gấu m è o binh sĩ cầm lạc hậu vũ khí như thế nào đi cùng gấu bắc cực chiến đấu à? dù là gấu bắc cực thực lực khả năng không phải đặc biệt cường đại dù là gấu bắc cực thực lực khả năng đã không bằng đã từng cường đại như vậy nhưng cũng không liền đại biểu cho gấu bắc cực thực lực thật liền rất nhỏ yếu gấu bắc cực thực lực vẫn như cũ có thể dùng cường hãn hai chữ để hình dung. tối thiểu nhất căn bản cũng không phải là bọn hắn tiểu gấu mèo có thể đi chống lại tồn tại cho nên nếu như bọn hắn có tiên tiến vũ khí bọn hắn hoàn toàn liền có thể đi cùng đối phương chống lại một cái có thể vấn đề ngay tại ở bọn hắn căn bản liền không có bất luận cái gì tiên tiến vũ khí vậy bọn hắn lấy cái gì đi cùng gấu bắc cực chống lại chẳng lẽ lại bắt bọn hắn ý chí kiên cường sao không có ý tứ bọn hắn cũng hoàn toàn liền không có ý chí kiên cường a đang n g h e trước mắt vị này tiểu gấu mèo lời của tướng quân tiểu gấu mèo thủ lĩnh không khỏi hơi nhữu cao mày x i n đẹp nước cùng ơ dô ba các quốc gia trợ rút tới vũ khí phi thường là tiểu gấu mèo thủ lĩnh cho mày không sai xinh đẹp nước cùng ở r ô ba các quốc gia mặc dù đối với chúng ta tiến hành tri viện có thể vấn đề ngay tại ở bọn hắn trợ giúp tới những vũ khí này lại vô cùng lạc hậu thậm chí có thể rất rõ ràng nói bọn hắn trợ giúp tới những vũ khí này hoàn toàn liền có thể dùng rác r ờ i hai chữ để hình dung ta muốn nếu như chúng ta thật muốn cùng gấu bắc cực chiến đấu vậy thì nhất định phải phải cần bỏ qua đến từ xinh đẹp nước cùng ở r ô ba các quốc gia trợ giúp tới những vũ khí này bởi vì chỉ có dạng này chúng ta mới có thể thắng được chiến tranh thắng lợi một vị khắc tướng quân nặng nghề mở miệm n g h e trước mắt mấy vị này lời của tướng quân tiểu gấu mèo thủ lĩnh không khỏi cau mày nói một mình vũ khí vũ khí vật này trong lúc nhất thời tiểu gấu mèo thủ lĩnh cảm nhận được một trận x o a n suýt thủ lĩnh long quốc đ ệ a báo